chương 154, Hách Tư Minh, chân khí câu tiểm chương 154, Hách Tư Minh, chân khí câu tiểm phương tốc thăng ngộ ngọc giản về sau, hắn tại trong đại điện ngồi xếp bằng cả một ngày. Hôm sau bình minh, hắn mới cất kỹ ngọc giản, ly khai đại điện. Lập tức hắn lại chạy tới phòng sư tỷ bên kia, tự mình dẫn đối phương, để phòng Lục sư tỷ tại cổ đường bên trong nhận nhận cánh cửa. Về phần cụ thể như thế nào đã thông cổ đường chung qua tiết, liền không cần hắn quan tâm, phòng Lục sư tỷ xa so với hắn quen thuộc nhiều. Lại sư tỷ tại miếu bên trong tu hành 10 năm. cũng không phải là không có nhân mạch, cho dù là không có người quen tại cổ đường bên trong, tìm người quen làm giới thiệu, cũng có thể bảy lần quật tám lần dễ ngoặt lên đi. Xử lý tốt điểm ấy việc mật bánh, Phương Thúc lúc này liền trở về lập phủ, thảo thảo phòng đoán chân khí pháp môn. Ở giữa, hắn điêu bài trên nhiều lần có động tĩnh, nhắc nhở hắn có người đang tìm hắn, có Lưu Trư tiến tại hộ đường bên trong chờ lấy hắn đi lấy, nhưng đều không phải là chuyện khẩn cấp gì, hắn liền đều coi như không thấy. Như thế vừa bề quan, chính là nửa tháng thời gian. Ngày hôm đó, hắn đột nạt một phen, mở hai mắt ra, đem lực bụng bên trong khí tức thật dài thở ra. chỉ gặp hắn trên núi hai thiếu, hắn riêng phần mình tuân ra một đạo khí, theo thứ tự là hai màu đèn trắng, hắn giống như rắn liệt, tại phương thúc trước mặt phun trào, linh động du đấu, đồng thời đánh cái vòng mấy lúc sau, liền theo hắn há miệng một bước, lại lẫn lộn là một, bị hắn nuốt xuống bụng. Phương thúc gầm thầm suy nghĩ, cái này pháp môn quả nhiên là khó mà tới tay, ta đã tìm hiểu tầm 10 ngày, có đạo lục phân tích cùng phụ tá, đều mới đưa đem luyện liền ra một đạo tự sinh âm dương chân khí. Nếu là đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ là hơn tháng mới có thể vào cánh cửa. Lại hắn xem chừng, chính mình luyện liền ra đạo này tự sinh chân khí. Có thể câu lên nửa cái cốc còn kém không nhiều lắm. Nói cách khác, muốn đem hắn toàn thân chân khí đều chuyển đổi xong xuôi, xem chừng đến hao phí chừng nửa năm. Không nhất định, ta hiện tại chỉ là bên cảnh học bên cảnh luyện. Đợi đến tự sinh em Dương Tiểu Nhạc phú bị phân tích xong xuôi, viên mãn năm dữ, ta chi luyện khí tốc độ sẽ còn càng nhanh. 3 tháng cả hữu, chuyển đổi xong xuôi có lẽ có thể thực hiện. Phương Túc không khỏi liền nghĩ đến Hắc Vân Lương sư Minh nói tới cửa ải cuối năm chuyện tốt, mặc dù không biết đối phương lời nói là cái gì, cả thật giả cũng không biết, nhưng vẫn là để hắn có chỗ chờ mong. Luyện khí một phen về sau, Phan Đức không còn câu khô tọa cao đản bên trên, hắn đứng người lên, tại tự mình rộng rãi trong động phủ mà động. Hắn nhặt được một quyển sách, lại cầm một cây cần câu, tiến tới trong động phủ sông ngầm dòng nước trước mặt. Hắn chối thả câu phương thức đặc biệt, cần câu trên đừng nói ngồi câu, lưới câu, liền dây câu đều không có. Nhưng qua không bao lâu, tiếng nước xoạt, còn tưởng là thật sự có ngư nhi mắc câu, bị hắn nâng lên bên bờ. Đây là phương thức bắt chước điếu tiềm, lấy chân khí hóa thành sợi tơ, rủ xuống tại trong thủy đạo, đã là đang câu cá tìm niềm vui, cũng là tại rèn luyện chân khí nắm giữ năng lực. Ngư nhi vừa bị câu lên, liền bị hắn mắng âm thanh thuần cá lại một cước đá tiến vào trong nước. Chư bỏ cỏ cây bên ngoài, hiện tại trong động phủ thả cái khác vật sống không nhiều, vẻn vẹn dùng làm điều hòa thôi. Vậy vậy vừa rồi cái này ngư nhi, cũng coi là cái người quen cũ, bị câu đi lên qua không dưới 20 lần. Đột nhiên, nhàn hạ bên trong phương thúc chợt cảm thấy yêu bài lân ngư. Hắn dùng thần thức nhìn lướt qua, lập tức liền ngồi thẳng người, trên mặt lộ ra ý mừng, miếu bên trong tiên học diễn giải, rốt cục lại muốn mở khóa. Chỉ gặp hắn yêu bài bên trên, hắn nổi lên kinh đường hai chữ, chứng minh là kinh đường phát ra tin tức, phía dưới nó còn có một hàng chữ nhỏ, viết là thời gian. Vừa lúc ngày mai, căn cứ Ngũ Tạng Miếu Trung Quý Cự, phàm là luyện khí thành công, đến thụ ngoại môn đệ tử thân phận người. Mỗi tháng đều có nghe đạo giải hoặc đãi ngộ, cụ thể có thể nghe nào khóa trình thì là từ miếu bên trong kinh đường ăn bài, còn có thông qua yêu bài không định giờ thông báo cho các đệ tử. Ngẫu nhiên, kinh đường cũng sẽ sớm nửa tháng, thậm chí là một tháng thông tri, nhưng các biết, một năm cũng khó được có một lần. Mà bực này khó được cơ hội, chí ít cũng là đường chủ cấp bậc người diễn giải, ngẫu nhiên thì sẽ là ba đều năm chủ cấp bậc tiên gia. Phương pháp tại thu hoạch được yêu bài lúc, đã là vừa bận bỏ qua một trận diễn giải Cho nên hắn cho đến bây giờ cũng còn không có đi góp mặt nào. Hiện tại biết được trong miếu lại có muốn giảng nói tụ nghiệm, trong tim tự nhiên hoan hỉ. Dù sao giảng đạo tiên gia môn, có thể từng cái đều là trúc cơ địa tiên. Cái kia tiện nghi sư Tôn Long Cơ năm nương, đã từng cố ý đã thông báo, cho dù là nghiên cứu cổ nói, cũng tốt nhất là tiên học chín khoa đều phải đọc lướt qua, cho dù là không thông, cũng được giải một hai, như thế mới có thể tại cổ trên đường đi càng thêm lâu dài. Liên tục xác nhận một phen thời gian, phương thúc đè xuống trong tim tạm niệm. Diễn giải là tại ngày mai, cũng không phải là hôm nay. Hắn nên làm tu luyện vẫn như cũng là phải làm. Suy nghĩ nhiều việc này cũng không quá mức có ích. Rất nhanh, hôm sau buổi trưa, Phương Túc lão đạo liền ra độc phủ, đã tìm đến kinh đường. Cái này một đường khẩu là sửa chữa một tòa nhỏ nhắn dãy núi phía trên, hắn mái cong đấu cũng san sát nối tiếp nhau, biến thực tùng bách, vừa đi đến nơi đây, trong hai thai liền có thể nghe thấy hơi hóng gió tùng bách thanh âm, còn mang đến một mùi thơm. Bốn phía mây mù lăn lộn ở giữa, người lập đỉnh núi, còn có thể bắt vân kiến nhận, chợt cảm thấy chu vi hạ miểu, giống như thân ở biển mây, hầu hết lư sơn tứ mạo, cũng đống nhiên hiện lên ở mắt người trước. Bức này mỹ cảnh, tại ngũ tạm miếu bên trong thế nhưng là khó gặp. cũng không biết là trùng hợp hay là bởi vì có diễn giải, kinh đường tiên gia cố ý thi triển pháp lực thay đổi mặt trời. Ma hòa thanh tĩnh cảnh núi đem so sánh, thì là dãy núi trên đã là tụ tập ngồi đầy luyện khí tiên gia, nói ít cũng có 2, 300 người, diễn phần mình châu đầu gánh ai, thấp giọng nghị luận. Phương Thúc một mình đi tới, hắn đưa mắt nhìn quanh, suy nghĩ muốn tìm cái thích hợp chỗ ngồi ngồi một chút. Đột nhiên, liền có âm thanh hướng phía hắn gọi tới, "Bên này, bên này, Phương đạo hữu." Phương Thúc quay đầu nhìn lại, phát hiện là cùng nhóm nhập môn phụ sư lưu nhầm dạ, đối phương bên cạnh còn đứng lấy kia ba phụ đạo. Quan hệ của hai người rất thân cận, đều mỉm cười hướng phía hắn chào hỏi, mời hắn đến đây. Thế nào, ta liền nói Phương Túc lão đệ sẽ tới. Cái này vị trí không có lưu sai đi. Phương Túc mới vừa đi tới phụ cận, chỉ nghe thấy hai người trong miệng còn chuyện tiếng. Đa Tạ Lư Minh, Bao Đạc Hữu. Hắn thi lễ một cái, cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở chỗ trống. Sau khi ngồi xuống, Phương Túc bắt động thanh sắc đánh giá hiện trường, phát hiện đến đây nghe đạo tiên nhà phần lớn là tứ kiếp, ít có ngũ kiếp, cơ hồ không có lục kiếp, cho dù có lục kiếp, đoán chừng lấy hắn hiện tại nhãn lực, cho dù là dựng vào đạo lục, cũng là khó mà nhìn ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã tìm đến kinh đường người càng ngày càng nhiều. Phương Túc ở chỗ này lại là đụng phải mấy người quen, đúng là hắn lúc trước bạn cùng phòng, Lệ Mạch Lang, Nhi Đại Viện hai người. Kia bối nhìn tới hắn, trên mặt đều là hơi ngạc nhiên, chợt cách không cửa đầu, xem như lẫn nhau lên tiếng chào. Nhất làm cho Phương Túc kinh ngạc chính là, sắp bắt đầu bài giảng trước, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở dãy núi dưới, đối Phương Trịch chủ, sắc mặt có chút khó khăn nhìn xem khắp núi nhóm đệ tử, rõ ràng là nghĩ chọn một cái phù hợp gần phía trước chỗ ngồi ngồi, nhưng là lại không thể nào ngồi xuống. Người này đúng là hắn lại một phương bạn, Mạnh Sinh Nghi. Người này cũng là luyện khí đột phá. Phương Túc trong tim thầm nghĩ, lập tức, hắn thấy hai bên còn có thể gạt ra không vị, hướng phía Lư Bao hai người ngôn ngữ một câu, liền hướng kia mạch xanh nhi đánh cái tìm chào hỏi. Mạch xanh nhi nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng đi tới, chậm rãi hành lễ, gặp qua Phương Đạo Hữu, gặp qua hai vị. Mạch xanh nhi tư thái cùng lúc trước so sánh, càng lại yếu đuối không sương, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là đũ lũ, phong vận lưu động, vũ mị mà không biết, đã lại không phải thiếu nữ, cũng không biết trải qua cái gì. Nhưng sau khi ngồi xuống, nàng vẫn như cũ giống như là tiểu nữ hài, con mắt tròn to Trên mặt tràn ngập mừng rỡ cùng chờ mong, không ngừng đánh giá chu vi luyện khí tiến lên ra. Nàng này cuối cùng nhìn qua kia giảng đạo đại đài, ánh mắt kinh ngạc, trong miệng tự lẩm bẩm, sao mà hy vọng cuối cùng có thể cùng chư vị đạo hữu ngồi chung một chỗ. Nghe đạo học pháp. Lời này rơi xuống tại phương thúc mấy người trong mắt, để mấy người cũng là sinh lòng cảm khái. Hoàn toàn chính xác, có thể tới nơi đây nghe đạo giả, trừ bỏ những cái kia thân gia phú quý, rất có theo hầu hạ người. Những người còn lại đều là hao phí tất cả, đánh cược toàn bộ thân gia tí mạng, lúc này mới có thể leo lên này đâu, cùng người bên ngoài tưởng ngồi một chỗ. Bốn người không nói gì ở giữa, yên lặng chờ đợi. Chưa lâu, dãy núi trên biển mây gạt ra, có huyền y địa đạo nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên bệ đá, hắn tự sưng am hiểu uy nghi ra chỉ khoa, hôm nay tới nói tụ phong vũ vân vụ chi pháp, giáo sư đám người làm sao có thể quan sát nhật nguyệt, thể nghiệm và quan sát phong vân, cảm giác tiên địa khí cơ. Một ngày giảng xong, đám người nhớ mãi khúc bên, không người tản đi. Đêm đó, lại có người giống như u một người, phiêu nhiên mà đến. Chỉ một thoáng, trên trời ánh trăng trắng bệ, gió lùa lẫm lẫm, thổi đến đám người là giống như trong gió ánh đến, lung la lung lay. Đạo nhân này tự xưng am hiệu Thần Đả Thông Vũ Khoa, hôm nay là đem âm thần thuật khiếu mà đến, chuyên tới để giáo sư đám người nhập nhộng giọng từ, câu hồn đoạn phách lý lẽ. Như thế một ba ngày một đêm, liên tục 4 năm ngày, riêng phần mình đều có đạo nhân đến đây đăng đàn diễn giải. Kia bối giảng tụ nội dung, hoặc là huyền diệu tối nghĩa, lời ít mà ý nhiều, hoặc là giản dị chất phác, nói liên miên lại lại, giống như bại cuốn chân. Nhưng nghe được phương thuốc bọn người, tất cả đều là như xi si như say, đám chìm trong đó, khó mà tự kiềm chế, dù là không hiểu, cũng đều là cưỡng ép ký ức mà xuống. Tại trận này an bài chặt chẽ diễn giải bên trong, Phương thức phát ra từ nội tâm hoan hỉ, hắn xem như rốt cục cảm nhận được Ngũ Tạng Miếu thân là một phương tiên tông nội tình hóa phong khí. Nếu là có thể như thế nghe tới 9 năm, thôi dùng điệm âm, không nói đối tiên học chính khoa đều có chỗ đọc lướt qua, có biết một hai là dư thải. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, ngày thứ 5 chúc cơ giảng sư tại truyền đạo xong xuôi về sau, đối phương cũng không rời đi, mà là bắt đầu truyền thụ cụ thể một môn pháp thuật. Cái này để vốn có chút tâm lực hao tổn không, thân sắc héo dữ luyện khí đệ tử nhỏ, lập tức là con mắt tỏa ánh sáng, tất cả đều chừng chừng nhìn qua người kia. Chương 155 Sắp xếp ngồi đám mây dạy chính khoa chương 155, sắp xếp ngồi đám mây dạy chính khoa bản tọa đạo hiệu Kim Nghiên, hôm nay muốn truyền thụ cho các ngươi pháp thuật, chính là bản tọa châu nghiên cứu ra một môn đằng vân chi thuật, chấp có này thuật, các ngươi cho dù là luật ký, cũng có thể bay lên không lên trời, vãng lai tại thanh minh ở giữa. Một cái thân mặc hành hoàng đạo bào dáng lùn tiến ra, chính xếp bằng ở trên bệ đá, chỉ thiên chỉ nói, nói đến hiện trường tất cả mọi người là tâm thần bệnh chứng. Vị tiên trưởng này lại là muốn truyền thụ đằng vân chi thuật, bước này pháp thuật thế nhưng là khó được, rơi vào kinh đường bên trong, ít nhất phải là 10 cái đạo công mới có thể đổi được tay. Nếu là tập được này thuật, sau này vãng lai like cái này kinh đường, cũng liền không cần dùng chân đi. Phương Thúc cùng lưu nhập giả mấy người, đồng dạng cũng đều là mắt lộ ra chờ mong, chỉ là trong mấy người cũng có người thấp giọng nói, "Bậc này bay lên không phi độ chi thuật, nghe nói càng là Ca Minh, tu luyện độ khó cũng tăng cao. Không biết mua đến, coi là thật có thể học được hay không?" Không chỉ đám bọn hắn nói tới tu luyện độ khó, Chu Bi còn lại luyện khí tiến lên già, cũng có người từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, nói thầm, "Vị tiên trưởng này là muốn miễn phí truyền thụ cho chúng ta sao? Nếu là không miễn phí, vậy còn không như đi mua phi kiếm, phi diệp loại hình pháp thuật tiện lợi." Vật hữu hình nhưng là muốn so vô hình chi vật đơn giản nhiều. Kim Viên Tiên gia dường như nghe thấy được đám người nghị luận, trên mặt của hắn cười mỉm, mở miệng, trừ bỏ rượu dụng rất nhiều bên ngoài, bản tọa môn này đẳng phần chi thuật, tu luyện cũng là mười phần đơn giản, các ngươi chỉ cần có thể đem chỗ đẳng chim mây, thu nhập phế phụ bên trong, liền có thể theo dùng theo lấy, hắt cái xỉ hơi liền có thể bay lên. Lời này lần nữa hấp dẫn ở đây nghe đạo luyện khí đệ tử nhóm chú ý tốt, nói nhảm liền không nói nhiều, bản tọa cho các ngươi diễn luyện một phen là đủ. Phó thử. Kim Viên Tiên gia vung vẩy tay áo, lập tức liền mặt hướng phía đám người, hung hăng hắt hơi một cái. Bọn chúng nhìn chừng chừng dưới, mũi của hắn ở giữa hai thiếu, lúc này liền chui ra giống như rắn rết màu vàng hơi khói, đồng thời nhanh chóng biến lớn, o o ở giữa liền hóa thành hoa cái, chống tại trên đỉnh đầu của hắn. Hắn bản thân cùng đỉnh đầu hơi khói so sánh, giống như gà vịt cùng như bánh xe. Đồng thời kia màu vàng hơi khói bên trong, còn nhiều lần có hỏa tinh lấp loé, nguồn bực lôi chợt chợt, thanh thế không nhỏ. Phương thúc bọn người nạt nhiên ở giữa, lại nhìn thấy kia Kim Viên tiên gia hướng phía bọn hắn một chỉ, đối đầu đuông đỉnh hơi khói bừng bừng ở giữa, đột nhiên liền hướng phía đám người bổ nhào về phía trước, rơi trên mặt đất, đồng thời nhanh chóng chấn động. Mấy cái trong chớp mắt, ở đây mấy trăm cái luyện khí đệ tử, liền tất cả đều ở vào màu vàng hơi khói ở trong. Kia kim viên tiên gia bỗng dưng vượt quát lên. "Ho ho ho." Nguyên bản chiều cao không đồng nhất, diễn phần mình xen vào nhau mà ngồi luyện khí đệ tử nhóm, cũng đều là thân thể một ngã, từng cái tựa như là thân ở bồng ở trong, chỉ là cái này bồng bên trong tràn đầy diễm tiêu cùng mùi lưu hoàng. Trong chớp mắt, mấy trăm người đều đã là bay lên không, thoát ly dây đuối, phi phù ở giữa không trung. "Ai ai, ta đây là bay lên rồi." Không ít người đều là ngạc nhiên trở ra thanh âm, còn có người như là Hồ Tôn Đồ Khỉ, chợt để ngồi không yên, đứng lên rẽ trái rẽ phải, tại mầu vàng mây khói trên giáp bước, đi tới đi lui. Phương thúc rơi vào trong đó, hắn đồng dạng là rất cảm thấy mới lạ, cũng là thử thăm dò đứng lên, bước lên dưới chân đám mây, hắn chân cảm giác hết sức kỳ quái, như có như không. Cùng nhau, hắn còn âm thầm vận dụng thần thức, phụ tá lấy đạo lục, quét mắt cái này mầu vàng mây khói một phen, nhưng trở ngại kiến thức của hắn, đoạt được tin tức giải đáp, chỉ biết rõ này mây vàng bên trong thật là có diệu tiêu, lưu mình thanh phận. Quả nhiên, kia Kim Viên tiên gia dưới chân giẫm lên mầu vàng đám mây, một bước một bậc thang, bay đến tại đỉnh đầu của mọi người. Tôi nhìn xem mọi người, vui mừng cười nói, vật này chính là bản tọa lấy ngoại đan hoàng bạch khoa tay nghề, tá Lây Lân Sa, Xuân Phất Na Chi ngâm nước, lưu hình, duyên húng bao của vật, luyện chế mà thành Kim Tiêu Mây, tên đầy đủ Kim Yên Họa Tiêu Mây. Cây này mây, các ngươi một ngày có thể thực hiện nàng đạm, không dính mùi bặm, nếu là gặp nạn, còn có thể đem này mây Fuji, để tác nhân đám yêu quái choáng đầu hoa mắt, hai mắt rơi lệ, không rảnh bận tâm ngươi. Lần nữa giới thiệu một phen, người này đột nhiên hất lên tay áo, trước người liền quay tròn bay ra khỏi rất nhiều cái nhỏ nhãn mình thuốc. Hắn nói, đúng rồi, các ngươi giới chân Kim Tiêu Mây Bản tọa đã giúp các ngươi luyện chế thỏa đáng. Nếu là muốn học, tiên kỳ chỉ cần nắm giữ đằng vân chú ngữ là được, không cần thu nhập phế phụ bên trong, mà là trước tiên có thể chứa ở lọ thuốc hút bên trong, cần dùng lúc hắt cái xì hơi, từ trong bình phóng xuất là đủ. Các loại ngày sau pháp thuật luân hành, lại thu nhập phế phụ bên trong cũng không mượn. Cho nên, các ngươi có bằng lòng hay không học lại đằng vân chi thuật? Kim Yên tiên gia chắp tay đứng thẳng chờ đợi lấy đám người lựa chọn. Ngày đi ngàn dặm, tốc độ này cũng không nhanh a, liền một ít bất nhập lưu yêu thú đều có thể vì đó. Này, đây là đằng vân ngày đi ngàn dặm. công nhận dãy núi đầm nước trở ngại, cả hai ha có thể tương đối. Vị này đạo huynh lời nói chính là, lại nói, chúc cơ tiên gia truyền thụ pháp thuật, sao lại chỉ có tốc độ như vậy, nhất định là còn có thể càng nhanh, chỉ là trở ngại chúng ta pháp lực, chỉ có thể ủng hộ một ngày ngàn giảm rồi. Ngô, no. nguyên lai like là như vậy. A, đạo hữu ngươi thế nào hiểu được như vậy rõ ràng, ngươi lợi qua. Hiện trường an tĩnh mấy hơi thở, gặp cùng không luyện khí tiên gia lập tức tiến lên đây. Tiệp Kim Viên tiên gia lại nhàn nhạt bản giao một câu, bản nói chiến pháp chính là tự mình nghiên cứu pháp thuật, không phải trong miếu, không cần dùng đạo công đến hồi đoái. 10 lượng linh thạch cắt bước, hoặc là đồng giá chi vật là đủ. Lời nói này lập tức liền để hiện trường rất nhiều luyện khí đệ tử xao động. Phương Thúc thân ở trong đó, trên mặt cũng là giật mình, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Chỉ cần 10 lượng linh thạch, mức này giá cả quả thực là rẻ điên. Vị này trúc cơ tiên gia là đến làm việc thiện tích đức sao? Nhưng là rất nhanh, hắn liền tỉnh ngộ lại, chính mình hẳn là cũng không có nghe lầm, chỉ là đối phương nói tới linh thạch, nên không phải chỉ tứ phẩm linh thạch, mà là chỉ hạ phẩm. Linh thạch một vật, căn cứ phẩm chất, ẩn chứa linh khí chất lượng phân chia, tổng cộng có thượng trung hạ lần hết thảy tứ đẳng. Thứ phẩm linh hạch, chủ yếu là luyện tinh các tiên gia sử dụng, hạ phẩm linh hạch mới là luyện khí tiên gia chủ yếu sử dụng. Phương Túc cùng lưu nhập giả mấy người liếc nhau một cái, lại nghe mấy lộn hai đám người còn lại chuyện tiếng, phát hiện quả là thế. Kia lưu nhập giả trên mặt mang theo cời khổ, hâm mộ thở dài, 10 lượng hạ phẩm linh hạch, vẫn là quá mắc. Miếu bên trong thứ phẩm linh hạch cùng hạ phẩm linh hạch ở giữa, hối đoán tỷ lệ thế nhưng là ở vào 30 đến 100 ở giữa, nghe nói trước mấy thời gian còn vượt qua 100, chỉ là lại nã trở về. Phương Túc nghe vậy, âm thầm gật đầu. 10 lượng hạ phẩm linh hạch ít nhất là tương đương với 300 lượng tứ phẩm linh thạch, thậm chí khả năng tương đương với 1 ngàn lượng. Bực này giá cả đối với bọn hắn những này tân tân luyện khí tiên gia mà nói, quả thực là một bút con số không nhỏ. Chỉ là mấy người cuối cùng, cũng không đại biểu những người khác cuối cùng. Qua mấy hơi, liền không ngừng có luyện khí đệ tử tiến lên cầu mua pháp thuật. Kim Yên tiên gia bàn giao vài câu, phân biệt giúp cho một phương lọ thuốc hít, cũng chỉ bảo lọ thuốc hít nói, này ấm trên liền có khống mây khở quyết, các ngươi tự hành đạo điểm kim tiêu mây, thu vào đi là được. Lập tức, những cái kia mua lọ thuốc hít luyện khí đệ tử nhóm, mọi người ở đây hâm mộ trong ánh mắt. Giống như là Hải Đồng, không ngừng từ dưới chân mây vàng bên trong nắm chặt bắt đầu mấy sợi, nhét vào lọ thuốc hít bên trong. Trong đó cũng có lòng người gấp, dứt khoát vận dụng pháp thuật, một hơi lao thật lớn một đống, hai tay ôm, cứng rắn nhét vào lọ thuốc hít bên trong. Phương Túc đứng ngoài quan sát, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tại mua sắm pháp thuật trong đám người, nhìn thấy người quen. Hắn chính là mấy cái bạn cùng phòng bên trong, kia nhìn nhất có theo Hầu Nhị đại viện. Nàng này mua được pháp thuật, ngay tại lập đi lặp lại bước bước lọ thuốc hít, trong miệng còn liên lạc nhắc tới, giống như tại quen thuộc chủ ngữ. Không đồng nhất một lát. Đi lại viện quanh thân liền có màu vàng mây khói của nhưng, đưa nàng đi lên nắm nên một đoạn. Đột nhiên, phương thuốc bên cạnh lại vang lên một tiếng nhẹ đều, đem hắn lực chú ý hấp dẫn trở về. "Là lưu nhập giả thanh âm." Nhưng Vương Phúc Miên đầu nhìn lại, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào mạch xanh nhi trên thân. Nàng này đi ra mấy bước, phát giác được phương thuốc mấy người ánh mắt, nàng hạ thấp người thi lễ một cái, sau đó liền sắc mặt hưng phấn cũng tiến lên, tìm kia kim viên tiên gia cầu mua một đóa kim thiên mây. Sau khi trở về, mạch xanh nhi bước bẽ lọ thuốc ít, quả thật chỉ là hắt hơi một cái, dưới chân của nàng liền trên mây xanh mây, cũng đưa nàng nắm giơ lên. cao hơn phương thúc bọn người một mạng lớn. Diễn giải hiện trường, mua pháp thuật các tiên gia, từng cái đều là chơi quên cả trời đất, lão đạo, chợt cao chợt thấp. Phương thúc bọn người hâm mộ ngẩng đầu nhìn, đột nhiên thân thể một ngã, đồng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Hơi bị. Hiện trường lập tức tiếng kinh hô chợt chợt. La Kiên Nguyên bản kéo lên các đệ tử màu vàng mây khói, đột nhiên tan đi, chỉ để lại những cái kia mua pháp thuật nhóm đệ tử còn đứng ở không trung. Cũng may phương thúc bọn người chỉ là ngã xuống một trượng, chứ bỏ có cá biệt kẻ xui xẹo, vô ý lăn xuống dãy núi, những người khác chỉ là rơi phát đau nhức. Lúc này Kim Yên tiên gia giọng nói Từ giữa không trung nhàn nhạt truyền đến, muốn mua nhanh chóng, bạn tọa một lò, cũng chỉ luyện như thế điểm, chậm nữa liền bị những người khác cấp sạch. Chỉ một thoáng, càng nhiều luyện khí đệ tử tại châu đầu ghé hai một phen về sau, cũng đều tiến lên. Phương Thúc còn nghe thấy, Chu Vi có người là cùng một chỗ tiếp cả tiền, đi mua sắm kia pháp thuật. Phù một tiếng, Bạch Thanh Nhi lái kim điêu mây, nàng từ giữa không trung nhẹ rơi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cực kỳ lưu vấn. Nàng nay nhìn xem Phương Thúc mấy người, lại nhìn một chút Đả Hữu, còn hạ giọng hướng về phía bọn họ nói, ba vị Đả Hữu Vị này Kim Viên Tiên trưởng mặc dù cũng không phải là miêu bên trong đường chủ, nhưng là hắn luyện đan tay nghề không tầm thường, hắn luyện chế Kim Tiêu Mây, đích thật là trong môn không tệ đẳng phân chi vật. Ba vị nếu là có dư tài, mua xuống là được, tuyệt đối không lỗ. Thực sự không được, ngày sau bán đi cũng là có người thu. Mặc dù không biết cái này mạch xanh nhi, đến tội cùng là từ chỗ nào biết rõ kia Kim Viên Tiên gia tin tức, nhưng là nàng này nhìn không hề giống là kẻ lựa gạt, cũng không cần thiết lựa gạt mấy người. Phương thúc ba người tâm tỉnh, lần nữa ngo ngoe muốn động. Nàng này cùng kia nhĩ đại viện đều mua, lại tiên gia diễn giải, mỗi tháng chỉ một lần. Lần sau muốn gặp được vị này Kim Viên tiên gia, cũng không biết sẽ là cơ nào thời đại. Phương Phúc trong tim suy nghĩ lấy, cũng là kết thúc ý nghĩ, mà lại cái này pháp thuật không cần đạo công, tiêu tiền là được, chính thích hợp giống ta loại này nhập môn không lâu, còn vô đạo công đệ tử. Bỏ qua cái này cơ hội, còn muốn tại kinh đường học tập đàng vấn pháp thuật, nhất định phải dùng đạo công mới được. Hắn lúc này cũng là cất bước mà ra, đi đến cửa Kim Viên tiên gia phía dưới, Phương Phúc lấy ra trong tay truyền tinh bảo châu. Vật này coi là trên người hắn, quý giá nhất bảo vật. Mặc dù căn cứ đạo lục nhắc nhở, hắn có thể dùng bản mệnh cổ đem nuốt ăn nuốt hai ra tăng bản mệnh cổ ý năng. Nhưng Phương Thúc cũng sớm đã quyết định, chỉ đem bản mệnh cổ làm phụ trợ chi dụng, không dùng cho đấu pháp, lại bây giờ hắn chân khí pháp môn đã định, cũng không lựa chọn bộ công, vật này cũng liền cũng không phải là như vậy quan trọng. Ngược lại là duyên tinh bảo châu mặc dù là pháp bảo ngoại, nhưng hàm phẩm chất cũng không tính cao cỡ nào, lại bên trong kim thạch chi độc, bị Phương Thúc tiêu hao qua, có thể hay không đáng giá 10 cái hạ phẩm linh thạch vẫn là cái vấn đề. Phương Thúc chắp tay chào, tham kiến Kim Yên tiên trưởng, xin hỏi đệ tử vật này có thể hay không đổi mua pháp thuật. Quả nhiên, để trong lòng hắn lộ bộ nhảy một cái chính là Kim Yên Tiên gia dụng thần thức quét hắn trong tay bảo châu liếc mắt, cũng không lập tức lên tiếng. Chậm rãi, Kim Yên Tiên gia thanh âm vang lên, "Tuần hại tứ kiếp linh vật, bản tọa Kim Tiêu Mây, giá cả không có như vậy dễ tiện." Phương Túc nghe vậy, trong tim thầm than một hơi, lập tức hắn bưng lấy hạt châu, chắp tay thi lễ, liền muốn tối lui. Kết quả sau một khắc, bên hai của hắn lại vang lên thanh âm, "Bất quá đây là kim thạch độc tính hạt châu, vừa vận bản tọa suy nghĩ, có thể hay không cho cái này Kim Tiêu Mây thêm chút độc tính, ngươi tới cũng là xạo." Không đợi Phương Túc kịp phản ứng, hắn trong tay truyền tinh bảo châu liền hưu đến một cái, bị đối phương cho thu lấy đi. Đang lúc hắn chờ mong, Kim Yên Tiên gia sẽ ban thưởng một phương lọ thuốc ít lúc, lại là có ba quyển viết tay sổ, đột nhiên bị đối mới từ giữa không trung đánh xuống tới. Kim Yên Tiên gia lời biếng thanh âm vang lên, "Hạt châu này bản tọa thu, nhưng cũng không bạc đãi ngươi, mặc dù mua không được bản tọa Kim Miên Hỏa Tiêu Mây, nhưng cùng ngươi ba môn pháp thuật cũng coi như xứng đáng ngươi." Phương Túc nghe vậy, trong tim thầm nghĩ không tốt, đây là loại vào ép mua ép bán ra hỏa. Nhưng lại hắn túi đầu hướng trong tay nhìn lên, phát hiện trong tay ba sách trong server, phân biệt viết xuyên tường thuật khu vật thuật tận thân thuật. Lật ra nhìn lên, hắn quả nhiên là ba môn pháp thuật, mà lại còn là luyện khí pháp thuật. Chương 156, Kim Yên Hỏa Tiêu Bần, Suyến Đường Khu Phật Thẫn Thân chương 156, Kim Yên Hỏa Tiêu Bần, Suyến Đường Khu Phật Thẫn Thân phương thúc đánh giá trong tay ba sách sách, trong cơn tức giận tức giận một cái. Sau đó hắn nhìn qua kia cao cao tại thượng trúc cơ tiên gia, liền cái uỷ, thành thành thật thật liền lui xuống. Mặc dù tổn hại duyên tinh Bảo Châu, cũng không thể đổi lấy kim tiêu mây, nhưng tốt xấu đối phương còn đưa ba sách luyện khí pháp thuật. Mặc dù cũng không biết pháp thuật hiệu dụng cụ thể như thế nào, nhưng là hắn biết rõ, nếu là cùng bậc này trúc cơ tiên gia tranh luận, định cùng có quả ngon để ăn. Phương Thúc nắm nuốt ba xích xích, hồi vì nguyên bị. Lư Nhậm Giả mấy người nhìn thấy hắn bộ dáng này, hai mặt nhìn nhau ở giữa, cũng không chế giấu chi sắc, đều chỉ là với tới con mắt, đánh giá một cái hắn cầm trong tay xách lạ vật gì. Xuyên tường thuật. Lư Nhậm Giả miệng niệm, sau đó nhỏ giọng thầm thì, danh tự nghe tựa như là trò đặn, không phải là cấp gà trộn chó chi thuật. Đây không phải là lắc lư người a? Ngữ khí của hắn cũng không ân ý, ngược lại là có điểm giống đang vì Phương Thúc đánh ôm mất bình. Chỉ là lời này vừa mới nói ra, bên cạnh Ba Phượng Đảo liền hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, "Lư huynh nói cẩn thận." Sau một khắc, giữa không trung phốc liền có một sợi mầu vàng hơi khói rơi xuống, lại đem Lư Nhậm Giả nắm nâng. Ai ai? Đối phương lập tức kêu sợ hãi liên tục. Không đợi phương tốc bọn người kịp phản ứng, tia khói vàng đố nhiên tăng lên một trượng, liền lại tản đi, đem Lư Nhậm Giả hung hăng ngã cái bờ mông ngồi xổm, cũng may cũng không có làm tàn hắn hoặc là mươn cái mạc nhỏ của hắn. Phương tốc cùng Ba Phượng Đào lấy lại tinh thần, đều là thầm thạ lòng một hơi, hai người bọn họ đội vảng quang lên Lư Nhậm Giả, hướng phía Kiêu Kim Viên tiên gia chỗ chấp tay hành lễ. Lư Nhậm Giả lúc này cũng là cái giấm cũng không dám thả một cái, đâu ra đấy hành lễ. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua. Phương Túc rất khoái mái, đem ba sách pháp thuật đều mở ra, giao cho mấy người cùng nhau quan sát quan sát. Trong đó kia mạch xanh nhị, tựa hồ là bởi vì Phương Túc đã đề nghị của nàng dưới, không chỉ có không có mua được kim tiên mây, ngược lại buổi trưởng bà bối. Nàng này có trồ hầy nãy, một mực cúi thấp xuống ánh mắt không dám nhìn Phương Túc. Ồ. Phương Túc ba người quan sát ở giữa, nàng này đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, chỉ vào cái này ba quyển pháp thuật nói, "Phương huynh, ta nhớ ra rồi. Cái này ba môn pháp thuật là thượng cổ thời kỳ liền lưu truyền pháp thuật, cũng không phải là chỉ là gân gã chi thuật." Ta nghe người ta nói, tại viện môn chính tông bên trong, những phàm là luyện khí đệ tử cũng đều được nghiên cứu ký một phen. Có chút huyền giáo nói mạnh, càng là sẽ lấy cái này ba môn pháp thuật, đến khảo cứu môn nhân ngộ tính đủ loại. Lời này lập tức liền hấp dẫn Phương Phúc và ba người chú ý đặc biệt là Phương Phúc, hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Mạch Thanh Nhi, càng là đối với Mạch Thanh Nhi gần đây đến đột cùng trải qua chuyện gì, cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao lúc trước ở chung một phòng lúc, nàng này chưa hề biểu hiện ra không tầm thường kiến thức, hoặc là bất phàm theo hầu, ngược lại ưa thích nghe người ta luận đạo, thường xuyên thỉnh giáo người bên ngoài. Phương Phúc lúc này chắp tay, thưa cổ pháp thuật Mạch đạo Hữu còn xin nói tỉ mỉ, xin lắng hay nghe. Mạch Thanh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nàng lúc này tập giọng giải thích một phen. Nguyên lai like cái gọi là thượng cổ pháp thuật cùng hiện nay pháp thuật, giữa hai bên khác biệt lớn nhất, chính là thượng cổ pháp thuật không cần luật khí, chỉ cần một nguồn chân khí liền có thể thi triển. Nhưng hắn tu luyện, độ khó cao rất nhiều, thi triển lúc còn cần vận chuyển chân khí, thuộc về là hạn mức cao nhất đạo, nhưng hạn cuối cũng thấp pháp thuật. Mà hiện nay pháp thuật thì là như kia kim điểm mày, thúc đẩy tế luyện đều có chút đơn giản, luyện thuật đến luật khí. Nhưng chỗ tốt thì là dù là vừa mới đạt được pháp thuật, động động khẩu quyết liền có thể thúc đẩy một hai chờ ngày sau tìm hiểu đầu đạo, càng có thể đem kim tiêu hình thánh nhập đạt vụ, cần dùng lúc hắt cái xỉ hơi liền cũng có thể bay đi. Những đạo lý này, phương thức bọn người đã sớm hiểu được, bây giờ xem như ôn lại một phen. Nhưng mạch xanh nhi nói tới, so với bọn hắn biết càng thêm kỹ càng, lại còn để lộ ra một cái bọn hắn chỗ không biết tin tức. Nghe tiên trưởng nói, hiện nay pháp thuật tại cổ thời điểm, còn bị trách là bảng môn tà đạo chi thuật. Thẳng đến tiên thánh tiên sư lúc mới bị chứng danh. Nhưng dù là hơn 9 bạn năm đi qua, hiện nay huyền giáo chính tông bên trong vẫn như cũng là sót lại xem thường nay thuật, truy vùng cổ thuật tập tụ. Mạnh xanh nhi dừng một chút, thu nhất kinh bị nay thuật, chính là những cái kia hoặc hái sinh hoặc cắt gãy hoặc luyện tạm phụ tứ chi huyết nục pháp thuật, những pháp thuật này tại viện giáo tiên gia trong miệng, vẫn như cũng là bị trách là bảng môn tà đạo. Tiếp theo thì là như là tế luyện linh thực đan dược, phi kiếm chung đồng các loại hữu hình ngoại vật, lại tiếp theo thì là tế luyện cùng loại với kim tiêu mây như vậy vô hình ngoại vật, bao dung gió, lửa, lôi điện đủ loại. Loại thứ ba hiện nay pháp thuật, bởi vì uy lực cao minh, lại sắp trì cổ thuật, bây giờ đã là được vinh dự viện giáo chính pháp. Nói đến đây, Mạch xanh nhi còn nhỏ giọng nói câu, nhưng là cũng không hẳn vậy, còn có tu luyện cõi độc, độc thủy, âm khí quỷ khí các loại vô hình ngoại vật pháp thuật, những pháp thuật này lại bị liền giáo bên trong người khai trừ ra ngoài. Phương thúc bọn người nghe xong, trên mặt đều là lộ ra vẻ trợ hiểu. Bọn hắn vội vàng hướng phía mạch xanh nhi chấp tay, đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Không nghĩ tới, cổ thuật này thuật ở giữa, còn có cái này nhiều môn môn đạo đạo. Hôm nay xem như thêm kiến thức. Trong đó kia Lư Nhập dạ, sờ lên cằm còn đột nhiên nói thầm, "Huyền môn chính tông, bàn môn tà đạo." Lại nói ta ngũ tạng miếu bên trong, pháp thuật thường thường kỳ quỷ. Lại nghe nói không chỉ là bản miếu, cái khác tứ chi chùa, Binucam, Khâu Cốc Quan, Dung Nhan Cung, mọi người đều đồng dạng, thậm chí mọi người tiền tông tụng danh, nghe xong danh tự liền rất như là am hiệu thứ nhất loại pháp thuật đa. Cái thằng này vỗ tay một cái, dõng nhiên nói, như thế nói đến, ta Lư Sơn năm tông, há không đều là mạch đạo hữu trong miệng bản môn ta đạo. Mạch Thanh Nhi nhất thời nghẹn lời. Phương Túc cùng Ba Vượng Đào cũng là hơi biến sắc mặt, bọn hắn còn vội vàng ngẩng đầu, lại nhìn mắt kia Kim Yên tiên gia chỗ. Cũng may Kim Yên tiên gia đối với ba người nói chuyện, không phản ứng chút nào, nhìn đều không có lại nhìn đám người liếc mắt. Ngược lại là Chu Vi luyện khí đệ tử, có người nghe thấy được lưu nhậm giả, không nhịn được liếc mắt đánh giá đến mấy người. Phương Thúc rơi vào trong đó, ho nhẹ lên tiếng, "Khó trách mạch đạo hữu vừa rồi có phần là tôn sùng cái này Kim Tiên Mây, cũng khó trách tiên trưởng sẽ ban cho ta cái này ba quyển pháp thuật, nguyên lai đều là huyền môn chi thuật." Hắn trong lời nói, còn hướng phía Tiêu Kim Yên tiên trưởng chỗ, lại hư uẩy một tay, "Có thể được này thuật bản thân, quả thật là ta chi cơ duyên." Mạnh Thanh Nhi cũng là lập tức nói tiếp, "Phương đạo hữu lời nói chính là, nghe nói cái này ba môn pháp thuật, một khi luyện thành, rất có tiện lợi, lại càng vì hơn đến chính là" Uy lực của nó tự hành liền có thể theo pháp lực tăng trưởng, không cần tỉ đòi. Chẳng biết tại sao, kia Kim Yên tiên trưởng vẫn như cũ là cao cao tại thượng, không tiếp tục nhìn đám người liếc mắt, nhưng là phương thúc tại chắp tay ở giữa, thầm ẩn cung cảm giác mặt của đối phương bên trên, giống như là đã phụ lên mấy phần thận trọng chi sắc. Kia bồi ý lại miệng ra giọng ngữ lưu nhừ nhả, thì là tay áo bị ba vượng đạo bắt lấy, cái thằng này thì đau ở giữa, liên tục lên tiếng cổ động, chính là là được. Trên đỉnh núi. Theo cái này đến cái khác đệ tử, tiến lên mua sắm kim tiểu mây, giữa không trung mầu bảng mây khói là càng phát thứ tốt. Cuối cùng Có mấy người liên thủ tiến lên, kết quả lại chỉ còn một phần. Trong đó một người nhanh tay lẹ mắt, còn lại hai người kia thì là giơ linh hạch, nhất thời hai mắt sửng sở. Tại bọn hắn không biết làm sao ở giữa, hai người trong tay linh hạch bị lấy đi, cũng như Phùng Phúc cũng bị Tiêu Kim Viên tiên gia vùng ra ba quyển sổ, đuổi đi. Một màn này rơi vào trong mắt Phùng Phúc, để hắn chợt cảm thấy trong tim dễ chịu rất nhiều. Tính toán ra, so với hai người kia, hắn có lẽ còn tính là kiều đấy. Phó thử, bản tọa đi vậy. Kim Tiêu Mây ban xong, Tiêu Kim Viên tiên gia hắt hơi một cái, tu được liền thả người bay lên không, biến mất tại hoàng hôn ở giữa. Dãy đối bên trên nghe nói đã 4 năm ngày luyện khí đệ tử đó, hoặc vừa lòng thỏa ý, hoặc vẻ mặt hốt hoảng, như vậy nhau nhau tản đi. Phương Thúc cũng là cùng lưu nhập giả mấy người chắp tay chào từ biệt, bốn người con nước định lần sau khai đàn diễn giải lúc, tiếp tục gặp mặt ngồi một chỗ. Tới trước người, nhớ kỹ hỗ trợ chiếm vị trí. Ly khai kinh đường chỗ, Phương Thúc liền trở về lập phủ, đóng cửa không ra, cũng không tụ khách. Thân là ngoại môn đệ tử, chỉ cần chính mình không muốn vì đạo công hoặc linh thạch mà lao lực, liền có thể một mực trốn ở trong lập phủ, cửa chính không ra nhị môn không ngước. Đương nhiên, náo nhiệt như vậy còn lại 9 vị trí đầu năm. Lại một khi trong tay tư lương hao hết, cũng chỉ có thể dựa vào phun ra nuốt vào linh khí, chịu đựng chậm rãi tiến độ tu luyện. 9 năm kỳ đầy, ngoại môn đệ tử cần hàng năm hoàn thành chỉ định công việc vặt mới có thể đổi lấy một lát thiên nhàn. Chỉ có tấn thăng làm nội môn đệ tử, mới có thể triệt để phảng phất giống như người trên người, không chỉ có không cần lo liệu công việc vặt, lại mỗi tháng còn sẽ có linh hạt, đan dược cung cấp nuôi dưỡng, càng có cơ hội trở thành trúc cơ tiên gia đệ tử chính thức. Thời gian 9 năm, đối phương tốt tới nói còn tương đối xa xôi, hắn dưới mắt vẫn là trước nắm chặt thời gian, đùi lại năm trước cửa ải. liền đem trong cơ thể chân khí toàn bộ chuyển hóa xong xuôi, chính thức nhập môn Tử Sinh Âm Dương Tiểu Nhạc Phú là hơn. Thời gian trôi qua, một ngày này, Phương Thúc xếp bằng ở trong đập phủ, trong đầu đạo lục khẽ rút lên, Tử Sinh Âm Dương Tiểu Nhạc Phú thượng sách phân tích xong xuôi một cỗ huyền diệu đạo lý, lập tức tràn vào trong đầu của hắn, để hắn đối phương này chân khí pháp môn tứ kiếp quá trình tu luyện, đạt đến như lòng bàn tay, lại trình độ nhất định có thể sửa cũ thành mới tình trạng. Phương Thúc tâm nghĩ, hắn thử nghiệm vận chuyển trong cơ thể chân khí, phát hiện hành công ở giữa độ chuẩn xác cùng vận chuyển tốc độ, quả nhiên cũng là tăng lên không ít. Cái này khiến hắn thầm nghĩ, Trong vòng 3 tháng chuyển đổi xong xuôi, cũng không phải là bị khó. Lúc này, hắn lần nữa đắm chìm trong trong tu luyện. Sau đó thời gian, chỉ có làm yêu bài lăn lừ, trên đó hiện ra kinh đường tin tức lúc, hắn mới có thể đi ra ngoài một phen, chạy tới kinh đường đỉnh núi nghe đạo, cũng cùng lưu nhậm giả bọn người vãng lai một phen. Mọi việc bình thản, chỉ có mỗi tháng tu luyện cùng nghe đạo, để phương thúc rất cảm thấy phong phú, quên thân khí tức cũng dần dần nhiễm lên mấy phần điềm tĩnh. Ở giữa duy nhất làm hắn cảm thấy mới lạ là, lạ, tại lại một lần kinh đường diễn giải lúc, hắn càng lại độ thoáng nhìn một người quen. Đối phương người khoác áo bào đen, hình thể còn xuống Mặc dù vẻ mặt tận nấp không phân biệt, nhưng Vương Tốc lấy đạo lục nhìn một cái, đã là nhận ra đối phương. Người này đúng là hắn bạn cùng phòng ngày xưa một trong, Diêu Suất thân hắc hổ quán hạ tử. Hắn tại tạm dịch đóng bên trong tha mài mấy tháng, bây giờ đã cũng là luyện khí công thành, tấn thăng ngoại môn. Chỉ là Phương Tốc nhìn qua, rõ ràng nhớ ký đối phương am hiểu nuôi thú, nhưng lại hiện nay, đối phương bên cạnh cũng không con chuột làm bạn dấu hiệu. Hắn thu hồi ánh mắt, trong tim thầm than. Cho đến ngày nay, trước đây một phòng trong bảy người, tính cả chính hắn, đã là có năm người luyện khí, bái nhập tiên tông, hắn sát suất cũng không nhỏ. Chương 157, nội thuật cổ thuật, diễn phần mình gặp gỡ chương 157, nội thuật cổ thuật, diễn phần mình gặp gỡ phương tiên độc hộ bên trong. Phương Thúc Tử tính tọa bên trong đứng dậy, hắn trầm ngâm một lát, thở ra một hơi. Một trận đen trắng xen lẫn ký tức, lập tức liền từ mũi miệng của hắn ở giữa tuôn ra, hắn xoay quanh tại chu vi, giống như dao xả linh động, thượng hạ du đi không ngừng. Phương Thúc trong tim suy nghĩ khẽ động, cái này hai đầu đèn trắng dao xả lại đột nhiên liền lẫn nhau cắn xé, trong chớp mắt liền dung thành một đoạn, biến thành một đạo màu xám chân khí. Hắn thao túng đạo này màu xám chân khí Để phân chia điểm hợp hợp, tại trong động phủ đốn phía du tộc, chơi chính là quên cả trời đất. Hảo Hảo kiểm nghiệm một phen về sau, phương thức trên mặt lộ ra vui mừng chi sắc. Tình cảnh này, thinh linh chính là hắn đã sắp chết sinh âm dương chân khí tu luyện nhậm môn, một thân chân khí đều chuyển hóa, tẩy bỏ tân tân luyện khí tích tụ rồi. Bước này chuyển hóa xong xuôi sau chân khí, hắn không chỉ có cường độ, tính chất phát sinh biến hóa. Phương thức một ý niệm, còn có thể để tự mình chân khí xuất hiện âm dương chuyển biến, lúc giờ âm dương. Dạng này sau này hắn cùng người đấu pháp lúc, hắn chân khí vết tích, pháp thuật hiệu quả đủ loại. Không thể nghi ngờ là sẽ trở nên để cho người ta khó mà suy nghĩ, ứng đối không rảnh. Vội vẻ ở giữa, Phương Thúc nghĩ đến đấu pháp một chuyện, lúc này liền lại nhìn phía trong động phủ một bức tường đá. Cái này tường đá cao dài một trượng, dày một thước, màu sắc xám xanh, chính là hắn dùng lưỡi kiếm gọt chặt trong núi nham thạch chế thành, hắn cứng như kim tiết, vốn là hắn dùng để đặt mua động phủ, nhưng bây giờ còn thừa lại khu ít, cũng liền trở thành hắn diễn luyện chân khí, thí nghiệm pháp thuật đối tượng. Chỉ gặp Phương Thúc nhìn qua kia tường đá, chắp tay đứng đấy, trong tim trầm ngĩ, nhất. Hắn thần tốc rơi vào trên tường đá. Trong cơ thể vận chuyển chân khí, mấy viên bị hắn quan tượng tại trong đầu bí văn hấp sáng, lập tức bức tường kia hơn vạn cân nặng tường đá, à vang chấn động, tại con mắt của hắn nhìn tới dưới, chậm rãi liền hướng phía hắn di động mà đến, cũng cuối cùng rơi vào thạch đản bên trên. Phương Túc đứng tại tường đá trước mặt, trong miệng nhất thời chợt chợt. Vừa mới đúng là hắn thi triển khu vật thuật, hắn thần thức tại pháp thuật ra chỉ dưới, tựa như biến thành bàn tay vô hình, cách không liền đem tường đá vận chuyển mà tới. Phương Túc vòng quanh tường đá dò xét, trong mắt dị sắc vẫn không có tàn đi. Hắn muốn cho rằng Kim Yên tiên gia tiện tay vung ra ba môn pháp thuật, cho dù là có thượng cổ pháp thuật danh hiệu, công hiệu quả cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Kết quả luyện thành về sau, hắn mới hiểu được Tuần Túy là chính mình khinh thường. Cái này ba môn pháp thuật hiệu quả mặc dù đơn giản, nhưng là hắn không hổ là luyện khí pháp thuật. Liên lấy hắn dưới mắt thi triển khu vật thuật tới nói, hắn cũng không phải là chỉ là có thể thúc đẩy bình thường vật, mà là có thể khu động dao kiếm, có cây, nham thạch đủ loại. Những phàm thần biết có thể cảm ứng được vật, này thuật đều có thể thúc đẩy vật chuyện. Đồng thời kỹ số mắt cùng trọng lượng cũng không thượng hạn, Tuần Túy nhìn phương thuốc tâm lực như thế nào, chân khí hùng hậu trình độ như thế nào. Hắn có thể nhất tâm nhị dụng, liền có thể đồng thời khu động hai vật, có thể nhất tâm tam dụng liền có thể đồng thời khu động ba cái, hắn chân khi gánh chịu nổi 5 vạn cân liền có thể khu động 5 vạn cân, gánh chịu nổi 3 vạn cân liền có thể khu động 3 vạn cân. Kể từ đó, Phương tốc cùng người đấu pháp lúc, nếu là bên cạnh có cự thạch, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn di chuyển cự thạch, đem mấy vạn cân trọng lượng đập xuống, dạng này coi như lệnh không chết người, cũng nhất định có thể đả thương người. Trừ bỏ khu vật thuật cao minh, mặt khác hai môn pháp thuật đồng dạng cũng là không thể khinh thường. Chỉ gặp Phương tốc đứng tại kia tường đá trước mặt, trong tim mặc niệm quyết, thử thăm dò hướng tường đá đánh tới. Thêm một cái, bởi vì pháp thuật này còn không quá thuần thục, đầu của hắn ở trên tường dập đầu cái dấu đỏ. Nhưng là sau một khắc, hắn cắn răng một cái, nâng lên tâm lực, hướng tường đá hung hăng đánh tới. Hưu, trên tường đá nổi lên như nước gợn hoa văn, ngay sau đó bình tĩnh lại, không tổn thương chút nào. Mà phương thuốc người thì là đã xuyên qua một bức tường đá, xuất hiện ở một mặt khác. Hắn trở về nhìn phía sau tường đá, trong mắt lần nữa hiện ra dị sắc. Không chỉ có tường đá có thể xuyên thấu, tường đất cũng được, tường gỗ cũng được, liền kim thiết chế thành cửa sắt cũng có thể. Có thể nói, cho tới bây giờ, trừ bỏ có trận pháp phong tỏa vách tường bên ngoài, Phương Túc còn không có gặp phải có thể cách trở xuyên tường thuật độ bận. Nghĩ nghĩ lại, hắn hoài nghi nếu là tự mình chân khí đầy đủ cao minh, cho dù là chớp pháp cũng là có thể một hơi xuyên qua, thậm chí cho dù là một tòa đại sơn, hắn cũng có thể coi là là lớp ký tưởng, từ đó xuyên thẳng qua. Thí nghiệm xong xuyên tường thuật, Phương Túc dạo bước mấy lần, lại đứng ở thủy đạm một bên, chính nhìn xem ở trong nước cái bóng. Hắn lần nữa niệm động chú ngữ, chỉ gặp hắn trong nước thân ảnh hơi bặm mẹo, lập tức liền chậm rãi liền biến mất, lại trên bờ cũng là trở nên không có vật gì. Thằng đến Phương Túc động động tay chất lúc, Không kiếm một trận bầm mẹo, thân hình của hắn lúc này mới lần nữa nổi lên. Khu vực thuật, xuyên tử thuật, ẩn thân thuật. Cái này ba môn đối với người khác nhìn khó mà thăng ngộ pháp thuật, phương thức mượn nhờ đạo lục phân tích, cũng không có hoa phí bao nhiêu công phu, liền đem chi toàn bộ nắm giữ. Thậm chí so sánh với tu luyện trường kiếm, cổ thuật đủ loại, cái này ba môn pháp thuật đối với hắn mà nói còn càng đơn giản hơn một chút. Bởi vì hắn chỉ cần lập đi lặp lại luyện tập là được, cũng không cần mua sắm tu luyện vật liệu. Ba môn pháp thuật thi pháp thất bại tổn thất cũng là cực nhỏ, nhiều lắm thì đâm đến hắn đầu đầy dấu đỏ. Có thể nói, tại nắm giữ cái này ba môn pháp thuật lúc, Phương Túc thậm chí còn thầm nghĩ qua, hắn sau này phải trang liền nên chủ yếu tu luyện bậc này thượng cổ pháp thuật. Dù sao cái này ba môn pháp thuật, mỗi một cánh cửa đều vượt qua trên người hắn nắm giữ pháp thuật. Tam kiếp bế khí trùng không sánh bằng lần thân thuật, trường thiệt kiếm cũng đánh không lại bay tới bạn cần cự thành. Liên liên hắn trong tay phía kia chuẩn tứ kiếp xuyên sơn phù khí, công hiệu quả cũng chỉ là tương đương với chuẩn tứ kiếp pháp thuật, nó cùng xuyên tường thuần so ra, trừ bộ xuyên sơn có cự ly hơi dài bên ngoài, còn lại địa phương cũng đều là kém. Vừa nghĩ đến đây, Phương Túc trong tim suy nghĩ lại lần nữa nút lên, nhưng là mấy tức về sau, hắn vẫn là thở dài một hơi. Từ bỏ ý niệm như vậy. Đây là bởi vì không tính ngày mai, hắn đã là tại miếu bên trong nghe được 4 lần diễn giải. Mà mỗi lần diễn giải, sau cùng chốc cơ giảng sư cũng sẽ ở trên đỉnh núi, diễn luyện chính mình nghiên cứu đoạt được pháp thuật, pháp khí, phụ chú lũ loại, cùng thừa cơ chào hàn một phen. Cùng kia bối chỗ diễn luyện luyện khí pháp thuật so sánh, phương thuốc tự nhận là thượng đẳng khu vực, suy tưởng, thần thân ba môn pháp thuật, kỳ thật hiệu quả đều. Bọn chúng không sợ trường đấu pháp, mà càng am hiểu tại thông thường phụ tá thi triển. Lại phương thuốc còn thừa cơ hỏi qua chốc cơ các tiến trưởng, biết được nay chưa hẳn không bằng cổ đạo lý. Cần biết hiện nay tiên giả so với cổ thời điểm các tu sĩ, hắn pháp thuật cùng pháp khí khó phân lẫn nhau, tại càng thêm am hiểu khống chế ngoại vật đồng thời, cũng không có chỉ hoàn tự thân pháp lực tu luyện. Kể từ đó, lai pháp tướng so tại cổ pháp, thường thường liền có thêm ngoại vật gia trì vào này, uy lực của nó tự nhiên cũng liền cường đại rất nhiều. Có thể nói cho đến hôm nay, cổ pháp sở dĩ mai danh đạt tích, chính là ở chỗ đảo thải đạo thải, thay đổi bộ mặt thay hình đổi dạng. Chỉ có cùng loại với khu vật thuật bậc này, cho tiện lại dùng tốt nhỏ pháp môn mới đến nay đều bị bảo lưu lấy, lại rất có dụng dụng. Phương Túc suy nghĩ, thầm nghĩ Này chưa hẳn không bằng cổ thuyết pháp, ngược lại là cùng mạch xanh nhi trong miệng nói tới sủng cổ biếm này tương đối không đồng nhất. Cậu không biết những cái được gọi là huyền giáo bên trong người, vì sao còn nhất định phải nhớ lại thứ cổ. Suy nghĩ một phen, suy nghĩ nhiều việc này cũng vô ích chỗ, hắn cũng bỏ đi bực này tạm niệm, ngược lại tiếp tục tại trong đap phủ, lập đi lặp lại thí nghiệm lấy tự mình ba môn luyện khí pháp thuật. Mặc dù cái này ba môn cổ thuật, càng thích hợp thường ngày phụ tá, nhưng là đối với đến nay cũng mua không nổi một môn đứng đắn luyện khí pháp thuật phương pháp tới nói, cái này ba môn pháp thuật chính là hắn hy vọng. Nếu là đối đầu luyện khí tiên gia, kỳ cụ thể có thể phát huy phần lớn hiệu quả không nói trước, chí ít phương pháp giảm căn đoan, cầm này ba pháp, hắn nhưng tại luyện đinh tiên gia bên trong hoành hành hành cố kỵ, sẽ không để rơi luyện khí tiên gia uy danh. Một ngày trôi qua, Phương Thúc tinh thần phấn chấn, lần nữa xuất động, đi kinh đường trên đỉnh núi nghe đạo học pháp. Lại là liên tiếp 4 năm ngày nghe đạo về sau, hắn cùng lưu nhậm giả mấy người cũng không lập tức tản đi, mà là tụ lại tại cùng một chỗ, bắt đầu lẫn nhau giao lưu. Kỳ chủ nếu là lực nhậm giả, bao phương nào, mạch xanh nhi ba người hỏi thăm, Phương Thúc thì là dần dần đáp lại. Đây là bởi vì tại mấy vòng diễn giải bên trong, bọn hắn phát hiện Phương Thúc nộ tính thượng giai, rất nhiều bọn hắn nghe không hiểu đạo lý, Phương Thúc tất cả đều có thể nghe hiểu, lại còn có thể thêm chút chỉ điểm, liền để bọn hắn cũng nghe hiểu. Cái này lập tức để ba người mừng rỡ. Thế là tại mạch xanh nhi để nghị dưới, bốn người liên hợp thành một cái vòng quan hệ, mỗi lần nghe đạo về sau, lại từ Phương Thúc đối ba người tiến hành một phen phụ đạo. Mà cái này phụ đạo cũng không phải không ràng buộc, ba người mỗi lần đều sẽ cho Phương Thúc một lượng hạ phẩm linh thạch, làm mất và phí. Mới đầu Đề nghị việc này mạch xanh nhi còn muốn lấy tự hành bao xuống điểm ấy phí tổn, một bộ toàn vẹn không đem điểm ấy linh thạch để ở trong lòng thái độ. Vẫn là tại lưu nhậm giả cùng ba vượng đảo liên tiếp quý bảo, mới biến thành từ bọn hắn ba người chấp vã hoặc thay nhau lấy cho, miễn cho đả thương mấy nhân gian hòa khí. Không bao lâu, phương tốc thay ba người phụ đạo xong xuôi, khách khí một phen về sau, liền như thường lệ đem một lượng linh thạch thu nhập trong tay áo, mừng khấp khởi dự định xuống núi. Hắn bây giờ đã là toàn ba lượng hạ phẩm linh thạch, lại tích lũy bảy lượng, liền có thể mua trên một môn nghiêm chỉnh luyện khí pháp thuật. Tại nghe nói đồng thời, còn có thể kiếm kiếm thu nhập thêm. Chuyện này với hắn mà nói thật sự là một kiện chuyện may mắn. Đúng lúc này, đột nhiên có người gọi lại hắn, "Phương đạo hữu xin dừng bước." Phương Túc bay đầu nhìn lên, phát hiện là bạn cùng phòng ngày xưa Nhi đại viện. Đối phương diện mang nụ cười tiến lên, khách khí chắp tay một phen về sau, lúc này đã nói lên ý đồ đến. Nguyên lai like nàng này tại mấy lần diễn giải lúc, đã từng lưu ý qua Phương Túc. Hôm nay tiến lên quay dày, chính là cũng muốn như Mạnh xanh Nhi mấy người, mời hắn hỗ trợ phụ đạo phủ đạo. Nhi đại viện tay nâng một lượng linh thạch, thanh âm thành thản, "Còn xin Phương đạo hữu thành toàn." Bước này đưa tới cửa sinh ý. Phương Tốc tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, thậm chí là cầu còn không được. Hắn lúc này liền đáp ứng, cũng đưa tay một mời, mời lấy Nhi đại viện ngồi xuống ở một bên, làm cho đối phương cứ việc nói hỏi, lại làm một phen luận đạo về sau, hai người đều là vừa lòng thỏa ý mà đi. Phương Tốc nhìn thấy cái này phụ đạo sự tình, vậy mà đều dẫn tới người bên ngoài tới cửa đến tình giáo, hắn bắt đầu suy nghĩ, chính mình phải trang dức quát mở bàn giảng bài, như thế cũng có thể kiếm càng nhiều, còn không ngại sự tình. Nhưng lại rất nhanh, Phương Tốc liền quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn lại một lần diễn dài lúc, lại có cái quen mặt chúc cơ tin ra. nhiều lần đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân, thậm chí còn cố ý đặt câu hỏi với hắn. Mai Phương Túc cảm thấy cứng lạnh, quyết định thật nhanh dạ một phen, bán cái xấu, lúc này mới không có gây nên đối phương càng nhiều chú ý cần biết Ngũ Tạm Miếu cũng không xem như cái đất lạnh, bị Chúc Cơ Tiên gia quá nhiều chú ý, lại không là tự mình sư tôn chú ý, tuyệt không phải biệt thiện. càng làm cho Phương Túc kinh hãi một phen lạ, hắn về sau từ mạch xanh nhi cùng nhĩ đại viện hai người trong miệng, vậy mà đều biết được có Chúc Cơ Tiên gia gặp hắn ngộ tính cũng tệ, nghĩ tới muốn mời hắn đi tham gia pháp một phen. Tuyệt độ, hàng năm đều sẽ có ngộ tính không tầm thường đệ tử, đến binh hành đặc biệt này chỉ là cuối cùng không biết là bởi vì không có nhìn thấy phương tốc chất lượng, hay là bởi vì cố kỳ tại phương tốc chính là cổ đường chi chủ ký danh đại tử, hay là đều cũng có, việc này liền không giải quyết được gì. Hiểu rồi như thế tình huống, phương tốc đội vàng thu liễm độc ác, không còn cho bên ngoài người phụ đạo, cải thành chỉ ở kinh đường diễn giải kết thúc về sau, cùng nhĩ đại viện bốn người mượn luận đạo tiếp tuổi rồi, hơi phụ tám một phen mấy người. Nhưng kể từ đó, hắn muốn mau chóng kiếm lấy linh thạch dự định, cùng theo đó thất bại. Cùng may cửa hải cuối năm sắp tới. Một ngày này, phương tốc yêu bài lần lừ, trên đó nổi lên cổ đường hai chữ. Cái này khiến hắn lập tức liền nhô tới, Hách sư Minh nói tới cửa hải cuối năm chuyện tốt. Chương 158, năm giữ ba pháp, phu đạo, thu liễm chương 158, năm giữ ba pháp, phu đạo, thu liễm cổ đường cửa chính. Phương Túc điệu thấp dạo bước đi vào, cúi tại cửa chính tường xây làm bình phong ở cổng tường chỗ, hướng phía trên tường chậm rãi nhúc nhích thạch điêu trường xà nhọn, làm bài chào. Chính giữa lại bị rắn, vẻ mặt giúp cụp lấy mí mắt, chỉ lườm Phương Túc liếc mắt, chờ ư không bao lâu, Phương Túc ngay tại cổ đường bên trong tìm gặp nhị sư Minh Hách của Lương. Đối phương nhìn thấy hắn, cười khẽ gật đầu, tiểu sư lễ tới. Người này xung quanh đã có hai người đứng đấy, hoặc là Hiếu Kỳ, hoặc dùng xem Kỷ đánh giá Phương Thúc. Mặc dù Phương Thúc chưa từng thấy qua kia bối phận, nhưng lại đã đoán được thân phận của hai người này, hắn nên cùng hắn, đều là lòng cô tiên gia quý danh đệ tử. Thế là hắn cũng liền hướng phía hai người chắp tay gặp cái lễ. Hai con lương đem trên tay sự tình xử lý xong, lập tức lên đường, đi, canh giờ mặc dù còn chưa tới, nhưng là chúng ta làm đệ tử, vẫn là đi trước đại điện bên kia chờ lấy cho thỏa đáng. Một đoàn người hướng phía đại điện đi đến, cũng chui vào cổ trong điện, sắp xếp sắp xếp đứng đứng ở giá thuốc tự trước. lập tức, Phương Thúc lại nhìn thấy hắn lần đầu tới cổ đường lúc, tiếp kiến qua hắn cậu Nghiễn Tích. Lại thông qua dự tính hiện trường nói chuyện của mọi người, hắn biết được cái này cậu Nghiễn Tích tại Long Cô Tiên gia thuộc hạ, thuộc về là Sếp thứ 8 ký danh đệ tử, vẻn vẹn sếp tại trước mặt của hắn. Bất quá cậu Nghiễn Tích người, cũng không phải là gần 2 năm nhập đường, mà là 7 năm trước liền đã gia nhập cổ đường, cũng coi là cái lão nhân. Lặng lặng chờ đối bên trong, Phương Thúc rất nhanh liền đem ký danh nhóm đệ tử đều nhận mấy lần, duy trì có đám người trên danh nghĩa đại sư tỷ, một mực không có nhìn thấy. Đều tới Đột nhiên, một trận âm lãnh cảm giác quét sạch trên chúng nhân trong lòng, tám người suy nghĩ đều là chỉ trệ chờ đến bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, trước mặt đã là xuất hiện Long Cô tiên trưởng thân ảnh. Đối ngày nay ngày bộ dáng, cùng Phương Đức lần trước nhìn thấy lúc hơi có khác biệt, hắn mặc dù vẫn như cũ là chân trần, liên hoa quan, nhưng thân mang một thân áo bào đen, nửa gương mặt trên rất mang theo kim sa trạm giống mặt nạ, che phủ lên mục nát lộ sát bộ mặt, chỉ lộ ra mặt khát hế mở trắng non hoàn hảo gương mặt. Long Cô tiên gia dạo bước đi tại tám người trước người. trên thân mang theo một cỗ thần bí lại thanh linh khí chất, nàng chậm rãi xem kỹ lấy mấy người, kia cô đọng ở trong lòng mọi người cảm giác ấm lãnh cũng không tan đi, ngược lại là càng ngày càng nồng đậm. Rốt cuộc, đối phương mà miệng, thanh điều nha đầu kia bế quan bên trong, năm nay liền không cần đợi, trực tiếp bắt đầu a. Vừa mới nói xong, rơi bảo phương thúc bọn người trên thân cảm giác gấp bách trong nháy mắt liền biến mất, tất cả mọi người là thầm thở lòng một hơi. Nhị sư Minh Hách quân lương lúc này đi ra nửa bước, chắp tay lên tiếng, "Vâng, sư phụ. Năm nay cổ đường bên trong tổng cộng tân tu tạm dịch 67 người, trong đường tạm dịch hao tổn 43 người." có khắp năm tên tạp dịch trà bệ, ba tên tạp dịch luyện khí cung thành. Luyện khí tiên gia phương diện, trừ bỏ ba tên tạp dịch, mới nhập đường người bảy người, mà khác có tám tên luyện khí tiên gia, Lâm Thời đảm nhiệm chức vụ bổ đường. Hách Quân Lương tinh tế bẩm báo xong một phen về sau, đứng ở sau người cái khác ký danh nhóm đệ tử, cũng lần lượt tiến lên bẩm báo, Khởi Bẩm sư tôn, đường khẩu năm nay của nỗi Như Cũ, nhưng còn có 31 bút linh thạch còn tiền, tổng cộng 6822 linh thạch chưa nhập chướng tu hồi. Khởi Bẩm sư tôn, nước danh tiếng của Khanh đã dẫn vào năm loại mới cổ trùng, nay đã bắt đầu gây giống, tỷ lệ sống sót một thành. nhưng còn có thể tăng lên. Phương Thúc đứng ở trong đám người, tròn bẹn nghe nửa canh giờ, mới nghe thấy bên cạnh kia cậu niên tịch tại nói rông dài một phen về sau, một mặt hưng phấn nôn âm thanh, đệ tử đã quen thuộc cổ đường sự vụ lớn nhỏ, nguyện thế sư Tôn Vân Ưu càng nhiều. Đến tận đây, giữa sân bảy người tất cả đều là ký càng đem riêng phần mình công việc bận báo xong xuôi, không chỉ có để Phương Thúc biết được cổ đường rất nhiều nội tình, cũng minh bạch lòng cô tiên gia sợ dĩ tại cuối năm triệu trước mọi người đến, đến tuột cùng là vì làm gì. Hóa ra cũng không phải là đối phương dự định sư đồ ông chuyện. Hoặc là muốn kiểm tra so sánh một phen nhóm đệ tử, mà là nghe cổ đường bên trong nghề nghiệp như thế nào. Cẩu Nghiện Tích lui ra, đám người còn lại lực chú ý, đột nhiên liền quét quét xuống tại Phương Thúc trên thân trở lấy nghe Phương Thúc bẩm báo. Mà Phương Thúc từ lúc vào cổ đường, trừ bỏ gặp qua Long Cô lần đầu tiên bên ngoài, liền lại chưa thấy qua đối phương, càng đừng để cập bị đối phương an bài cái gì công việc hoặc nhiệm vụ. Nhưng hắn cũng không có luống cuống, không nhanh không chậm đi ra nửa bước, liền nghĩ đến một chuyện, lúc này chắp tay nôn âm thanh, khởi bẩm sư tôn, đệ tử cần tu luyện bảo, ngày ngày tu tập, hàng tháng nghe đạo, nay đã có biết tiên học chính khoa, cũng hiểu thấu đạo chân khí phát môn. đã nhập môn tu hành, đã không có công việc có thể báo cáo, vậy hắn dứt khoát liền hồi báo một chút cái người tu luyện tiến triển là được. Cái các nhóm đệ tử gặp hắn nói như vậy ngắn ngủi, phần lớn là đạm mạc tu hồi ánh mắt. Chỉ có kia nhị sư Minh Hách con lương, đối phương nhiều nhìn nhìn Phương Túc Lệ mắt, trong mắt tựa hồ lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Cô tiên gia dạo bước ở trước mặt mọi người, nàng nhìn cũng không nhìn Phương Túc Lệ mắt, trực tiếp căn cứ đám người bẩm báo, bắt đầu đối đám người công việc trên tay kê đủ loại, hơi chút hắn mày. Chỉ phí phí hết một khắc đồng hồ, Long Cô tiên gia liền ngừ miệng, "Tốt, năm nay liền dừng ở đây, các ngươi tất cả đi xuống đi." Nghe thấy lời này, không ít người đều là trầm hô một hơi, cũng có mặt người lộ thất vọng, thí dụ như Phương Túc bên cạnh Cẩu Nghiên Tích. Người này tại cổ đường bên trong, chỉ là phụ trách tạm dịch điều động công việc, cũng không liên quan đến cổ trùng gây giống, cổ tài thu nạp các loại hạng mục công việc, rõ ràng chính là cái làm được vật. Đã không có cái mới an bài, rất hiển nhiên sang năm cũng là muốn tiếp tục như thế, tạm thời sẽ không bị hủy thác trách nhiệm. Mà Phương Túc tự thân, hắn cũng là trong tim âm thầm trầm xuống. Tuy nói hắn trễ nhất mới nhập môn, thân tấn luyện khí đệ tử lại chỉ cần tại miếu bên trong nghe đạo chí năm, nhưng người bên ngoài đều có công việc, liền hắn một cái không có. Cái này rõ ràng cũng không quá thích hợp a, cũng may lúc này, nhị sư minh hách quân lương đi dàn được bước, lên tiếng: "Sư phụ, cũ sư đệ mặc dù mới tới bổn đường, vào miếu cũng không đủ 1 năm, chỉ cần tại trong miếu khắc khổ tu hành. Nhưng là người tính tình trầm ổn, hiểu được luật cổ, căn cơ vững chắc, cũng không chỉ hoan qua tu hành, phải chăng cũng nên xét an bài một điểm công việc, lấy tư tu hành." Long Cô Tiên Gia nghe vậy, ánh mắt lúc này mới rốt cục rơi vào Phương Tốc trên thân. Lập tức, Phương Tốc liền chợt cảm thấy trên thân một trận nổi da gà bục lên, giống như là bị người xem thấu toàn thân từ ngoài. Đây là Long Cô Tiên Gia tại dùng thần thức liếc nhìn hắn. Lập tức có tiếng kêu kinh ngạc, từ lòng cô tiên gia trong miệng vang lên, "Ngươi cái này tiểu giang hỏa, còn tưởng là thật chọn môn hào câm dương pháp môn." Phương Thúc trong tim suy nghĩ nhấp nhô, nhớ tới Hách sư huynh trước đây ám chỉ qua, hắn lúc này đánh bắt đối phương thần thức xem kỹ, đi ra được bước, chắp tay nôn âm thanh, "Vâng, đệ tử đã xem trong cơ thể chân khí, toàn bộ chuyển hóa làm âm dương chân khí, còn xin sư tôn một nghiệm, nhưng có sai lầm." Lời này nói ra, cái khác mấy người đệ tử lập tức đều bị hấp dẫn chú ý đặc biệt là mấy cái biết một chút nội tình đệ tử cũ, môi của bọn họ khẽ nhúc nhích, giữa lẫn nhau truyền âm, giống như là đang nghị luận cái gì. Lăng Bồ tiên gia nghe vậy, thì là thân hình lóe lên, rơi vào phương tốc trước mặt, đối phương cái kia giống như trần gà khô vươn tay ra, chụp vào phương tốc trên mặt bay. Lập tức, phương tốc liền đã nhận ra một cỗ càng là lăng lệ cảm giác gáp mạch đánh tới, có dự ở trong cơ thể hắn, phản phất đem hắn thân thể tinh tế cắt thành phiến, ngũ tạng lục phủ, trên đầu dưới chân, một tấc cũng không có buông tha. Lăng Bồ tiên gia con mắt hơi sáng, trong miệng nói nhỏ, chưa tới nửa năm, liền đã nhập môn, tốc độ ngược lại là còn có thể, lại tại bản tọa chưa chăm sóc tình mừng dưới, cũng không sai sai. Đột nhiên Phương thuốc lại phát giác được sự chú ý của đối phương tập trung vào trán của hắn, cũng may chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không quá nhiều lưu ý qua mấy hơi, Long Cô tiên gia ánh mắt thu liễm, nàng nhẹ nhàng thở dài, bươm lòng ra phương thuốc đầu bay, chỉ tiếc, căn cơ mặc dù còn có thể, nhưng lại chỉ là ngụy linh căn, cũng không thể chất đạt thủ, phàm loại nút thảy. Lời này để phương thuốc trái tim trầm xuống, rõ ràng đã nhận ra Long Cô tiên gia thất vọng. Mà trong điện đệ tử còn lại thì tất cả đều là lần nữa trầm trả lòng mơ hơi, đặc biệt là kia cậu nhí tích, cùng xếp hạng thứ 5 một cái trung niên nam tử. Long Cô tiên gia thu hồi trên mặt thất vọng, Nàng dạo bước đi trong điện, bỗng nhiên lên tiếng, "Côn Nhi nói không tệ, bản tọa mặc dù một quan lo liệu giá tính sinh trưởng chi pháp, nhưng nếu là vào bản tọa dưới trướng, cũng nên cho chút cơ hội." Nàng vừa quay đầu, nhìn về phía xếp hạng thứ 5 trung niên nam tử, Tiểu Ngũ, "Bản tọa dưới trướng có hai tòa cổ khanh tại giao cho ngươi đang xử lý, ngươi liền phân ra một phương, giao cho tiểu cửu quản lý như thế nào, cũng tốt nhẹ nhõm một điểm." Lời này vừa ra, Phương Thúc còn có chút ngây thơ, hắn mặc dù biết được cái gọi là cổ khanh nên là cổ đường một hạng sảng nghiệp, nhưng cũng không minh bạch đến tột cùng ý vị như thế nào. Ngược lại là còn lại đệ tử, ba quát kia hách quân lương đều là ánh mắt nhảy một cái, có chút kinh ngạc nhìn về phía Phương Phúc. Kia xếp hạng thứ 5 trung niên nam tử, hắn ánh mắt biến hóa ở giữa, càng là giống như như chim ưng gấp nhìn chằm chằm về phía Phương Phúc. Người này sắc mặt trầm trợ, đột nhiên cắn răng, đối đầu lên tiếng, "Hồi Sư Tôn, tiểu sư đệ mới vừa vào môn đường, coi như thiên tư thông minh, chỉ sợ cũng là khó mà đảm nhiệm cổ khanh một chuyện, lại đầu 9 năm, chính là sư đệ hảo hảo tu hành, cạnh tranh nội môn đệ tử thời kỳ mấu chốt." Câu nói này, Đệ Long Cô tiên gia nhíu mày, phu phu một tiếng, Vị trung niên nam tử thấy tình thế không ổn, lại trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, dập đầu nói: "Đệ tử không phải là không nguyện ý nhường ra, thực là âm dương của Cổ Khanh đang ở tại thời khắc mấu chốt, còn xin sư tôn lại cho một chút thời gian, đệ tử chắc chắn đem hai tòa Cổ Khanh tất cả đều chữa trị xong xuôi." Nghĩ đến kia thời điểm, cựu sư đệ cũng đã ngoại chú chí khoa, có thể trở về bổn đường, chuyên tâm tại cổ thuật. Đệ tử khi đó vừa vặn cũng có thể đem tu sửa xong xuôi của Khanh, chuyển giao cho cựu sư đệ, miễn cho sư đệ chậm trễ sư tôn chuyện quan trọng. Người này tiếng nói đến thành khẩn, đầu cũng là đập đến vang vang rung động, thậm chí còn hai mắt ngậm lấy nước mắt. Phương Thúc đứng ở một bên, trong lòng thì là lộ bộ nhảy một cái, hắn quả quyết cũng trầm giọng, "Đệ tử cũng nguyện làm sư tôn Vân Ưu." Lời này để kia Ngũ sư Minh động tác một trận, nhưng một thân cũng không lâm đấu. Mã Long Cô tiên ra liếc mắt Phương Thúc, lại nhìn xếp hạng cái thứ 5 tên đệ tử, nàng mặt không biểu lộ ở giữa, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, trầm mặc mấy tức về sau, than nhẹ một tiếng, "Thôi, Tiểu Ngũ nói cũng là đúng, trước hết từ Tiểu Ngũ trông coi chính là, về sau bản lại việc này." Lời này rơi vào Ngũ sư Minh cùng Phương Thúc trong hai, cái trước lập tức là trong tim mừng rỡ, mặt lộ vẻ cảm kích, lần nữa giật đầu. Phương Túc thì là mí mắt nhếch lên, ánh mắt buông xuống, không tiếp tục cưỡng ép tranh luận. Về phần Chu Vi đám người còn lại nghe thấy, bọn hắn từng cái đều là sắc mặt ám đạm không rõ, nhưng cũng không ai xen vào. Cứ may sau một khắc, Cielo Long Cô tiên gia lời nói xoay chuyện, lại phân phó, nếu như thế, tiểu cữu nghe lệnh, đệ tử tại. Phương Túc lúc này lên tiếng. Long Cô tiên gia nói, bản tọa cho ngươi âm dương cổ khanh quan sát quy lực, ngươi có thể tự do ra vào hai hố, nghe theo ngươi ngũ sư minh ăn bại, phụ tá hắn tu sửa cổ khanh, quên tụ sự vụ. Như gặp phải không hiểu, cũng có thể hỏi hắn. Việc này hàng năm tính ngươi ba đạo công, có lẽ sẽ chiếm dụng một điểm ngươi tu hành thời gian, nhưng cũng không cụ thể hạn mục công việc, ngươi có bằng lòng hay không? Phương Túc nghe thấy, mặc dù trong tim thất vọng, nhưng quả quyết liền đáp ứng, đệ tử linh mệ. Giáp Phương Túc gật đầu đáp ứng, Long Cô tiên gia duỗi ra tay chỉ, cách không hướng phía Phương Túc yêu bài nhẹ nhàng điểm một cái, một đen một trắng hai đạo phù văn, liền hưu đến chui vào hàm yêu bài bên trong. Chuyện chỗ này, các ngươi nhưng còn có sự tỉnh. Long Cô tiên gia gặp lại không người lên tiếng, liền vung vẩy tay áo, tản đi đi. Phương Túc bọn người cùng nhau không người, "Vâng, sư tôn." Đợi đến bọn hắn lại dương mắt lúc, Long cô tiên gia thân ảnh liền đã biến mất tại cổ điện ở trong. Sư phụ vừa đi, trong điện tám người càng thêm bưng lọng, lẫn nhau quen thuộc người các loại, lúc này lại bắt đầu bắt chuyện. Phương Thúc đứng ở tại chỗ, thì là còn đang tiêu hóa lấy Long cô tiên gia an bài, đồng thời lập tức liền đã nhận ra không ít người đang đánh giá hắn. Hắn hướng phía trong đó một đạo rõ ràng ánh mắt trông đi qua, mặt lộ vẻ cảm kích gật đầu ra hiệu. Một thân chính là nhị sư huynh hách của Lương. Đối Phương trực tiếp cất bước đi tới, tựa hồ muốn vô vô Phương Thúc bà bài, nhưng kịp thời thu lại, chỉ là cười nói, "Hảo hảo tu luyện." Sư phụ mặc dù nói ngươi là phàm loại tục tài, nhưng nhìn phân phó, vẫn là đối ngươi rất là mong đợi. Về phần trông giữ cổ khanh, hiện tại đối ngươi mà nói, đích thật là quá phân hóa, còn có thể chỉ hoãn tu hành. Âm thầm, người này thì là lại tại phương thúc bên hai bản giao câu, lão ngũ chính là năm đó chuyển tu công pháp cái thứ ba đệ tử. Ngươi như là tu hành không nổi nữa, cũng không cần giảng chống đỡ, kịp thời chuyển tu, miễn cho chống đỡ quá lâu, như hắn đồng dạng liên lụy càng sâu, lấy về phần đả thương căn cơ. Lưôn ngữ trải qua, Hách sư Minh liền gọi lên tại hữu mấy người, hướng phía đi ra ngoài điện, tựa hồ còn có chuyện phải bận rộn. Sư Minh đi thong thả, Phương Túc chắp tay thở dài, được Hách sư huynh bàn giao, tâm hắn ở giữa cũng là lập tức có chỗ minh ngộ. Phương Túc tiếp tục lưu lại cổ trong điện, hắn không có lẫn vào đám người còn lại chờ thiếng, chỉ là dự thính, rất nhanh liền tại lăn lộn cái quen mặt đồng thời, lại dự thính đến một chút đồ vẩn. Kết hợp với trước đây đám người hướng Lăng Cô tiên gia bờ bảo, hắn đã là chấp vá ra kia Ngũ sư huynh một điểm theo học. Người này đúng là hắn tiền bối một trong, đồng dạng tu luyện qua Tử Sinh Âm Dương tiểu nhạc phủ, nhưng hắn nửa đường thay đổi công pháp, túy vi vẫn còn tồn tại, liền cũng không có giống cái khác hai cái tiền bối đồng dạng xuống núi, mà là tiếp tục lưu tại cổ đường bên trong, làm lòng cô tiên gia ký danh đệ tử. Đồng thời không biết là coi trọng, vẫn là bồi thường duyên cớ, đối phương một người liền chấp trưởng âm dương hai phệ của Khanh, có phần bị đám người còn lại cực kỳ hâm mộ. Về phần Cổ Khanh ngoật vật đến tuột cùng có gì chỗ tốt, Phương Thúc cũng là hơi có mặt mày. Đột nhiên, có ký danh đệ tử đi tới, đối phương xếp hạng thứ 6, hướng phía Phương Thúc chắp tay, cười nói: "Chúc mừng tiểu sư đệ, bây giờ mặc dù chỉ là có thể vào Cổ Khanh quan sát, nhưng nghĩ đến tiếp qua mấy năm, liền có thể thay Ngũ sư huynh phân ưu, chấp trưởng một phương của Khanh. Đối tiếng địa phương trong lúc nói chuyện với nhau, còn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía kia Ngũ sư huynh, đây chính là sư tôn thủ hạ tốt nhất việc phải làm, làm được lâu, ngươi tốt, mãi cho đến chút cơ đều thiếu không được cổ trùng. Ngươi nhưng phải nhiều hơn Tịnh giáo Ngũ sư huynh, vì đó sau làm chuẩn bị, tới tạo thành so sánh, thì là kia Ngũ sư huynh sắc mặt trầm mặc, đối phương mí mắt uý, nhìn cũng không nhìn Phương Thúc liếc mắt. Các loại ứng phó xong đáng người còn lại, Phương Thúc hơi chút suy nghĩ, thì là bước nhanh tiến lên, chủ động hướng phía đối phương đánh cái ủi, tại hạ Phương Thúc Gặp qua ngũ sư mình ngũ sư mình một thân đứng tại chỗ. Đối phương mí mắt rốt cục nâng lên, lộ ra mỉm cười, coi như hiền lành đáp lễ lại, tiểu cừu đúng không? Ta tên Hoài Lượng Đình, sau đó ngươi liền theo ta đi cổ khanh bên kia nhìn một chút, trước nhận nhận chỗ ngồi. Gặp người này thái độ còn có thể, phương thúc khách khí ưng nối. Hai người ước định một canh giờ sau, tại cổ đường cửa chính gặp mặt. Đợi đến trong điện đám người lại là Hàn Huyền một phen, dần dần tan đi, phương thúc theo ở sau lưng mọi người, cũng ly khai cổ điện. Thừa dịp gặp mặt khoảng cách, hắn bắt đầu ở cổ đường bên trong bốn phía đi dạo, đồng thời từ trong đường còn lại tiến ra. thậm chí một chút lao tạp dịch trong miệng, nghe được liên quan tới Cổ Khanh, kỳ càng tình huống. Nguyên lai like cái gọi là Cổ Khanh, không chỉ có là cổ đường trọng yếu sản nghiệp, càng là long cô tiên gia tại trong miếu trọng yếu nhất tạo vật. Mỗi một phe Cổ Khanh đều là nàng tỉ mỉ kiến tạo, dùng để nuôi dưỡng, khai nén trúc cơ cấp cổ trùng chẳng tự, hắn hàng năm đều có thể vì nàng sản xuất không ít trúc cơ cổ trùng, đủ để duy trì hắn trong tay cổ trùng không thiếu, còn có thể thường buôn bán ra ngoài. Mà quản lý dạng này chẳng tự, dù là quy cụ lại nhiều lại rùm rà, ở giữa chất béo đối với luyện khí tiên gia mà nói, cũng là phong phú vô cùng. Có thể nói Cổ đường bên trong hết thảy có kim một thủy hỏa thổ âm dương, tổng cộng 7 tòa cổ khanh, có thể sản xuất các loại cổ trùng, hắn mỗi một tòa cũng có thể làm cho quản lý cổ khanh lợi, áo cơm không lo, tư lương đầy đủ, không cần vì đạo công, linh thạch mà bận lộn. Thân là luyện khí đệ tử, chấp trưởng một phương cổ khanh, liền có thể an ổn đối tại ngũ tạng miếu bên trong, một đường tu hành đến lục kiếp tiên gia. Sự thật cũng chính là như thế, chấp trưởng cổ khanh đệ tử bên trong, đã có 4 người vượt qua thứ 6 kiếp, chỉ còn lại ngũ sư minh hoài lượng tinh cùng kia lục sư minh, còn ở vào luyện khí đại ngũ kiếp. Nhưng phương thúc cũng nghe nghe Luật sư Minh Nam đã 45, gần đây ngay tại bắt đầu chuẩn bị độ tiếp tư lương, xem chừng trong vòng 5 năm, tất nhiên liền sẽ đến từ độ tiếp. Hiểu được những thứ này, phương tốc trong lòng lập tức chính là một trận hỏa nhiệt, sáng tỏ chính mình vừa rồi tại cổ trong điện, đến tột cùng là sai mất cỡ nào cơ duyên, nếu là sư tôn cũng coi là thật cùng ta một tôn cổ khanh, ta chính là tại cái này ngũ tạm miếu bên trong trực tiếp đâm xuống theo hầu. Chấp chưởng một phương cổ khanh, hắn không chỉ có thể từ đó thu lợi, sau này còn có thể cổ đường bên trong xếp vào nhân thủ của mình, thí dụ như đem dưới núi độc cổ quán đệ tử, chính là về phần trong quán một con chó đều đệ đề bạc lên núi. tất cả đều xếp vào trong tiên môn. Cử động lần này đã có thể ánh sáng sư môn, cũng có thể để độc cổ quán sư minh đệ, sư bọn tỉ muội, nhao nhao lên núi đến trợ lực hắn tu hành, hỗ trợ lẫn nhau. Tinh ngạn suy nghĩ lấy, Phương Túc thở dài một hơi, thầm nghĩ, chỉ tiếc, bỏ lỡ này cơ hội tốt. Cùng nhau, hắn đối kia Hách sư huynh trưởng nghĩa ở miệng, cũng càng là thừa ân. Nếu là không có đối phương nhắc nhở, dù là Long Cô tiên gia sau này vẫn là sẽ phát hiện hắn, nhưng này cũng là sang năm hoặc mấy năm chuyện sau đó, thậm chí khả năng căn bản cũng không có như thế lớn coi trọng. Phương Túc trong tim suy nghĩ nhấp nhô, tinh tế suy nghĩ lấy việc này, Ta cũng không triệt để thác thất lương cơ, chỉ là tạm hoãn chín năm mà thôi. Không bao lâu, hắn đè xuống những tạm niệm này, cải thành bước nhanh đi đến cổng đường cửa ra vào, hào hào đứng đấy. Một canh giờ nhanh đến, hắn cùng kia ngũ sư huynh chính là ước định ở chỗ này gặp mặt. Chỉ là rất nhanh, thời gian đảo mắt liền đi qua, cửa ra vào vẫn như cũ không ai. Phương Thúc hơi híp mắt, đã nhận ra không đúng, nhưng hắn không có vội vàng xao động, tiếp tục kiên nhẫn trông đợi. Mãi cho đến sắc trời đã tối. Rất nhiều tạp dịch, tiên gia liên nối lấy mấy cái sư huynh đều từ bên cạnh hắn đi qua. Kia tưởng xây làm bình phong ở cổng trên tường lại bị gián. càng là đánh lên ngủ gật, còn phát ra tiếng ngáy. Đợi đến 3 ngày chế tác người toàn bộ đi đến, vẫn như cũng là không có hỏi sư huynh bóng người xuất hiện, nhưng Vương Túc vẫn là không có rời khỏi, hắn chỉ là khoanh chân ngồi xuống, cũng không lại đứng đấy. Một đêm trôi qua. Hôm sau bình minh, đến đây bắt đầu làm việc tạm dịch cùng luyện khí các tiên gia, nhao nhao phát hiện đêm qua liền đứng tại cửa ra vào Phương Túc. Không khỏi, kia bối đều đối Phương Túc chỉ trỏ, suy đoán Phương Túc đến tọt cùng là tại làm rắc. Trong đám người, một khuôn mặt quen thuộc cũng xuất hiện tại Phương Túc trước mắt, hắn chính là phụ trách tại đường bên trong làm việc vật ký danh đệ tử cậu nhất đích. Người này lúc ban đầu đối phương thúc trong lòng còn có ý, chính là sợ phương thúc sau khi nhập môn sẽ ảnh hưởng hắn từ nhị sư minh trong tay tiếp quản của Khanh. Đợi đến biết được phương thúc chỉ là ngụy linh cát lúc, liền nhìn không vừa mắt, không có đem phương thúc để ở trong lòng. Có ai nghĩ được, mới nhập môn phương thúc, năm nay liền dự định một phương của Khanh. Tuy nói dự định cũng không phải là nhị sư minh trong tay chốc ý, nhưng cũng là để cậu nghiến tích trong lòng không dễ chịu, hâm mộ ghen ghét đến phát cuồng. Cần biết hắn nhưng là nhịn nhiều năm, hiện tại mới bắt đầu làm bị vật, sư tôn cũng không cho hắn cái lời chắc chắn đây. Người này liếc mắt đánh giá Phương Thúc mấy mắt, ý thức được Phương Thúc là đần độn đứng một đêm, trong tim cởi thầm, cố ý nên ngang từ Phương Thúc bên cạnh đi qua. Cũng không lâu lắm, Phương Thúc ngốc đứng tại cột đường cửa ra vào, khẩu đợi Ngũ sư minh sự tình liền truyền ra, thành cho cười, liền liền một chút đến cột đường làm việc bên ngoài người, cũng đều nghe nói được này. Cái loại sự tình triệt để truyền ra về sau, Phương Thúc lúc này mới rốt cục giống như là tuyệt bọng rồi, dạ bước đi ra. Mà khi hắn rời đi không lâu, một thân ảnh từ cột đường bên ngoài vội vã chạy đến, cũng tại cột đường cửa chính phủ cận tìm kiếm hắn. Người này đúng là hắn tiện nghi Ngũ sư minh. Hoài Lượng Tinh, đối phương đứng ở cửa ra vào, thừa nhận người bên ngoài xem kỹ, lông mày vận thành một đoàn, âm thầm cắn răng, khá lắm sảo trá tiểu tử. Tâm tính quả nhiên âm kém. Hắn chẳng qua là nghĩ thoáng gõ kia gia hỏa một phen, chưa từng nghĩ đối phương càng đem kế liền mà tính, trở tay liền chỉnh mọi người đều biết, bại bại hắn thanh danh. Việc này nếu là truyền đến Long Cô Tiên gia trong hai, hắn cùng Long Cô Tiên gia ở giữa sư đồ tình cảm, tất nhiên là lại muốn hao tổn mấy phần. Hoài Lượng Tinh càng nghĩ trong lòng càng là khô bui, sắc mặt cũng là âm trầm. Bực này dám can đảm chủ động tu luyện tự sinh âm dương tiểu nhạc phú gia hỏa. Quả nhân đều không đơn giản, kia họ Phương Tam chín thành cũng là nguyên nhân. Kẻ đến không tiện a." Một thân trong tim thầm than. Trong lúc nhất thời, Hoài Lượng Tinh sinh ra mấy phần do dự, thầm nghĩ muốn hay không cùng Phương Quốc Hỏa hoán quan hệ. Dù sao hắn còn có thời gian 8, 9 năm có thể độc lượng của Khanh, phương thuốc cũng rất có thể tạo hóa nhập ma rơi, trực tiếp lăn xuống núi đi. Có thể ý niệm này vừa xuất hiện, liền bị hắn bóc cắt, chỉ cảm thấy ý tưởng này mềm yếu đến cực điểm. Năm đó hắn chính là lui một bước, tuy nói bảo vệ tính mạng cùng tu vi, nhưng cũng bạch bạch chậm chế tuổi tác, càng tại cải tu công pháp lúc vô ý đả trường căn cơ. chính là vừa lui lại lui, mới khiến cho hắn cho đến ngày này, liền tứ sáu kiếp đều không thể vượt qua. Lần này, không thể lại lui. Chỉ ít, ta được trước tu thành lục kiếp, mới có thể để cho gia cổ khanh, nếu không đợi nãy đều vô vọng chút cơ. Đây là đạo tranh, cho dù sư tôn biết được, nghĩ đến cũng sẽ thông cảm ta. Nghĩ lòng chắc chắn phần tâm tư này, hoài lượng tinh rủ xuống ánh mắt, im lặng tối lui ra khỏi cổ đường. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Phương Thúc ly khai cổ đường về sau, trực tiếp liền đi đến hồ đường, hắn cho mình mấy vị hảo hữu rộng phát tư tín, nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm vậy liền nghi Ngũ sư Vinh nội tỉnh. cùng cổ đường Cổ Khanh Trung muốn nói, chưa mấy ngày nữa, các loại tin tức, đồn đại liền đều bày tại hắn trên bàn. Chương 159, Cổ Hố, Hoài Sư Minh, đạo tranh, 6000 chữ, chương 159, Cổ Hố, Hoài Sư Minh, đạo tranh, 6000 chữ, cùng lúc đó, phương thuốc xuất thân, sư thừa, thậm chí tại cổ lĩnh trấn bên trong một chút quá khứ, đều dạng là bày tại một số người trên bàn. Những người này đã có thân tại cổ đường bên trong, cũng có thân tại cổ đường bên ngoài. Thí dụ như một chỗ trong tỉnh xã, như đại viện lấy ra một cái hoàng điều tra trở về thư tín. Triển Khai nhìn mấy lần mới sau, con mắt nhắm lại, tự nói, quả nhiên chỉ là phàm loại đột thai, xuất thân từ dưới núi một bình thường đạo quán, không có chút nào thế gia nội tình. Tuy nói cùng cậu như Lĩnh Lao Sơn quân hư hư thực thực có cũ, nhưng là coi bình thường cử chỉ, tiền lương quân quẫn, nên cũng chỉ là được Lao Sơn quân nuôi hái, không được giúp đỡ. Ngược lại là hiện tại, kẻ này nhập cổ đường không đến một năm, chẳng biết tại sao liền vào lòng cô tiên ra mắt. Thêm chút suy nghĩ, nhí lại viện liền vân bút, trên phiếu tên sách viết xuống mấy chữ, đối phương tốc làm ra là bình, bần hàn đệ tử, không quá mức điển vị, thôi có tiềm lực, ham hiểu kết duyên. Nàng ngưng bút về sau, ánh mắt rơi vào kết duyên hai chữ bên trên, không khỏi liền vẽ một vòng tròn, ánh mắt xuất thần. Chư Bộ Nhĩ đại viện bên ngoài, cổ đường bên trong người, cũng đều đối phương tốc làm ra tương ứng bình phán, hắn thái độ hoặc kiêng, kỵ hoặc bình thản, lời bình cũng hoặc cao hoặc thấp, dưới đối người, có chút chơi liệu, dáng tu âm dương chân khí lấy bác lòng sư môn hỉ. Kẻ này cần đứng xa mà trông, nhưng cũng không cần cố kỵ, ngồi xem kỉ thành bại là đủ. Phương Tiên độc mộ bên trong, Phương Tốc cũng không biết người bên ngoài đối với mình nhìn trộm, hắn lập đi lặp lại nghĩ ngợi trên bàn trên tư tính. đã là đối tự mình ngũ sư huynh theo hầu có càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Hắn năm đốt một chương ngẫu vàng nhặt trên giấy, thầm nghĩ, lại là trung đẳng linh căn. Trời sinh linh căn ngợi, hạ đẳng liền có thể lựa thí, trung đẳng liền có thể chúc cơ, thượng đẳng thì có kết đan chi tư. Úy nói những này đều chỉ là đại biểu cho tiềm lực, cũng không phải là chính là chủ định. Nhưng là cầm luyện khí đến nêu ví dụ, kia bối không cần loại hạ linh căn, trực tiếp liền có thể độ tiếp, luyện khí sát suất phàm là loại mấy lần thậm chí là hơn gấp 10 lần. Mà cái kia ngũ sư mình một cái trung đẳng linh căn tư chất tiên chủng, bây giờ tuổi tác 450, thế mà còn chỉ là ở vào luyện khí trung kỳ, chỉ là ngút tiếp tiên gia mà thôi, nghiêm nhiên là hoang đường tuổi tác, trà đạp tiểu lực. Về phần đối mới là gì sẽ như thế, mặc kệ là căn cứ nhị sư minh lời nói, vẫn là phương thức tự hành nghe nó biết, hắn nguyên nhân đều là đối phương cải tu công pháp đưa đến. Phương thức suy nghĩ, theo lý mà nói, bình thường cải tu công pháp sẽ không như thế, sẽ chỉ lãng phí rất nhiều tuổi tác. Xem ra người này quả nhiên là tại cải tu công pháp lúc, vô ý đạt thượng căn cơ, thậm chí tại đổi tu trước đó, cũng đã là đả trung thân, không thể không đổi tu. Nghe tới đây, trong lòng của hắn lập tức dễ dàng rất nhiều. Một cái đả thương căn cơ ngũ kiếp tiên gia, cho dù là trung đẳng linh căn, còn cùng lòng cô tiên gia ở giữa tồn tại tình cảm, nhưng qua nhiều năm như thế, san nhận cũng không quá bị coi trọng. Đồng thời trừ bỏ tứ chất bên ngoài, ngũ sư minh người này cùng hắn cũng đều là thế gian theo hầu, cũng cùng thế gia bối cảnh. Nói cách khác, Phương Thúc trừ bỏ cố kỵ người này bên ngoài, không cần lại cố kỵ người bên ngoài. Nhưng Phương Thúc nghi ngờ, ánh mắt lấp lóe một phen vẻ sâu, vẫn là thổ khí, tuy là phế bỏ trung đẳng linh căn, nhưng dù sao năm đó còn là quá qua, lại vẫn như cũng là ngũ kiếp tiên gia. cảnh giới cao hơn nhiều ta, không thể cản mặt xung đột, trước tạm chôn tránh. Hắn đã quyết định chú ý, một chút cổ đường tranh chấp không nên mở rộng, trước tạm đi lại đường này, hảo hảo tu hành quan trọng. Bất quá chốc tránh, cô không đại biểu phương tốc liền muốn sợ hãi dù rẻ. Hắn càng là không có khả năng từ bỏ rơi, có thể từ cổ khanh bên trong tu matrix lợi cơ hội. Dù sao tất cả mọi người là ký danh đệ tử, luận thân phận là bình khởi bình toán, trong miếu cũng tự có quy củ đại, không thể lỗ mãng. Không bao lâu, phương tốc hảo hảo tính toán một phen về sau, liền tu thập xong đồ vật, lúc này đi ra ngoài, hướng phía cổ đường tiến đến. Rất nhanh, hắn ngay tại cổ đường bên trong tìm gặp nhị sư Minh Hách của Lương. Thấy một lần đối phương, hắn liền giải mễ, được gặp qua nhị sư Minh, nghe nói nhị sư Minh đối trong đường đường bên ngoài rõ như lòng bàn tay, mong rằng nhị sư Minh có thể lĩnh ta tiến về âm dương hai cái cổ khanh nhận biết đường. Hách sư Minh nghe thấy lời này, thuận miệng trả lời, việc này đơn giản, ngươi tìm tạm dịch dẫn ngươi đi qua là đủ. Nhưng là sau khi nói xong, Hách Quân Lương nhìn thấy vương tốc trên mặt có góc chi sắt, mơ màng suy nghĩ, nghĩ tới điều gì. Hắn liền để tay xuống trên công việc, tha nhẹ lắc đầu, mấy người các ngươi ra hỏa. Thôi thôi, vi huynh dẫn ngươi đi qua chính là miễn cho bị chút thuộc hạ lừa gạt. Phương Túc mừng rỡ, lần nữa chắp tay, đà tạ Sư Minh. Lập tức, Hắc Quân Lương liền dẫn Phương Túc ra khỏi đường, hướng phía sơn cốc cái khác vị trí đi đến. Trên đường, đối phương còn giao phó Phương Túc, trùng uy vẫn là tự mình sư Minh đệ, ngươi không được cùng lão ngũ trực tiếp xung đột, sau này tránh một chút là được, dù sao cũng liền 895 quãng cảnh, chuyên tâm tu luyện. Phương Túc đối với cái này cực kỳ vui vẻ, lúc này đáp lại, chắc chắn sẽ đối ngũ sư Minh nhượng bộ lui bình. Hắn còn đề nghị, mời sư Minh giúp mang ta đi, ngũ sư Minh không có ở đây kia Vương Quốc Khanh, miễn cho ta va chạm ngũ sư Minh. Lời này ngược lại để Hách Vân Lương có chút nghi ngạc, nhưng hắn gặp Phương Thúc khéo léo như thế, cũng là vui vẻ, lập tức liền mang theo Phương Thúc đi tới âm dương danh tiếng của Khanh, còn giới thiệu nói: "Này âm dương của Khanh, ngũ sư đệ nhiều sẽ dựa theo âm dương thời tiết đến phân chân dung liệu, ngày mùa hè nhiều chí dương danh tiếng của Khanh, vào đông nhiều chí âm dương danh tiếng của Khanh, mưa gió lúc thăm âm, mặt trời lúc thăm dương, nửa đêm lúc thăm âm, ban ngày lúc thăm dương. Đại khái như thế, ngươi tự hành ngăn bài." Rất nhanh, một phương lờ mờ u lầm xuất hiện ở Phương Thúc trước mặt, bề ngoài bộ sinh trưởng bụi gai đầu, còn mang theo không ít mạch cốt, nhìn qua tựa như một biên Cổ Khanh trước cửa có chân pháp, hai người cất bước đi vào lúc, yêu bài đều lắc lư một cái, chân pháp mới mở ra. Đi vào bên trong, ngược lại là có không ít người ngay tại bận luyện độn, trừ bọn luyện tinh tạm dịch bên ngoài, còn có không ít luyện khí tiên gia khí tức, nhưng là kia bộ nhưng lại cùng bình thường luyện khí đệ tử không quá đồng dạng, từng cái đều là tóc dài hình xăm, thần sắc đờ đẫn, không giống tiên gia, càng giống như rừng núi man binh. Hách sư Minh mang theo Phương Túc đi một lượt, để hắn ở trước mặt mọi người lộ mặt đồng thời, cũng chỉ vào những cái kia man binh nói, đây là đạo binh, từ sư tôn chọn tuyển tạm dịch bên trong cũng có tiềm lực người. reo xuống bí cổ, đề bạc lực khí. Kia bối tuổi nhỏ ngắn ngủi, nhưng khí lực mạnh mẽ, lại chỉ nghe sư tôn khẩu lệnh, chúng ta đệ tử cũng chỉ có thể để kia bối đơn giản vận chuyển chút đồ vật, cũng không điều khiển quyền lực. Ngày ngày bình thường tạm thời đem bọn hắn xem như bại sức là được, không cần phải đứng. Phương Túc gật đầu. Hắn tinh tế đánh giá một cái cái gọi là Cổ Khanh, phát hiện hắn cùng sái buồn cùng loại, nhưng lại không chỉ một phương, mà là phản phất giống như địa động, lít nha lít nhít bố trí tại trong trận pháp, hình như thay quật, lại phía dưới ẩn ẩn còn lẫn nhau liên thông. Hai người quan sát lúc, thỉnh thoảng liền sẽ có tập dịch, đem các loại rắn giết tư lương xanh xanh đỏ đỏ, một mạch đầu nhập của Khanh bên trong, cũng không biết là đang nước ăn, vẫn là tại để bà cổ loại. Trừ bộ Tam dịch, Đạc Vinh bên ngoài, căn cứ Hách sư Minh nói, ngẫu nhiên cũng sẽ có nhiều bên trong luyện khí tiên gia, sẽ đến đây mượn dùng của Khanh, thậm chí sẽ có chốc cơ tiên gia đến đây lấy cỗ. Phương Túc đối với cái này cũng là đứng ngoài quan sát là đủ. Hiểu rõ như vậy một phen âm danh tiếng của Khanh, Hách sư Minh suy nghĩ một phen, vẫn là dẫn Phương Túc lại đi tới Dương Tự Hào của Khanh. Dương Tự Hào của Khanh cùng âm danh tiếng cách xa nhau rất xa, một nam một bắc, cái trước là lập khen núi phía trên, lộ ra ngoài ngày, hình như núi lửa nhỏ Chứ vũ khí không cây cối, đều là nham thạch, lại vừa vào nơi đây, liền có một cỗ khô nóng cảm giác. Cùng âm danh tiếng của Khanh, nơi đây cũng là tồn tại đại lượng tạp dịch, đạo binh đủ loại. Phương Túc tinh tế nhìn một cái, lại hỏi tham Hách sư huynh, phát hiện cỗ Khanh một chỗ, mỗi ngày chủ yếu chính là đầu đi tư lương, cùng bổ sung trong hầm các loại cổ trùng nguyên liệu, lấy duy trì toàn bộ cỗ Khanh cũng cổ trùng số lượng, chủng loại, như thế mới có thể để đại hô chốc cơ cổ trùng chậm chạp gây giống. Chư cái đó ra, cái gọi là loài cổ, cái gọi là tu sửa, kỳ thật đều chỉ là thứ yếu, thậm chí có thể nói là các sư huynh đệ tại cho mình trên mặt thiết bảng. Nơi đây chính là sư phụ đặt mua trúc cơ của Khanh, há lại chúng ta có thể can thiệp." Hách sư Minh cười nói, "Chúng ta chẳng qua là hỗ trợ quản lý màn ngoài, quản quản những cái kia tạm dịch thôi, liền đạo binh đều không phi thuộc chúng ta. Ngược lại là đang đút nuôi cổ trùng, hoặc là cọ lấy cổ Khanh hoàn cảnh lúc tu luyện, sư lệ chỉ cần chú ý cẩn thận chút. Dù sao cổ trùng một bọn đều là hung lệ thiếu trí, bọn chúng cũng không điểm tạm dịch không tập dịch, chúng ta đối bọn chúng mà nói đều chỉ là một đống huyết thôi." Phương Thúc nghiêm túc gật đầu, đa tạ sư Minh giải bảo. Giới thiệu sơ lược một phen dương tự hào của Khanh, Hách sư Minh liên tục căn dặn Phương Thúc về sau. Liền để Phương Túc tự hành hoạt động, lập tức liền ly khai nơi đây. Ma Phương Túc lưu tại Cổ Khanh bên trong, hắn nhìn xem bờ hồ đại lượng rắn giết, linh thạch đủ loại, ánh mắt lập tức liền vào ánh sáng. Tuy nói Cổ Khanh bên trong tứ lương linh bài đều là phải dùng tại nuôi cổ, nếu là có người dám can đảm án cấp, tạp dịch người sẽ bị trực tiếp đầu nhập trong hầm nuôi cổ, luyện khí đệ tử cũng sẽ bị chặt tay, giống như Phương Túc bực này ký danh đệ tử, đồng dạng là không ngoại lệ. Bất quá bọn hắn vẫn là cùng bên ngoài người khác biệt. Mặc dù mang không đi Cổ Khanh bên trong tứ lương, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không thể lợi dụng. Lập tức Phương Túc liền từ trong lực lấy ra chính mình mang tới mấy cái cổ trùng, hắn chính là tam tiếp khảm thủy trùng, bế khí trùng, cân thí trùng. Cái này ba loại cổ trùng tứ cấp cổ phương, hắn đã sớm từ độc quán chủ trong tay lấy được, chỉ là vẫn luôn không nỡ hao phí vật liệu, tiến hành nuôi dưỡng tiến luyện. Mà bây giờ, thân ở cổ khanh bên trong, các loại cổ tài cơ hội là cái gì cần có đều có. Hắn vừa vận có thể mượn nhờ nơi đây, tự hành luyện cổ một phen, lại nhìn xem cổ khanh một chỗ đối với lui cổ, đế tụt cùng có thể có nào giúp ích. Rất nhanh, Phương Túc tại Dương tự hào cổ khanh bên trong, tìm gặp một phương lâm thời phong bế cổ động. Hắn xếp bằng ở cổ động phía trên, không chút khách khí liên tục đẩy tập dịch, vì hắn mang tới linh thạch, rắn giết đủ loại, giữ trước hao tài. Như thế một loại gỗ, hắn liền đắm chìm trong trong đó, mấy ngày thời gian toán qua liền mất. Ở giữa, nhiều lần có ánh mắt xem kỳ với hắn, nhưng không người tới quấy rầy, hắn liền toàn bộ làm như không có phát hiện. Chỉ là luyện gỗ đến lúc sau, hắn phát hiện chính mình cần thiết mấy vị vật liệu, càng ngày càng ít, ngược lại là không quá cần, số lượng vô túc. Hắn gọi tập dịch hỏi thăm, tập dịch chỉ là qua loa tắc trách nói hàng tồn sử dụng hết, chỉ chút này, về phần nhập hàng phải là tháng sau sự tình. Phương Túc đối với cái này, điên lặng cười một tiếng. Không cần nhiều lời, cái này xác nhận tự mình vậy liền nghi Ngũ Sư Minh cố ý điều phối Cổ Khanh từ lương, không muốn liền tâm ý của hắn. Phương Túc cũng không có đem việc này quá để ở trong lòng, ngược lại lại làn lưới lòng một hơi. Đối Phương không dám trực tiếp làm có dễ, mà là chỉ dám làm một ít tay chân, đã chứng minh một thân đối Cổ Khanh có trưởng cứng hạng, lại không dám làm trái lòng cô tiên gia phân phó. Hoài lượng tí người, đều là tiểu động tá ngươi. Phương Túc tự nghĩ chính mình chỉ cần hảo hảo tu hành, hảo hảo lui cổ, cùng chiếu cô tốt tự thân an nguy là được, không chết chắc sẽ ra mặt. Lại mấy ngày Phương Túc ngồi một mình cổ khanh bên trong, bên cạnh lập tức liền có ít chỉ tiểu phi trùng bay lên, ong ong không ngừng, linh ngẩm đáng yêu. Mười ngày không đến, hắn đã lạ rất quen nắm giữ khảm thủy trùng, cân thí trùng, bế khí trùng tứ tiếp lên pháp, từ đây có thể bán trùng kiếm tiền vậy. Thời gian tại hắn. Phương Túc lập tức trong tim thanh thản, lạ mặt an hỉ. Chương 160, tiểu động tắc ngươi, thời gian tại ta chương 160, tiểu động tắc ngươi, thời gian tại ta cổ trùng. Đông đấu kinh ngạc nhìn xem trước mặt tuổi trẻ tiên gia, nói, không nghĩ tới Phương đạo hữu nhanh như vậy liền có thể luyện chế cổ trùng, trở thành cổ sư, quả nhiên là người tài ba. Phương Túc chắp tay, thả suất thủ bên trong hàng hóa, ý đường thế nhưng là thu mua bọn này. Thu, thu, thu. Đồng dấu đội vàng đáp lại, đồng thời lúc này liền nắm lướt ba con cổ trùng, phân biệt dò xét về sau, hỏi, Khạp ti trùng, Cân ti trùng, Bế khí trùng, đều là tứ cấp bình thường cổ trùng, tác dụng cũng là coi như dọc cấp, chỉ là không biết đạo hữu trong tay có bao nhiêu. Phương Túc trầm ngâm mấy lần, lên tiếng, các luyện chế ra năm cái. Đồng dấu nhẹ nhàng thở ra, hết thảy 15 con, còn tốt. cũng không tính quá nhiều, Đông Mỗ Liễm có thể làm chủ, giúp đạo Hữu Thư. Đối chính đang tức liền lại giải thích, cái này ba vị cổ trùng, trừ Bọ Khạp Thụy trùng có thể thường xuyên sử dụng, mua không ít người bên ngoài, mà các hai loại thượng thượng chỉ có ra ngoài săn yêu săn thú, hoặc là xuống núi làm nhiệm vụ lúc mới có thể chuẩn bị bên trên, đạo Hữu nếu là luyện chế quá nhiều, Đông Mỗ còn tưởng là thật không biết nên xử trí như thế nào. Dù sao cổ trùng một bận, hắn cũng không phải là đan dược hoặc phụ chú, cái trước có trợ với tu hành, cái sau thuận tiện lại nhìn thả. Mong rằng đạo Hữu thông cảm. Trong ngôn ngữ Người này thái độ viện chuyện, nhưng Phương Túc lập tức minh bạch, đối với là sợ mua nhiều, bán không được đện trong tay bất quá Phương Túc lần này đến đây, cũng chỉ là thăm dò sâu cạn, trong tim sớm đã có đơn trước. Dù sao luyện cổ một đạo, hắn so với đàn dự phụ chú các loại tay nghề, dù sao cũng là ít thấy chút. Trừ khi, hắn cũng có thể luyện chế có thể tăng lên tu vi, hoặc là hết sức lợi hại lại hiếm thấy cổ trùng, khi đó mới có thể càng thêm thuận tiện buôn bán. Trong tiệm, Phương Túc chấp tay, đông đạo hữu mời báo giá là được. Đông dấu mặt lộ vẻ tiêu dung, lúc này liền từ trong tay áo lấy ra một cái bản tính, ba ba treo lên, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Từ kết cổ trùng đồng đều giá, thường thường 300 phù tiền một cái, thập thủy trùng bán không tệ, liền coi như 350 phù tiền một cái. Hết thảy 4750 phù tiền, góp cái sửa lại, liền coi như đạo hữu 5000 phù tiền. Cái cái thiện duyên. Nghe thấy bực này báo giá, Phương Túc nhất thời có chút thất thần, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Cú mai kia đông thấu sau một khắc, liền từ trong tay áo lấy ra một chồng chồng chất phù tiền, loang xoang bày ra tại Phương Túc trước mặt. Hắn đội vàng nhìn lên, lập tức liền phát hiện phù này tiền cùng mình quen thuộc thanh phù huyết tiền cũng không đồng dạng. Đông Đầu gặp Phương Tốc nhìn chằm chằm phù tiền, liền nói ngay, đây là ta đa bảo đường tự mình chế bị chân khí phù tiền, cũng không phải trên thị trường rải rác mà hàng, hắn mai mai đều là yêu tiền, đạo hữu có thể kiểm tra một hai. Bất động thanh sắc, Phương Tốc lúc này liền đưa tay lấy ra một chồng, ước lượng một phen. Quả nhiên, những mấy phù tiền bên trong lại tràn ngập chính là từng sợi chân khí, lại hắn nhìn chằm chằm phù này tiện hình dạng và cấu tạo, còn phát hiện hắn bộ dáng nhìn qua mắt. Lại cẩn thận nhìn lên, cái này không rồi cùng hắn ban đầu ở cổ đường bên trong câu cấp lúc, những cái kia đồng tiền tiệm trên lưng u cục như lúc đồng giám nha. Tự định giá mấy lần, Phương Túc không tiếp tục che giấu yếu khí, hắn trực tiếp hỏi: "Xin hỏi Đông Đạo hữu, này tiền tên đầy đủ, thế nhưng là gọi là hoàng tiệm phí tiền?" Đông Đầu mà người, "Đúng, chính là để cho tên này." Lập tức, đối phương kinh ngạc cười một tiếng, ý thức được trước mặt Phương Túc hơn phân nửa là tuấn thăng luyện khí mới nửa năm, bây giờ lại là lần đầu chính mình đến đa bảo đường, ngày thường không chừng cũng không tiếp xúc qua luyện khí tiên gia sử dụng phụ tiền, cho nên mới có câu hỏi này. Không bao lâu, đợi đến Phương Túc từ đa bảo đường bên trong đi ra lúc, hắn trong tay đã là nắm đuốt một phương sếp nhỏ, sổ phong bì trên viết có thông tứ hai chữ, chỉ là liệt mấy cái Phương Túc liền đem nội dung phía trên nhớ cho kỹ. Cái này rổ là đa bảo đường miễn phí đưa tặng cho hắn, phía trên biết rất nhiều liên quan tới luyện khí tiên gia thông thức nội dung, cùng đường bên trong các loại thương phẩm. Ngoài ra, sách trên còn có chút mỗi tháng đều sẽ biến động mua bán tin tức. Thí dụ như căn cứ sổ trên viết, tháng này Lư Sơn Điệu Giới linh thạch tỉ lệ, hạ phẩm hồi đối trung phẩm, đã là đạt đến 70, thứ phẩm hồi đối hạ phẩm thì càng là lần nữa đi tới 90. Nắm được cái này rổ, Phương Túc trong tim thầm nghĩ, luyện tinh tiên gia lấy máu, có thể luyện chế máu tiền. Luyện khí tiên gia lấy khí, có thể luyện chế khí tiền. Cái này quả nhiên là một tầng cảnh giới có một tầng cảnh giới luyện điển pháp môn. Hắn còn từ sổ trên đại khái hiểu rồi, tứ kiếp luyện khí tiên gian nếu là không nhận nhiệm vụ, mỗi tháng chỉ là rèn luyện chân khí, sau đó buôn bán chân khí luyện điển, kỳ nguyệt nhập ước chừng là 900 phụ tiền. Mà như thế lại giới, là tu vi tiến triển chậm chạp, cơ hội bị trệ, chỗ tốt thì là tiện tay có thể coi là chi, không cần tay nghề, càng không có phong hiểm. Vệ phân khí tiền một vận, hắn công dụng không ít, cùng loại với máu tiền, nhưng càng động, trừ bỏ không thể nuốt luyện hóa bên ngoài, có thể dùng tại luyện đan, luyện khí, bày trận, khôi lỗi các loại phương diện. Luyện cổ lúc cũng có thể dùng, lấy tiền lai like nuôi cổ chính là, dạng này liền không cần hao phí người sử dụng tự thân chân khí, cũng cơ hội có thể thay thế linh hạt. Suy nghĩ lấy điểm ấy, Phương Túc lại đối dựng lên chính một cái gần đây luyện cổ trôi tốn hao thời gian. Mười ngày tà hữu, hắn liền kiếm được 5000 tiền, dù là mỗi tháng chỉ luyện cổ một lần, chỉ cần có thể bán đi, kỳ nguyện nhập đoạt được chính là tứ kiếp tiên gia bản khí gấp 5 lần có thừa, rất là không tệ. Bất quá hắn sợ lên tự mình tay náo, trên mặt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù lần này kiếm được 5000 hoàng tiệp phí tiền, nhưng là hắn một viên đều không có rơi vào trong túi. ngược lại còn lấy lại đi ra một lượng linh thạch. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn mua 2 bình Trường Thấy Nhất dưỡng khí đan, hắn tác dụng chính là sau khi phục dụng có thể tập bộ tiên gia trong cơ thể chân khí, cũng một chút tăng lên tiên gia phun ra nuốt vào linh khí hiệu suất. Hắn giá cả cũng là không ít, một bình liền đến 900 ký tiền, lại chỉ có 9 quả, nếu là 3 ngày liệu thuốc, thích hợp có thể quán một tháng. Ngoài ra, thì là phương thuốc vốn là muốn mời đa bảo đường bên trong luyện khí tiên gia xuất thủ, giúp hắn đem chữa vật hầu bao tu sửa một phen. Cần biết hắn đoạt được hầu bao chỉ là chuẩn tứ kiếp pháp khí, luyện đinh tiên gia liền có thể sử dụng, nhưng là đối với hắn hôm nay mà nói, liền không lắm thuận tiện, mỗi lần lấy vật cũng còn đến đem tất cả đồ vật đưa ra tới. Kết quả kia Đông Đầu nói thẳng, bực này pháp khí tu sửa giá cả đắt đỏ, chỉ ít 5000, còn không bằng vừa mua một kiện, cơ sở nhất tiểu dạng cũng mới 1 vạn tiền tạp hữu. Lam Vương Túc muốn bỏ đi thay đổi pháp khí ý nghĩ lúc, kia Đông Đầu lại đưa ra đề hắn lấy cũ thay mới, dùng chứa vật hầu bao đổi thành túi chứa vật biệt pháp. Kể từ đó, Phương Túc tại bỏ ra 3000 phủ tiền cùng một lượng linh thạch về sau, thành công thu được một kiện tiêu chuẩn thấp nhất tứ kiếp túi chứa vật. Hắn so với chữ mật hồ bao, tại hiệu dụng hoàn thiện đồng thời, không gian bên trong cũng lớn hơn, ước chừng một trượng vuông biên. Tâm tình vốn vô cớ, Phương Thúc không khỏi trầm than, cái này quả nhiên là trong tiệm kiếm tiền trong tiệm hoa, một phần đừng nghĩ mang về nhà. Ngay một phen bán cổ kiến thức, cũng để cho tâm hắn ở giữa cái kia bốn là đè xuống cổ khanh ngắc ngế, lần nữa phiên chào đi lên. Cần biết nếu không phải cọ lấy cổ khanh bên trong vật liệu, hắn chớ kiếm được 5000 phủ tiền, còn phải lại giảm đi to như vậy một bút chi phí. Nếu như lại tính cả hắn nếm thử luyện cổ lúc đủ loại thất bại, sẽ còn ngược lại thua thiệt rất nhiều. Bất quá Phương Thúc cũng không suy nghĩ quá lâu, Hắn đem phần này khao khát tiếp tục để xuống, ngược lại bắt đầu chờ mong mấy ngày nữa, liền lại là kinh đường diễn dại thời gian. Khi đó hắn lại thay mạch xanh nhị, nhị đại viện bọn người phụ đạo một phen, liền lại có thể kiếm được một lượng linh thạch. Mỗi tháng luyện luyện cổ, luận luận đạo, hắn thu hoạch so với bình thường tiến ra, nghiêm nhiên đã là xung tốc quá nhiều, chỉ ít mỗi tháng 3 bình dưỡng khí đan, hắn là có thể chống đỡ nổi. Suy nghĩ lấy, hắn bước nhanh ly khai đa bảo đường, trở về động phủ sau. Phương thúc kiểm nghiệm một phen đa bảo đường dưỡng khí đan về sau, liền tiến vào bế quan trạng thái tu luyện. Có đan dược giá trị Hắn tốc độ tu luyện quả nhiên là tiến triển rất nhiều, trực tiếp tăng lên gấp 3 cả hữu. Cương Từ đa bảo đường sách nhỏ trên lời nói, bình thường luyện khí tiên gia, không phân tâm tại pháp thuật, bình quân đến gấp nhặt 30 năm chân khí, mới có thể tích lũy đầy độ kiếp cần thiết chân khí, tức từ 5 điểm chi lực đạt tới ổn định 30 điểm. Hắn cùng Phương Thúc lúc trước dùng đạo lục cân nhắc không khác nhau chút nào, mà bây giờ có dưỡng kỳ đan, mỗi ngày một viên, dù là hắn là Ngụy Linh căn, cũng chỉ cần 10 năm, liền có thể tu đầy tứ kiếp, thỏa mãn độ kiếp điều kiện. Rất nhanh, Phương Thúc từ thống khoái trong tu hành thoát ly. Hắn sửa sang lại một phen dáng vẻ về sau, Liền lần nữa vui vẻ đi ra ngoài, đi tinh đường nghe đạo học pháp, lại làm một fan diễn giải luận đạo về sau, một lượng linh thạch nhẹ nhõm tới tay. Làm hắn sắp xuống núi lúc, kia nhĩ đại viện đột nhiên tìm gặp hắn, lần nữa hướng phía hắn thi lễ, "Phương đạo hữu, ngươi nào đó có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, còn xin giở bước." Rất nhanh, Phương Túc liền sắc mặt của quái, "Ngươi nhà, giúp đỡ." Chương 161, bán cổ, giúp đỡ chương 161, bán cổ, giúp đỡ vắng vẻ một chỗ. Phương Túc cùng nhĩ đại viện hai người, ngồi đối diện nhau. Nhĩ đại viện nghiêm nghị chấp tay, chính là giúp đỡ. Nàng dừng một chút về sau, Giới thiệu nói, thực không dám giỡn, ngươi nào đó tuy không liên can, nhưng chính là ngươi nhà tộc nhân, miễn cưỡng cũng coi như được là đích mạch. Lần này lên núi, chính là tại tộc ta lão tổ dưới trướng nghe theo con trước. Bản tộc những năm gần đây, thường xuyên sẽ chọn tuyển trong núi thân gia trong sạch, thiên tư không tầm thường người, tiến hành giúp đỡ, lễ nhìn có thể ký kết triệt liên. Phương Túc nghe thấy lời này, trong tim lập tức liền động nghiệm. Bực này thế gia người, hoàn toàn chính xác ngẫu nhiên liền sẽ từ trong ngoại môn đệ tử chọn lựa tiên tài tiến hành giúp đỡ, chỉ chờ mong có người có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, hay là ở rể cùng gả vào gia tộc kia bên trong. chỉ bất quá có thể có được giúp đỡ, hoặc là đối tượng là trời sinh linh căn, hoặc là giúp đỡ điều kiện có chút hà khắc, tên là giúp đỡ, kỳ thực cùng đa bảo đường bên trong khế ước chế tắc không cũng không khác biệt là gì. Phương Túc không có nhăn nhó, trực tiếp lên hỏi, "Xin hỏi quý tộc, có thể giúp đỡ phương mộ vật là gì? Cùng điều kiện bao nhiêu?" Nhĩ đại viện cười nói, tựa hồ là biết rõ Phương Túc tại cố kỵ cái gì, tổ chức lấy ngôn ngữ nói, "Phương đạo hữu yên tâm, bản tộc giúp đỡ, không quá mức cuốn xáo, không can thiệp đạo hữu tu pháp, cũng không cần đạo hữu người hầu, tuyệt không phải là chiêu công kẻ dễ." Nếu là không phải nói có cái gì cố định điều khoản, chính là hy vọng đạo hữu một ngày kia chúc cơ công thành về sau, có thể tại ta ngươi trong nhà lưu lại một chi huyết mạch dòng dõi, chỉ lần này mà thôi. Về phần cụ thể hơn giúp đỡ khoản tiền, bản tộc bên trong phân chia ước chừng 3 cấp độ. Đạo hữu nếu là có ý, còn xin theo ta tiến đến thiết kiến lão tổ một phen, đến thời điểm lại nói chuyện là được. Nếu có không hợp lý, đều có thể nói. Nàng này nói có phần là thành khẩn. Ma Phương Thúc nghe thấy lời này, ngay nuốt lấy chúc cơ sau lưu lại huyết mạch điều khoản, trong tim nhất thời yên lặng, cũng không biết nên nói cái này ngươi nhàm nhưu đồ, quả nhiên là lâu dài, hay là nên nói Cơ bối cũng là coi là thật để mắt án Phương Phúc. Cần biết căn cứ đa bảo đường bên trong thông thất sổ lợi nói, từng có bậc đại thần thông, suy tính ra hiện nay thế nhân chúc cơ lúc tình huống, Miện Cương trăm bên trong có một người. Chỉ bất quá cái này trăm bên trong một chồng, có hay không đem căn cơ yếu đuối, thậm chí những cái kia luyện khí đại binh đều tính nhập trong đó, sổ trên liền không có lại nói thì bị. Nhưng căn cứ chính phương tốc đối ngũ tạm miếu quan sát, chúc cơ chi nạn, đích thật là hơn xa luyện tinh lực khí. Có thể thay người, lác đác không có mấy. Trầm ngâm ở giữa, Phương Phúc đương nhiên nghĩ tới điều gì, phục hỏi, không biết quý tộc lão tổ Hiện nay tuổi thọ bao nhiêu?" Nhị đại viện trên mặt ý cười cứng đờ. "Vấn nhân tuổi thọ, đặc biệt là hỏi nhân tổ tông tuổi thọ, cái này đối với người trong tu hành tới nói, thế nhưng là mười phần vô lễ sự tình." Nhưng Phương Thúc nhìn chăm chú nhìn xem, hắn chỉ là chắp tay, mặt lộ vẻ ấy nãy, cũng không có thu hồi đặt câu hỏi. Chầm mặc mấy hơi, Nhị đại viện thở dài một hơi, than đến, "Ngươi nào đó cũng không biết lão tổ tuổi thọ bao nhiêu, chỉ là nghe nói lão tổ cư ly năm đó chốc cơ trẻo lên nói, nay đã 200 hơn 20 năm vậy." Nghe xong lời này, Phương Thúc trong tim lập tức liền hiểu rõ. Nói chung, luyện khí tiên gia thọ ba cái giáp từ 180 năm, chúc cơ tiên gia thọ nằm cái rác, tức 300 năm. Dù là tiên gia sở tu công pháp am hiểu tu thân dưỡng tính, có thể kéo dài tuổi thọ, lại chưa từng nhận qua ám thương, bản nguyên không to thiệt, hoặc là có thọ dược tương trợ, luyện khí người nhiều lắm là lại thêm thọ nửa rác, chúc cơ người nhiều lắm là lại thêm thọ một nửa rác. Ngoài ra, tiên gia tại trước chúc cơ, tu luyện cũng là cần thời gian, coi như đối phương lão tổ lúc tuổi còn trẻ chính là kinh tài diễm diễm, một rác bên trong liền chúc cơ thành công, hắn tuổi thọ hiện nay cũng liền còn lại 7, 8 chục năm. Nếu như sở tu công pháp không thể kéo dài tuổi thọ, hoặc là nhận qua tổn thương, hao tổn tuổi thọ, chỉ còn 10 năm không đến đều là khả năng. Mà căn cứ nhĩ đại viện thái độ, cái này ngươi nhà rõ ràng là trừ bỏ lão tổ bên ngoài, chưa đưa ra thứ hai tôn chúc cự tiên ra. Kia bồi xác nhận đang vi trong nhà lão tổ một khi bằng hóa, lớn như vậy gia nghiệm, tiên tộc nên như thế nào gần bó, mà làm lấy các loại mưu đồ dự định. Đầu tư tiên chủng chính là một cái trong số đó. Hiểu được điểm ấy, Phương Túc thầm hô một hơi. Đây là ngươi nhà bất hạnh, nhưng lại xem như hắn một cái tiểu cơ duyên. Nếu không phải ngươi gia lão tổ tuổi trợ không nhiều, nghĩ đến cái này ngươi nhà là tuyệt sẽ không xuất ra như thế rộng rãi điều kiện. Nhi đại viện thu thập xong thần sắc, nàng thản nhiên nhìn xem Phương Phúc, phủ hỏi, "Phương huynh có thể nguyện theo ta tiến đến nói chuyện?" Phương Phúc lúc này đứng dậy, chắp tay thi lễ, "Cố sở nguyện, không dám mời mà tôi." Nhi đại viện sắc mặt an hỉ, nàng lập tức liền đứng dậy, cũng từ trong tay áo lấy ra một phương bình thuốc nhỏ. Hắn chính là mấy tháng trước, nàng tại Kim Viên Tiên gia diễn giải lúc mua kìm tiêu mây. Nàng này che tay áo, nho nhỏ hất hơi một cái. Xuy suy, lọ thuốc hít bên trong lập tức toát ra màu vàng mây khói, đem hai người cuốn tại một khối, phản phất khoé mã hướng phía trong núi nơi nào đó bay đi. Không bao lâu, hai người bay tới một tòa sơn cốc trước. Trong cốc địa thế quán đản, dựa vào núi nhân thể sửa chữa lấy rất nhiều liên miên kiến trúc, hắn tầng tầng lớp lớp, xen vào nhau tinh tế, xa xa nhìn lại, mái cong vện lên góc, đấu cùng phức tạp, không ít dưới mái hiên còn treo lấy lưu kim phong linh, theo gió khẽ động, liền đinh đường rung động. Nơi đây vãng lai nhân số cũng không ít, so với phương thuốc đến nay thấy vài tòa được cậu, đều muốn náo nhiệt chút. Nhưng là hắn quan sát tỉ mỉ này tòa đỉnh núi vài lần, ánh mắt đảo qua tất cả dễ thấy lầu các học đệ tử, đều không thể phát hiện có treo 18 đường khẩu một trong bằng hiệu, chỉ là có một phương khắc dấu lấy ngươi quốc hai chữ cử thạch, thẳng tắp đứng ở trong cốc, cực kỳ dễ thấy. Nghĩ lại viện mang theo phương thuốc bay tới, vừa tới miệng sơn cốc, liền rơi xuống đất. Nàng một bên bước nhanh đi về phía trước, một bên giới thiệu nói, nơi đây chính là bản tộc ở trong núi trú ở, bên trong phần lớn là tộc nhân, còn xin đạo hữu đi theo ta. Phương thuốc vừa đầu, không nhanh không chậm đi theo đối phương sau lưng. Hai người một đường thẳng vào. Cái này ngươi cốc bên trong đám người, cũng cùng cái khác đường khẩu không quá đồng dạng, rất nhiều tiên gia hoặc tạp dịch nhìn thấy phương thuốc, lập tức liền phát giác hắn là cái quân mạn xa lạ, đều hoặc nhiều hoặc ít phục nhìn vài lần. Rất nhanh, Nghĩ lại viện sắc mặt mong đợi đi đến một phương nhã các bên ngoài. Nàng để Phương Thúc bên ngoài tạm thời chờ, chính mình thì là thu dọn một cái phục sức về sau, chậm rãi kéo ra các cánh cửa, xu thế đi vào bên trong. Phương Thúc đứng yên ở các bên ngoài, rất nhanh liền nghe thấy trong các có âm thanh vang lên, trong tộc đệ tử nhĩ đại viện, nay linh tiên tài đến thăm, cầu lao tổ thiết kiến. Nhưng là qua mười mấy hơi thở, trong lầu các đều không còn thanh âm truyền ra. Đang lúc Phương Thúc coi là, kia nhĩ đại viện sắp nhận đi vào lầu các càng chỗ sâu lúc, đột nhiên có thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, không hiểu quy củ a. Trước đem tiên tài lý lịch chỉnh lên. Vâng. Cung đình tiếng vang lên. Lập tức chính là từng tờ một trang giấy bước nhẹ thanh âm vang lên, chỉ một hai hơi, trong các lại xuất hiện gõ đánh bản tấm thanh âm. Trong các người không mặn không nhạt tự nói lấy, dưới núi xuất thân, cổ đường chi chủ ký danh đệ tử, nội tính không tệ, nhưng lại chỉ là Ngụy Linh căn. Một lúc lâu sau, đối phương làm ra lời bình, "Thôi, xem như một tiên tài, nhưng nhất kiến lão tổ thì không cần." Dê dê, mang theo người đời viện tỷ tỷ xuống dưới, cùng vị kia tiên tài thương nghị thật kỹ lưỡng một phen giúp đỡ khoản tiền chắc chắn hạng. Trong lầu các vang lên một tiếng phải về sau, giang cách mấy hơi thở, mới lại vang lên một tiếng phải Lập tức chính là một trận tiếng xô soạt tiếng bước chân xuất hiện. Phương Thúc quay đầu nhìn lại, quả gặp nhã các cửa gỗ kịp thời kéo ra, từ đó đi ra kia nhĩ đại viện, cùng mặt khắc một tên xinh đẹp nữ tử. Nữ tử xinh đẹp thân mang áo bào đen, trên thân khí thế không yếu, hiển nhiên cũng là miếu bên trong luyện khí đệ tử, đối phương giữa lông mày còn có mấy phần nạm sắc, vừa mới gặp Phương Thúc, liền dương mắt trên dưới dò xét, lộ ra xem kỹ chi sắc. Nàng này còn những mày, nhìn về phía bên cạnh nhĩ đại viện, đợi vị tỷ, ngươi sao quên trong cấp quý cũ, há có thể để tiền tài liền ngợi trong hành lang, cái này có thể thống gì? Nhĩ đại viện sắc mặt nay đã là im lặng. Nàng cùng nhập các chiếc so sánh, rất là thiếu đi mấy phần ý cười. Giờ phút này lại bị bên cạnh nữ tử xinh đẹp nói một câu, trên mặt của nàng lập tức chỉ còn lại mấy phần cười lớn. Phương Túc bất động thanh sắc đánh giá hai nữ, liền gặp cô gái xinh đẹp kia hướng phía hắn, đối phương không có chắp tay chào, chỉ là nhẹ gật đầu nói, "Phương đạo Hưu đúng không, ra tên ngươi ở rề?" Đạo Hưu trước tạm đến bàn cắt trong gian phòng trang nhã tướng ngồi, cái này cùng Đạo Hưu trò chuyện với nhau tiên tài giúp đỡ một chuyện. Có thể, Phương Túc gật đầu. Lập tức kia ngươi đời rề coi như đầu đi tại phía trước hai người, hùng hùng hổ hổ lướn phía lầu cắt cái khác địa phương đi đến. Khi đi ngang qua một số người lúc, đối phương còn tiện tay liền sai khiến những cái kia bọn đập dịch, nên thu thập thu thập, nên dâng hương đốt hương, nên dâng trà dâng trà. Thế là đợi đến Phương Túc hai người đi vào nhã gian, bên trong hương hương nước trà đều đã chuẩn bị thỏa, nhưng là nàng này nhưng lại không vào bên trong, mà là tại ngoài cửa gọi nói, hai vị chờ một lát, ta đi trước tra tìm một phen bạn tộc năm nay giúp đỡ khoản tiền. Phương Túc cùng Nhĩ đại viện gật đầu. Kết quả hai người tĩnh tọa tại nhã gian bên trong, chọn vẹn ba chén trà nhỏ về sau, mới chờ đến ngươi trở về. Đối phương diện sắc tươi đẹp, bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa đi vào. muốn cho rằng nàng này sẽ lấy ra tốt một chồng văn thư, lấy đủ phương thuốc là xem, kết quả trên tay của nàng lại chỉ là cầm một trương thật mỏng giấy vàng. Ngươi đợi dê đem giấy vàng đặt ở bàn trà phía trên, ngắn gọn giới thiệu, bản tổng tiên tại giúp đỡ, mặc dù không giống chiêu công chiêu tế như vậy hà khắc, nhưng nếu là muốn càng thêm phu phú, thường thường cũng cần song phương liên hệ đến càng thêm chặt chẽ. Nếu là đạo hữu ngẫm ý, không đợi đối sắp nói cho hết lời, Phương Phúc liền bình tĩnh nói một câu, không cần như thế. Ngươi đợi dê giọng nói chỉ trệ, nàng tựa hồ còn muốn nói cái gì. Nhưng Phương Phúc dừng lại một phen, gọn gàng dứt khoát lên đường. Vương Mộ chỉ là là cách cùng tiện lên mà đến, cũng không phải là khôn vấn, quý tộc nếu là còn có còn lại yêu cầu, việc này liền coi như thôi. Lời này để Ngư Đợi Dê nhíu mày, nàng mắt nhìn bên cạnh Nhĩ Lại viện, tựa hồ muốn dùng dùng ánh mắt để Nhĩ Đại viện Trần An một phen. Nhưng Nhĩ Đại viện cũng là ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn xem nàng, liền mời Ngư Đợi Dê muội muội, đem cơ sở nhất giúp đỡ khoản tiền, nói cùng Vương Đạo Hưu nghe một chút. Lời này để Ngư Đợi Dê trên mặt thần sắc thu liễm. Nàng này nhất thời đều chẳng muốn mở miệng, chỉ là chỉ chỉ trên bản giấy vàng, đệ tam đặng tiền tài khoản tiền đã toàn bộ liệt ra tại phía trên, đổi không thể đổi. Hai vị chính mình tự tự xem là được. Lời nói xong, nàng này thậm chí trực tiếp đứng dậy, qua loa chấp tay, ta cần đi cho lão tổ chuẩn bị điểm tiên hương, hai vị xác nhận không sai về sau, ý tên đồng ý là đủ. Lần này làm dáng, Phương Thúc chỉ là hơi hé mắt, nhưng là bên cạnh nhị đại viện thì là trên mặt cười lớn đều nhịn không được rồi, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng người đời dẽ không có chút nào cố kỵ hai người, nàng trực tiếp liền đi ra nhã gian, chỉ là còn nhớ rõ đem cửa cho hai người khép lại thôi. Phương Thúc thu hồi ánh mắt, rơi vào trên bàn trà, quét nhìn mấy lần. Phần này thế thư bên trên, quả nhiên là lớp thúc điều khoản cơ hồ không có, trừ bỏ yêu cầu tiền tài tại chúc cơ về sau, chỉ cần ngươi trong nhà lưu lại một chi huyết mạch, còn lại chính là nhiều hơn tham gia ngươi mọi nhà yến, nếu là gặp phải ngươi nhà tông nhân, có thể giúp thì giúp. Nhưng cho dù là những này, cũng đều là biết rõ không ép buộc, thậm chí liền còn suất lại huyết mạch một chuyện, cũng là ghi chú do phối hợp là đủ. Về phần phần này giúp đỡ chỗ tốt, thì tại tại phương thuốc sau này tại ngươi nhà cửa hàng, cửa hàng bên trong, mặc kệ là mua sắm linh hải, vẫn là hối đoán linh hạch, vẫn là thuê tinh thất đủ loại, đều là chiết khấu 70% ưu đãi. Lại mỗi tháng Phương Túc đều có thể tiến vào ngôi nhà bên trong tàng thư các, đọc qua một ngày, hoặc là mượn một bản luyện khí cấp bậc nhất định, cụ thể thuộc loại không hạn. Trừ cái đó ra, liền không còn gì khác chỗ tốt, liền một lượng linh thạch vật thật giúp đỡ cũng không có. Phương Túc khép hờ tầm mắt, gọi đánh lấy bàn trà, lặng lặng tự hỏi. Bên cạnh hắn nhĩ đại viện thấy thế, có chút bất dữ thấp giọng nói, "Phương đạo hữu, bẫm tự hào cơ sở khoản tiền chính là như thế. Nếu là đạo hữu cảm thấy không ổn, ta có thể lại đem lời dê mọi mọi gọi trở về, cùng ngươi lại thương nghị một phen." "Không." Phương Túc đột nhiên mở mắt, khẽ cười nói, "Phần này khế thư chính hợp ý ta, liền đó Tiếng nói xong, hắn đứng dậy hướng phía đối vừa mới lễ, "Đạt tạ ngươi đã hữu." Nhiị đại viện sắc mặt vui lòng, lập tức cũng đứng dậy đáp lễ lại. Hai người đơn giản đàm luận mấy câu, liền cùng nhau ký tên đồng ý tại đặt bút trước, phương thức còn lại ngoài định mức kiểm tra một cái, nhìn cái này khế thư bên trên có không có từng kẹp, hoặc là tổn tại một loại nào đó quế dị hoa văn hay không, cũng may đều cũng không dị dạng, chỉ là phần khế thư. Lam phả đáng về sau, hai người liền hướng phía nhã giang đi ra ngoài. Bọn hắn muốn làm muốn đi tìm kiếm kia người là Dề, kết quả sau khi ra cửa không lâu, liền bắt gặp đối phương. Nàng này ngay tại lầu các ở giữa trong hoa viên, cùng một thanh niên nam tự nói chuyện, khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy ý cười, không có chút nào ngạo sắc, ngược lại con mắt đều giống như có thể kéo tơ giống như. Thoáng nhìn hai người, đối phương cũng không có để ý, tiếp tục cùng nam tử kia cười cười nói nói. Nhí lại viện thấy thế, nàng thở dài, chỉ lại né tránh nhìn Phương Thúc liếc mắt, sau đó liền lôi kéo Phương Thúc đi hướng trước đây nhã các chỗ, tự hành đệ chỉnh kế thư, cũng trợ giúp Phương Thúc lấy đi có thể xuất nhập ngôi nhà tàng thư các tín vật. Một phen chuyện, canh giờ gần nửa. Cú may ngôi nhà đã là Phương Thúc chuẩn bị tốt nghỉ ngơi dùng tính thất, còn có tạm dịch kịp thời đưa lên đồ ăn. Đoàn An Vương diện cũng không kinh thị, từng cái đều là linh cốc, hợp luyện khí tiên tài thân phận. Thế là hắn cũng liền tạm lưu tại ngôi nhà trong tỉnh thất, tạm thời nghỉ nơi một đêm chờ 3 ngày sau lại trở về đô phủ, để tránh trên đường gặp phải phiền phức. Bóng đêm càng sâu, chính vương thúc quanh chân ngồi tính toán, ở vào nửa nhập tinh trạng thái bên trong. Phen canh, cửa phòng của hắn bên ngoài đột nhiên vang lên gõ đánh âm thanh. Phương thúc tại trong bóng tối mở mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lập tức không đợi hắn đứng dậy mở cửa, hắn chỗ cửa phòng liền bị chậm rãi kéo ra, người tới rõ ràng là hiểu được trên cửa cấm chế giải pháp. một trận thanh nhã mùi thơm, trước một bước liền chui vào phương thúc trống núi. Ngoài cửa bóng người xuất hiện, tay của đối phương chỉ kéo một phát, trên người áo bào liền rớt xuống đất, một bộ dương chi bạch ngọc thân thể tùy theo lộ ra ngoài, thuần như hồ lô. Đối phương trong tay nâng một chiếc đĩa đỏ, thản nhiên từ ngoài cửa đi vào, cười tủm tỉm nói, "Tối nay có khách quý Lâm môn, há có thể cô hàn mà đối đãi, thiết nguyện cùng quân hoan hạo." Phương thúc cẩn thận quan sát người tới, mắt lộ ra kinh ngạc. Người tới cũng không phải người trong nhà dùng để chiêu đãi khách nhân nam nữ tạp dịch, mà chính là hắn kia luyện khí Đạm Hữu, nhi đại viện. Lại nàng này trên người khí tức sạch sẽ, hành gẫu giữa cử chỉ Thần trọng bên trong còn mang theo điểm cần trừng, hoàn toàn không giống ngoài miệng như vậy thản nhiên, rõ ràng là lần đầu như thế. Phương thúc thu hồi thủ quyết, cười mỉm hỏi: "Lão hữu, này thật là ngươi nhà đạo đại khách." Hắn một cái chỉ là tam đẳng tiên tài, ngươi nhà sao lại dùng luyện khí sử nữ đến đặc cự? Dù là chỉ là dùng luyện khí đà binh, hoặc là tạm dịch sử nữ đến chiếu đãi, cũng đã là hào phóng. Nhi Lại Viện nghe thấy, nàng chần chờ sau gật gật đầu, nói câu: Hôm nay chậm trễ đạo hữu, đợi viện lại là đạo hữu cùng bạn tộc ở giữa bên trong người, nếu là có hiềm khích hoặc là thương lượng, đều làm từ thiếp thân đến tiến hành thuyết phục hữu bản, để tránh đạo hữu sinh ra hiểu lầm. Phương Túc nghe thấy lời này, vốn như cũ bán tín bán nghi, nhưng là sau một khắc, nhị đại viện chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, thổ khí như là nói, "Phương đạo hữu, ta cũng ngụy linh thân bại." Lại là dưới núi người tới, lại không còn tài nghệ, chỉ này một thân. Nay cũng là, người nào đó sợ hạ chi chú. Nghe thấy lời này, Phương Túc trong mắt có vài tia hiểu rõ. Hóa ra nàng này đến đây, cũng là đối phương mình muốn thông đồng một phen. lẫn nhau làm cái nhân tình, đánh cược một eo hắn phương thuốc tiền đồ. Mà đối mặt loại này đưa tới cửa chỗ tốt, phương thuốc tất nhiên là sẽ không từ tuyệt, coi như cái tiện nghi chiếm được. Dù sao hắn người mang diệu pháp, cũng không tin đối vừa mới cái luyện khí tiên gia, liền có thể phá mất hắn tự sinh âm dương tiểu nhạc phú tác đến hắn nguyên dương mà đi. Như đúng như đây, ngược lại là hắn đến cân nhắc chuyện tu công pháp. Gặp phương thuốc cũng không lên tiếng nữa, Nhi đại viện cũng là hiểu được phương thuốc ý tứ, nàng hít sâu ở giữa, lúc này liền khẩn trương lại lớn mặt ra lên, trong miệng thấp giọng đều, "Phương lang." Tiếng sột soạt âm thanh ở giữa. Là đêm. Chuyện này đối với giới núi mà đến cùng thiên khách, quan hệ lập tức có đột phá tính tiến triển, càng sâu lúc trước. Hôm sau bình minh, Phương Thúc tại sau khi đứng dậy, liếc mắt trong tình thất phảng phất giống như người ngọc nhĩ đại viện, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thông thái. Tu hành tu hành, một vị khổ tu không thể được, vẫn có chút điều hòa mới bởi phải. Nhưng hắn hướng phía nhĩ đại viện chắp tay, lại dùng khu vật thuật chuyển kiện y phục, choàng lại trên người đối phương, lập tức liền vắt tay áo rời đi, không có chút nào lại nhiều lưu mấy ngày ý nghĩ. Về phần trên giường nhĩ đại viện, nàng tại Phương Thúc xoay người sát na, cũng liền mở mắt. Nàng này một mực nhìn chằm chằm Phương Thúc, Nhưng thẳng đến cửa phòng bị khép lại, trong mắt của nàng đều chỉ có bóng lưng, không có trông thấy Phương Túc có trở về lập các. Yếu đất trở dài, Nhi lại viện đứng dậy ngồi một mình, dùng tay vô ngữ, trong miệng tự nói, khá lắm tâm tính quả quyết hạ người, khó trách nền móng yếu đuối, lại có thể tuần tự đạt được lao sắc quân, long cô nương nương ưu hái, mong rằng ngươi, coi là thật không tầm thường. Xuất thần hồi lâu, nàng lấy lại tinh thần, nhìn xem tự mình cái này mỹ lệ thân thể, cùng trên giường vết tàn, ánh mắt buồn vô cớ lại biến ảo. Một đoạn lúc này sau, tại Phương Túc trước đây ngừng chân qua gian kia trong nhà các, cái kia đạo thanh âm đạm mạc có được xuất hiện tâm tình chật trợn. Một thân tân hồn hề mắng, tốt người cái nhĩ đại viện, quả nhiên là dưới núi tiện chủng, phóng đảng ngạo lớn, không bị kiềm chế vô cùng, trà đạm trong tập tư lương. Nói, vì sao lui ngươi ra, ngươi đem thân thể cho hay. Nhĩ đại viện thân mang áo đỏ, ngồi quỳ chân tại đường bên trong. Nàng lạnh lùng nhìn xem công đường cô mẫu, uỷ tính nói, đời viện hành vi không to thiệt, chưa hề phóng đảng, chỉ là nghe theo tập lệnh, giao hảo bạn tập lựa chọn tiền tài thôi. Lời này để công đường thị trang phụ nhân, tiếng chỉ trệ Ngược lại là phụ nhân bên cạnh ngươi là Dề, nàng này trên mặt không khỏi giễu cợt, một cái tam đẳng ngụy linh căn tiên tài, cũng đáng được tỷ tỷ dâng lên thân thể, tỷ tỷ hẳn là quả nhiên là cực giỏi. Ngươi đợi Dề thận trọng mà nói, nhà ta dù làng thế nhưng là trung đẳng linh căn, nội tính cũng là xuất chúng, chính là lão tổ nhận định nhất đẳng tiên tài, chân chân mà có chút cơ chi tư. Nhưng coi như như thế, muội muội ta vẫn như cũng là chưa thức thân, làmưu đồ về sau đại sự. Trong môn ngữ Nếu không phải mâu thân ngay tại bên cạnh, ngươi đời tim dê ở giữa vui vẻ, nàng đều còn muốn nói tiếp nói mình là như thế nào câu lẩm kia buổi lăng, nhưng lại mạn hảo bảo toàn tự thân. Chỉ là sau một khắc, ngươi đời dê sắc mặt cứng đờ. Đã đổi viện bị lui vẻ, vậy thì do đời dê ngươi đi trước thôi, không thể chỉ hoãn chuyện quan trọng." La kia thỉnh trang phụ nhân bỗng nhiên mặt không thay đổi mở miệng. Ngươi đời dê quay đầu, nàng khó có thể tin nhìn đối phương, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Thỉnh trang phụ nhân bị nàng nhìn chằm chằm, sắc mặt lập tức hòa hoãn, thanh âm cũng mang theo lưu ý, nhưng lại vẫn như cũ nói, "Ngươi lại yên tâm, ngươi làm việc bên trong đệ tử." cũng không phải là tạm dịch lộ đỉnh, phụ trợ tu hành mà thôi, chỉ là sẽ thu thiệt thua thiệt thân thể, không quá mức trở ngại. Lời này để ngươi đợi dê lập tức liền lui về sau nửa bước, nàng ngồi rồi nói lắp nói, "Kia, yeah, đùi lang đâu? Hắn làm sao bây giờ? Ta sau này làm sao bây giờ?" Thịnh Trang phụ nhân trầm mặt mấy hơi, há miệng muốn giải thích, nhưng chung quy là cũng không nói thêm nữa, chỉ là khoát tay áo. Ý mắng ở giữa, đường bên trong lập tức liền đi ra mấy cái thật thà thị nữ, kia bối đem ngươi đợi dê vây vào giữa, phòng ngừa nàng lại thoát thân chuyện xấu. Ngươi đợi dê trên mặt lại không tiêu căng hoặc thận trọng chi sắc. Sắc mặt nàng trắng bệ, nhất thời bối rối vô cùng, nghẹn ngào gào lên, "Ta không đi." "Nương, mẹ, ngươi là ta mẹ a là đời viện nàng họ Sự Tỉnh, liên quan gì đến ta?" Thịnh Trang phụ nữ nghe thấy bực này tiếng thét chói tai, chú ý là không đành lòng. Nàng đột nhiên đứng dậy, phất tay để tỉ nữ nhóm lui ra, cũng tự mình đi tới ngươi đợi Dề trước người. Ngươi đợi Dề lập tức kinh hỉ, cho là mình có thể trốn qua nhất tiết, nàng liền lớn lòng một hơi, vội vàng lên đường, "Nương, chúng ta có thể lại từ trong tộc tìm, trong tộc nếu là không có, ta còn nhận biết mấy cái đạo hữu." Nhưng khi tay của nàng bị Thịnh Trang phụ nữ kéo lóc Nàng lập tức liền phát giác được trong thân thể chân khí nhận lấy giâm gầm, thân thể đều như nổ ra. Chỉ nghe Thịnh Trang phụ nhân thấp giọng trấn an, "Dê dê đừng sợ, vi nương cùng ngươi đi bảo, chắc chắn chăm sóc cho ngươi, giúp ngươi nói chuyện, không về phần đả thương thân cơ." Lời này để ngươi đợi Dê kinh ngạc. Thẳng đến nàng sắp bị kéo ra khỏi nhà các, nàng đều là chưa thể lấy lại tinh thần, thất hồn lạc phách ở giữa, mà ngay cả thét lên dãy rủa cũng bên. 3. Tại các cửa mở ra lúc, một đạo thanh âm thanh tú lại lạ vang lên. Là Thịnh Trang phụ nhân đưa tay, nàng căm ghét nhìn xem cái kia còn quý phối trong các bóng người, hung tợn mang lấy Tiệt đi, không muốn mặt mũi thường tiền hạng, ngươi đời này cũng liền dạng này. Sau khi mang xong, cái này thị trang phụ nhân mới mang theo chính mình nữ nhi, bước nhanh đi ra lầu các. Nhi đại viện ủy gối đường bên trong, nàng mặt không thay đổi biểu mặt, từ đầu đến cuối đều cúi đầu, nhìn cũng không nhìn kia đối đi ra cửa hai mẹ con. Chương 162, ngươi nhà tiên tài, nhân tình hôm qua, thế tội, 6000 chữ. Chương 162, ngươi nhà tiên tài, nhân tình hôm qua, thế tội, 6000 chữ. Ly khai ngươi nhà về sau, Phương Thúc không tiếp tục trì hoãn, lập tức liền quay trở về lập phủ. Sở dĩ như vậy gấp rút chính là hắn phải thật tốt tu dọn một cái lần này thu mạch. Chỉ gặp hắn vừa vào trong động, liền leo lên cao đạn, quanh chân ngồi tính toán. Hắn quanh thân lập tức liền dâng lên một cỗ màu xám khí tức, phản phất dòng nước, còn quấn quanh người hắn phun trào, ma sát tại pháp đàn bên ngoài, sẽ còn phát ra lẫn giáp mài tiếng xèo xèo. Tốt một phen hành công về sau, Phương Túc mở hai mắt ra, trong mắt để lộ ra một cỗ hoan hỉ. Hắn lực chú ý rơi vào đạo lục bên trên, một nhóm văn tự lúc này liền chuyển hai, pháp lực, thập thiểm cùng hồn qua so sánh, hắn chân khí pháp lực tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền tăng lên chọn bẹn một tiệm nữa. Mà hắn nguyên nhân chính là kia nhi đại viện mang tới. Thông qua tới hoàn hảo một đêm, phương tốc trừ bỏ hảo hảo hưởng thụ một phen, bướm lòng tâm thần bên ngoài, càng là từ đối phương trên thân hái tới một cỗ tinh thuần âm linh chi khí. Bởi vì sợ tu công pháp nguy nhân, này âm linh chi khí cũng không tự hành tràn vào trong cơ thể của hắn, không cách nào cùng hắn tinh khí lẫn nhau giao hội, mà là giống như dự vật, bị hắn chân khí trấn nhiếp lấy. Vừa rồi hắn chính là tại bắt gấp thời gian, đem cỗ này âm linh chi khí cho tiêu hóa một phen. Kết quả này khí tưởng thật đến, tháng qua hắn cho đến nay tất cả tường ăn dự vật, linh khí, đặc biệt là hắn chất tinh thần Để hắn âm dương chân khí lập tức liền nhận lấy đại bổ, cho nên lúc này mới trong vòng một đêm, hắn chân khí tổng lượng liền tăng lên một thành còn nhiều. Phương Tốc ánh mắt lấp lánh suy nghĩ lấy, "Cỗ này âm linh chi khí, chính là theo như Lồn Đại Nguyên Âm a." Khó trách rất nhiều công pháp đối với vật này đều tương đối coi trọng, đồng thời nhiều lần có chút công pháp, phát thuật còn phải đến nguyên âm nguyên dương làm dự tài. Tâm hắn ở giữa dục dịch, thần muốn lại tìm kia nhĩ đại viện Đạo Hữu, hảo hảo tu hành một phen. Bất quá yến nghiệm này cùng một chỗ, hắn liền đem chi khu trục ra náo hải. Đây cũng không phải là là hắn giả mồm hoặc là ra màn mỏng, mà là đêm qua hai người là lần đầu hắn hảo. lại hắn là khách, kia nhĩ đại viện lại không minh bạch hắn chân chính nội tình, tất nhiên là sẽ đối với hắn có chút lấy lòng cùng nghiỆp. Nhưng là một đêm trôi qua, nhĩ đại viện nguyên âm đánh mất, lại nàng lại không có gắt lấy đạt được Phương Thúc Nguyên Dương. Càng mấu chốt là, nàng này cũng không phải là không muốn gắt lấy, mà là nàng nhiều lần thử, nhưng chính là thất bại trong gắng sức, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Phương Thúc dính nàng tiện nghi. Kể từ đó, nhĩ đại viện liền hiểu được Phương Thúc chính là là tu hành một loại nào đó ác chiến biện pháp, có thể bảo vệ hắn Nguyên Dương không mất, hái mã không tiết, chỉ chiếm tiện nghi mà không để đòi. Nếu là tiếp tục cùng Phương Thúc hoan hảo, Trong cơ thể nàng Lâm khí bị nén lấy, nhưng lại không chiếm được phương thức trong cơ thể Dương khí làm hộ dung, không cách nào hình thành âm dương giao hội, liền biến thành nàng đơn phương lạc đường âm khí, hắn mặc dù không phải Lô Định, nhưng kỳ thực cùng Lô Định không khác. Như thế tình huống, bất luận cái gì tiên gia cũng sẽ không vui lòng lại đến lần thứ hai. Trước khi, Phương Thúc có thể lại nghĩ biện pháp, đem tử nhĩ đại viện trong cơ thể thải bộ ra âm khí, dùng dược vật lại đền bù trở về, đối với khả năng miễn cưỡng đồng ý hồi tưởng đến đêm qua đủ loại, Phương Thúc không khỏi than nhẹ, ngược lại là đang tiếp. Lại nói giờ phút này dự vị phẩm chết miệng. Hắn cũng phát hiện chuyện nam nữ đối với người trong tu hành mà nói, dù là không được tại bộ chi pháp, chỉ là lẫn nhau giao lưu, hắn đối với tu luyện cũng là rất có chỗ tốt, ít nhất là có thể đánh bại một phen chân khí. Nhưng là không có cách, hắn đã tu hành tự sinh em dương tiểu nhạc phú sau này chính là cái trứng không nát, nấu không quen, nện không biển đồng màn độc, hoặc là chỉ ăn không nôn, hoặc là không ăn không nôn, người bên ngoài mơ tưởng từ trên người hắn chiếm được chút điểm tiện nghi. Nhi đại viện tìm hắn làm nhân tình, hoặc là tìm nhầm người rồi. Cũng may tối hôm qua, phương thúc đã là cực kỳ khắt chế, hắn cũng không có ỷ vào công pháp đi khi nhục đối phương. Hàm châu thải bộ đạt được âm linh chi khí, tất cả đều là từ đối phương lục thân chủ động tiết ra. Bằng không mà nói, phương tốc nếu là lẫn đối mới là cái người mới vào nghề, lại không cách nào quyết bảo vệ, một hơi đem đối phương tu vi thải bổ hơn phân nữa, vậy cũng là dễ dàng sự tình. Tạp nhiệm quần quật ở giữa, Phương tốc nhìn xem đạo lục trên thập phẩm chi lực trong tim vui mừng ngầm ngầm. Nhưng hắn không có đắm chìm trong trong đó quá lâu, lúc này thu thập một phen tạp nhiệm, lần nữa lâm vào tu luyện ở trong. Đã tu được như thế một bút quý giá nguyên âm, hắn tự nhiên hảo hảo chân quý, không thể lãng phí chút điểm. Thế là lại mấy ngày đi qua, Phương Thúc không ăn không uống rèn luyện chân khí chờ đến hắn đem ngắt lấy lấy được gầm linh chi khí, toàn bộ tiêu tan sạch về sau, hắn chân khí pháp lực rõ ràng là lại tới thập nhị tiệm. Nán ngồi được 5, pháp lực của hắn chính là tân tấn tiên gia gấp 2 có thừa, tiến triển nào chỉ là không kém, chúng đẳng linh căn người chỉ sợ cũng không sánh bằng hắn. Bất quá trong đó đáng nhắc tới chính là, ban đầu ở cổ đường bên trong đo đạc chân khí pháp lực về sau, phương thức đến tiếp sau lại tại đa bảo đường bên trong xác nghiệm một phen, phát hiện pháp lực mình là đạt đến tám tiệm. Hắn mới đầu còn hoài nghi, là đa bảo đường bên trong cốc không chính xác, kết quả đến tiếp sau lại tại cái khác địa phương xác nghiệm một phen, đều là 8 điểm, lại còn hơi cao hơn 8 điểm, nhưng lại không đủ 9 điểm. Phương Túc lúc này mới biết rõ, không phải cái khác đường khẩu cốc có vấn đề, mà là cổ đường bên trong có vấn đề. Về phần vì sao trước đây hắn chỗ chắc nghiệm chỉ số hơi thấp, không cần suy nghĩ nhiều, nên chính là Hách sư Minh cố ý hành động, hơn phân nửa là lo lắng hắn chân khí chỉ là miễn cưỡng hợp 5 điểm, nhưng lại nhất định phải quyết tâm đi tu luyện âm dương chân khí, liền cố ý sử tay chân. Kết quả nhìn thấy Phương Túc tại bị sử tay chân tình huống dưới, vẫn như cũng là có thể câu lên 5 cái đồng tiền điểm, Hách sư Minh sáng tỏ hắn chân khí hung hậu, liền không ngăn cản nữa. Trên pháp đàn, Phương Túc từ khổ tu bên trong thoát ly, hắn thần thái sáng láng đứng dậy, trong tim đánh ra lấy, ta chi pháp lực, cự ly 3 thập tiệm còn lại 18 tiệm, nếu làm một năm tu 2 tiệm, trong vòng 9 năm liền có thể tích lũy đầy 3 thập tiệm, đạt thành vượt qua đệ ngũ kiếp thấp nhất điều kiện. Hắn dạo bước tại trên pháp đàn, một hồi lâu thỏa thuê mãn nguyện. Hoan hỉ quá đi, Phương Túc trong tim động nghiệm, lần bàn tay một cái, một phương chất gỗ lệnh bài liền xuất hiện tại hắn trong tay, lệnh bài chính diện dương khắc lấy nhị quốc hai chữ, mà sau âm khắc lấy thư các hai chữ. Vật này đúng là hắn mới vào ngôi nhà tộc địa, tức ngươi thư nhà các bằng chứng. Bây giờ khổ tu một phen, phương thuốc tính cực tự động, liền suy nghĩ, cũng là thời điểm tiến về nhị cốc bên trong đi một chuyến, rạm chơi kia ngôi nhà tàng thư cát. Vừa vận tháng này còn chưa đi qua, hắn có đi vào quan sát một ngày, hoặc là mượn một bản luyện khí điện tịch cơ hội, không thể lãng phí. Phương Thúc thầm nghĩ, cùng nhau, cũng đi nhìn xem kia ngôi đạo hữu, nhìn nàng còn vui lòng cùng ta chơi không. Nghĩ đến liền làm. Hắn rửa mặt một phen, sửa sang lại trang phục, phút cuối cùng còn từ trong động phủ chọn lấy chỉ khả tùy chủng, dấu ở quạng tóc bên trong. Lập tức liền mang theo côn trùng, hào hứng thẳng đến ngôi nhà tàng thư cát. Không bao lâu Phương Thúc xuất hiện ở nhĩ cốc bên trong, cũng không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Nhưng đề hắn đáng tức là, làm hắn sai người đến hỏi kia nhĩ đại biết lúc, người nhà tạm dịch nghe ngóng sau hồi bẩm, đối phương chính tại bế quan bên trong, không dễ dàng cho ra ngoài. Cái này khiến Phương Thúc thầm than một hơi, cũng không biết đối phương đến tuật cùng là tại thật bế quan, vẫn là tại giả bế quan, chỉ là không vui gặp hắn thôi. Bất quá hắn vẫn là lấy ra khảm thủy trùng, cũng cùng kia tạm dịch một viên chân khí phù tiễn, làm phiền đem vật này chuyển giao cho đội viện đạo hữu. Tạm dịch nắm thật chặt phù tiễn, liền đội vàng gật đầu. Khiến Phương Thúc có chút kinh ngạc chính là Hắn gái này côn trùng coi là thật còn đưa ra ngoài, kia tạm dịch đội đội vàng vàng lại chạy về vừa đi vừa về nói: "Đối vương hạ giọng, khởi bẩm phương tiên trưởng, đời viện tiểu thư nói nàng tuy là bế quan, nhưng thực là cấm tốc, đã tạ đạo lưu mông nhớ, nhưng để tiên trưởng không cần lo lắng chờ đến lần sau kinh đường diễn giải lúc, hoặc là liền có thể tạm biệt." Phương Thuốc híp mắt tự định giá trái qua, cũng đánh giá một cái lớn như vậy ngôi nhà, dần dần cảm giác đời này nhà tiên tộc, có lẽ cũng không như bọn hắn bọn này lớp người quê mùa cho nên là như vậy, đành phải không xấu. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, hắn tuy là người nhà tiên tại nhưng vẫn là một ngoại nhân, quản nhiều như vậy làm gì? Đã không gặp được người, hắn thuận tiện xong đi đọc sách. Phương Thúc chắp tay, làm phiền dẫn đường, tàng thư các. Rất nhanh, một phương xưa cũ lầu các xuất hiện trong mắt hắn, này lầu các độc lập một chỗ, chu bị tạm dịch cơ hội không có, nhưng cấm chế nghiêm nghiêm, lại toàn thân là bằng đá, cùng còn lại đấu cùng lầu gỗ hoàn toàn khác biệt. Phương Thúc tại đi tới lúc, liên tiếp liền đã nhận ra có ba đạo trận pháp bảo vệ. Về phần âm thầm phải chăng còn có còn lại trận pháp, hắn liền không được biết rồi. Tiến vào tàng thư các, càng làm cho Phương Thúc cảm giác nặng như là, chân chính thư các cũng không trên lầu, ngược lại là dưới lầu. Hắn xuyên qua thật dài một đầu hành lang, cũng bị một cái tuổi già sức yếu, nhưng lại trên thân ký tức âm lảnh lao đầu tự dò xét một phen về sau, mới bị đẩy vào. Lao đầu kia tại sau lưng của hắn, mà không thay đổi bảng rào, tam đẳng tiền tại yêu bài, sâu nhất có thể dưới thứ 3 tầng, chỉ có thể xem sách một ngày, tổng cộng 12 canh giờ. Nếu là mượn sách, trong vòng nửa canh giờ quyết định, nếu không liền tháng sau lại đến mượn. Văn bố hiểu được, Phương Thúc chắp tay. Mặc dù tiến đến nơi đây có chút phiền phức, nhưng khi đi tới một phương phương giá sách trước mặt, chỉ là dò xét vài lần về sau, Phương Thúc trong mắt lập tức liền tỏa ánh sáng. lại không cảm thấy ngươi già quy cự rùm rả, bởi vì nơi đây chi tầng thư, lấp nhá liếp nhí, rực rỡ muôn màu, để hắn trong lúc nhất thời là không kịp nhìn, căn bản nhìn không đến. Lại trên kệ thư tịch, cứ ít có tái diễn, mỗi sách nhiều lắm là ba quyển, vẻn vẹn kia ghi chép cả tầm thư tịch thư mục, hắn chính là thật dày lao đại một chồng, mấy chục cân là có. Bất quá phương thuốc băng bảng, hắn hiện tại chỗ đi đến, còn chỉ là dưới mặt đất một tầng, nơi đây thư tịch đều chỉ là phàm nhân thư tịch. Hắn hoặc là kinh, sử, tự, tập, hoặc là thi từ ca phú, hoặc là diễn tình thế tục thoại bản các loại. Hắn xác nhận ngươi nhà từ thế gian vơ vét mà đến, lấy cung cấp tìm niềm vui hoặc là dạy bảo đệ tử sử dụng. Tầng này bên trong, còn có không ít tuổi trẻ đệ tử ngay tại lưu lại, từng cái áo bào hoa lệ. Kia bối đều dương mắt đánh giá một cái phương thức, trong mắt lộ ra hiếu kỳ hoặc xem kỹ chi sắc, xác nhận đang suy đoán phương thức cái này gương mặt lạ lai lịch. Phương thức cũng không cùng kia bối liên hệ suy nghĩ, hắn thô thô liếc nhìn một vòng về sau, liền lòng mang mong đợi hướng phía dưới mặt đất tầng 2 đi đến. Rất nhanh, một chồng chồng chất luyện tinh công pháp, luyện tinh phương thức, luyện tinh tiên gia du lịch, tu luyện bút ký đủ loại, lại xuất hiện trong mắt hắn. Hắn bại ở trong đó Còn tìm kiếm đến chính mình trước đây chỗ tu luyện chỉ công, trùng công, hắn bị tùy ý cất đặt tại một đống công pháp bên trong, trang sách trên đều giống như muốn sinh bụi như vậy. Bất quá nơi đây chính là tiên gia tàng thư các, lại xem xét chính là ngươi nhà tỷ mị kiến đạo, không chừng liền chốc cơ lão tổ đều tới qua mấy lần, tất nhiên là sẽ không thật có bụi đất chồng chất tại phía trên. Phương Thúc nâng lên hai sách tiên công, đánh giá vài lần về sau, ánh mắt lại rơi vào bên cạnh số nhiều tu luyện bút ký phía trên, cũng dần dần lẫn ra. Những này bút ký chủ nhân, đã có ngươi họ người, cũng có họ khác tiên gia. sắp nhận người nhà từ trong tộc trong miếu, thậm chí dưới núi tiên trong trấn, tiêu tiền thu thập thác gớn mà tới. Khoan hay nói, dù là Phương Túc sớm đã đem hai sách tiên công biến mãn năm giữ, nhưng những ngày tu luyện buốt kỳ đối với hắn mà nói, vẫn là làm ra nhất định loại suy tác dụng. Nếu là sớm một chút gặp phải những ngày thư tịch, hắn lĩnh ngộ hai sách tiên công cả bộ, chỉ sợ là liền 3 tháng đều không cần. Trong tim vừa có tiếc hận chi ý xí ra, Phương Túc liền lại trầm ý, hiện tại gặp phải cũng là không được, ta nếu là đem tiền nhận kinh nghiệm toàn bộ tập hợp, không chừng liền có thể đem hai sách tiên công sửa cũ thành mới một phen. Hóa thành Vương thị Duyên Công, Vương thị Trùng Công ngày sau trực tiếp có thể tự lập một truyền thừa, lại có thể đối ta nhập thân, đưa đến nhất định cha để loại bỏ xung tắc dục. Trong tim kích động, nhưng hắn vẫn là lập tức liền đem quyển sách trên tay sách buông xuống. Phương Phúc dưới đất tầng 2 đi lại một phen, lập tức cũng nhanh bước hướng phía tầng thứ 3 đi đến. Vượt qua thêm đá lúc, hắn rõ ràng phát giác được có một cỗ thần thức từ trên người hắn đã qua, hắn rơi vào bên hông hắn treo ngôi ra lệnh bài bên trên, khẽ quét mà qua, sau đó lại không gì dạng. Người nhà tàng thư các tầng thứ 3 xuất hiện ở trong mắt Phương Phúc. Nơi đây không gian tu nhỏ, giá sách cũng thay đổi. Ý. nhưng cũng không để Phương Túc thất vọng, bởi vì hắn liếc nhìn lại, trên kệ thư tịch các loại, có chất giấy, có kim thạch, có da chế, có bức họa, còn có con rối, pho tượng các loại, thu sơ giản lược nhìn lại, số lượng vẫn như cũng là quá ngàn. Càng làm cho hắn ánh mắt lắc lư chính là, những này trên giá sách còn cần tư tiên học chính khoa, tiến hành đại khái phân loại. Phương Túc tiến lên, trong mắt lập tức liền xuất hiện các loại pháp thuật bất ký, công pháp bất ký, cùng công pháp nguyên bản, pháp thuật nguyên bản. Những này tại ngoại giới chỉ cần tốn hao thật lớn một nhóm linh thạch hoặc đạo công mới có thể hồi đổi công pháp địa tịch, ở chỗ này hoàn toàn là miễn phí mà ra, cứ như vậy đặt ở phương thuốc trước mặt mặc cho hắn dò xét. Trong lúc nhất thời, phương thuốc hô hấp đều lạ lòa loạn, loạn. Bất quá hắn ngăn chặn tâm thần, hiện tại còn không thể cao hơn quá sớm. Hắn lúc này đưa tay nâng lên một quyển tên là Hàm Sa Sa ảnh thuật địa tịch, tinh đế dò xét. Cho bện một khắc đồng hồ về sau, hắn khép lại sách vở, khơi khép tầm mắt, trong đầu suy nghĩ quay cuồng không ngừng. Lập tức phương thuốc lại đi lại, tốn hao một canh giờ. Trên giá sách tuyển chọn tầm 10 sách hoặc sách vở hoặc cái khác vật dẫn hình thức đặc định, toàn bộ dần dần xem, kỹ dò xét. Đợi đến hắn buông xuống trong tay một khối tàn phiến bìa đá lúc, hắn không khỏi thở dài một hơi. Chỉ gặp hắn ánh mắt phó tạm, ở trong đã mang theo kinh điển diễm, hoan hỉ, lại mang theo nhẹ nhẹ chết lặng cùng hoang hốt. Người nhà bên trong tàng thư các cấp địa định, trình lĩnh đều là cả bộ. Trong đó cũng không tắc xén, cũng không phải thật giả trộn lẫn nữa, nhưng phàm là có chỗ không trò mẹn, trên địa định tự hành liền sẽ có dán lá buộc, giúp lòng khuyên bảo hậu nhân, cẩn thận nghiên cứu kỹ. Nói cách khác, có thể bảo nơi lấy người Cái này hàng trăm hàng ngàn loại luyện khí pháp thuật, danh mục phong phú tu hành kỹ nghệ, tất cả đều là tùy ý người đến tuyển chọn xem thêm, không có chút nào chế lấp. Phương Thúc suy nghĩ lấy, hắn không khỏi liền méo méo bên hông lại bài, thầm nghĩ, không hổ là trúc cơ điệu tiên khai sáng hơn 200 năm gia tộc, quả thật là nội tình cao minh. Ngươi nhà cái này giúp đỡ, chưa trọn được lập điểm. Không thể không nói, nguyên bản Phương Thúc bởi vì mới gặp cái này người trong nhà người, mà trong tim tồn tại một điểm khúc mắc, trực tiếp bị những này luyện khí điển tịch cho hung hăng cọ giữa một phen. Một chút khúc mắc không nói là không còn sót lại chút gì. hiện đại cũng là cảm thấy không đáng giá nhất tới, cần biết có một phương này lợi bài, có thể tiết kiệm miếu bên trong nhóm đệ tử, không biết bao nhiêu linh thạch cùng đạo công. Đặc biệt là đối với người mang đạo lục phương tốt tới nói, hắn hiện tại đơn giản tựa như là con chuột tiến vào vại gạ bên trong, hắn đã là chủ động áp chế tâm thần, lúc này mới không có trên mặt cười ra tiếng. Chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn nhìn xung quanh cái này thanh lãnh tầng thứ 3, không khỏi hơi hít mắt. Ngươi nhà có được bậc này tàng thư chỗ, nhưng cũng là đứng trước nhân tại tàn lũy, không người kế tục vĩnh cảnh. Cơ không biết lản đen nói thế ra đám tử đệ thân ở trong phúc không biết phúc, quá phế bật, hay lản đen nói tu hành chi nạn, đặc biệt là trúc cơ chi nạn, càng sâu phương thức sở liệu. Bất quá chỉ là mơ màng mấy lần, Phương Thúc liền thu hồi suy nghĩ, ngược lại đem ánh mắt rơi vào chu vi giá sách tự bên trên. Nơi đây diện tích đều là thực thể, cũng không phải là ngọc giản như vậy truyền công pháp khí, hắn chỗ tốt là chi phí rẻ tiền, dễ dàng bảo tồn, cực kỳ thích hợp gia tộc Tạng thư sử dụng. Về phần chỗ bất điện thì là đều phải dựa vào tiên gia con mắt cùng thần thức, đến tiến hành từng tợ một là xem. Cho dù là Phương Thúc, hắn có đạo lục bản thân bèn bèn là đem tầng thứ 3 điện tịch tác cưấn mấy lần, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu canh giờ, phải nắm chắc thời gian. Ở giữa, Phương Phúc còn do dự một cái, hắn suy nghĩ chính mình muốn hay không ủy trang một phen, miễn cho trong lúc đội vã lật sách quá nhiều, rước lấy ngươi trong nhà người chú ý, nhưng là suy nghĩ một phen, hắn lập tức liền đem điểm ấy ý nghĩ ném ra sau đầu. Nếu là bị ngươi người nhà biết được hắn có xem qua không quên trí năng, không chừng kia bố sẽ còn càng thêm coi trọng hắn, lại cho hắn tiên tài thân phận tăng thêm điểm chỗ tốt. Thế là chỉ một thoáng, Phương Phúc trầm xuống tâm, hắn vọng Phật tâm ăn lá dâu. Tại ngôi nhà bên trong tàng thư các từng tờ các từng tờ một gầm ăn trắng sách, một hơi cũng không ngừng. Hắn trong đầu công pháp điện tịch, các loại bí băng, cũng trước kia chỗ không có tốc độ tiến hành tích lũy, phòng hắn nội đình. Chương 163, Âm linh chi khí, người tư nhà cát, 46000 chữ, chương 163, Âm linh chi khí, người tư nhà cát, 46000 chữ, thời gian trôi qua. Rất nhanh chính là hơn mấy tháng đi qua. Những ngày qua bên trong, phương tốc lực ký, luyện cổ, đọc sách, luyện pháp, nghe đạo, mỗi tháng đều là trôi qua cực kỳ phong phú. Đặc biệt là có ngôi nhà bên trong tàng thư các chọn vẹn ba tầng điện tịch làm bổ sung. Hắn chợt cảm thấy cả người đều có chạy đầu, trong tim rất nhiều ý nghĩ ngay tại dần dần hoàn thiện. Cũng chính bởi vì những ngày ý nghĩ, hắn mặc dù đã là thu nhận sử dụng ngươi trong nhà không ít pháp thuật, nhưng là chưa chính thức đi tu hành trong đó bất kỳ bên nào, thường thường đều là lướt qua liền thôi, cái môn này phân tích một điểm, môn kia phân tích một điểm, giống như đang lãng phí tinh lực giống như. Nhưng trên thực tế, tinh lực của hắn là đặt ở toàn bộ tiên học chín khoa pháp thuật hệ thống tổng hợp phía trên, cố nén tu luyện pháp thuật xúc động, lấy thuận tiện chính mình trong thời gian ngắn nhất, đối hiện nay hiện tại pháp thuật có cái chỉnh thể ấn được. Cần biết Hắn mặc dù có được đạo lục bằng thân, nhưng là đạo lục cho dù là nhiều lần thay đổi, lại có thể theo cảnh giới của hắn mà có trưởng thành, giải thích tích năng lực vẫn như cũng là có hạn. Hiện nay phân tích chính thức cấp bậc luyện khí pháp thuật, tại không có long khí gia chỉ dưới, thấp nhất cũng là cần gần 2 tháng mới có thể viên mãn năm giữ, đông dạng thì là 3 tháng, nếu là không có trước người tu luyện bút ký làm tham khảo, thì là 3 tháng trở lên, thậm chí là nửa năm, thậm chí 1 năm. Như thế tình huống cùng phương tốc luyện tinh lúc so sánh, nghiêm nhiên là chậm chạp rất nhiều, tựa hồ đạo lục phân tích năng lực không tăng phần hàng. Nhưng thị thật không phải, bởi vì luyện khí tiên gia tu pháp Bốn là cùng luyện tinh tiên gia không đồng dạng. Luyện khí trở xuống pháp thuật, người bình thường 2-3 năm có thể nắm giữ một môn, mà luyện khí cấp pháp thuật, người bình thường thì là tưởng tượng cần 10 năm mới có thể tu đến một môn. Cũng vậy vậy, luyện khí tiên gia cho dù là thọ 180 năm, đến già về sau, trên thân thưởng thưởng cũng liền tứ tiếp lúc tu được một môn, ngũ tiếp lúc tu được một môn, lục tiếp lúc lại tu được một môn, hết thảy 3 môn pháp thuật làm thủ đoạn cuối cùng, còn lại thì là dựa vào các loại phụ chú những bận này làm bổ sung. Cho dù là những cái kia am hiểu nghe nhiều biết rộng, thật có xem qua không quên người. Điều bối trên thân có thể nắm giữ cựu môn pháp thuật, cũng đã là cực kỳ vênh váo. Mà đối với Phương Túc tới nói, cũng là như thế. Mặc dù hắn tại lúc tu luyện, trong đầu đạo lục tự hành liền có thể phân tích pháp thuật, nhưng một môn pháp thuật chính là 3 tháng thậm chí thời gian 1 năm, càng lợi hại tốn thời gian càng nhiều, hắn đối với hắn mà nói, vẫn như cũng là một cái không nhỏ đầu nhập chi phí. Bởi vậy ngôi nhà bên trong tàng thư các pháp thuật mặc dù nhiều, nhưng hắn vẫn là đến cẩn thận chọn tuyển mỗi phen, đặc biệt là tại lập tức thời gian cấp bách, lại ẩn ẩn phát hiện các loại pháp thuật ở giữa tựa hồ là tồn tại một loại nào đó quy luật lúc. Một ngày này, lại là kinh đường diễn giải lại một người quen, xuất hiện ở phương thúc đám người trước mặt, đối phương dáng vóc thấp bé, thân mang bắt qua áo bào màu vàng, rạng chính là chính khoa bên trong ngoại đan hoàn đại khoa, há miệng hòa hầu, ngập miệng đỉnh khí, một bên diễn giải, còn đưa thích đằng vân mà lên, từ trên xuống dưới. Một thân chính là kia buôn bán qua kim tiểu vân kim khói tiên gia. Chỉ là cùng lần trước khác biệt, đối phương tháng này cũng không phải là cuối cùng chúc cơ giảng sư, chỉ là trước tám trong đó một cái, không có quá nhiều thời gian cho hắn đến chào hàng tự mình phát thuận. Bất quá kỳ nhân thái độ còn tính là có thể, giảng giải nội dung ngay thẳng cùng tối nghĩa trộn lẫn nữa, cũng không có lễ mà lễ mề. Đục kéo tới kéo, có thể để cho ở đây nhóm đệ tử đều nghe cái bang. Phương Thúc ngồi trong đám người, hắn nhìn qua người, suy nghĩ người này phong cách hành sự, trong tim có suy nghĩ ngay tại nhảy lên. Rốt cuộc đợi đến Kim Viên tiên gia diễn giải hơn phân nửa ngày, đối phương thanh hắng giọng, các ngự nhưng có nghi hoặc, nhanh chóng báo đến, bản tọa thay các ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc một phen, thời gian không nhiều, chân trời hào quang sơ hiện mới thôi. Xin hỏi tiên trưởng, chúng ta luyện khí tiên gia, coi là thật cũng có thể chấp trưởng chân hỏa, sẽ không bị đốt thành tro bụi a? Tiên trưởng, tiên trưởng, nếu không có Đan Lô có thể hay không lấy tự thân là lô? nhất nhiên có lây thân là lô pháp, tự thân không được, người khác như thế nào, yếu tố như thế nào. Rất nhiều luyện khí đệ tử, lúc này liền nô nước tập ngập nhất tai, khi lấy được Kim Viên Tiên gia điểm dành về sau, nhao nhao đứng dậy đặt câu hỏi. Lúc có người chỗ xét vấn đề, nếu là quá đơn giản có thể cười lúc, Kim Viên Tiên gia sẽ lẩm bẩm một câu, ngươi vấn đề này quá đơn giản, trả lời đều ngã thân Phật ta. Sau đó tiện tay một cái tiểu pháp thuật thi triển, liền đem đệ tử kia miệng cho khép lại, biến thành không sắc mặt. Cũng may cái này pháp thuật hiệu quả đều chỉ là tạm thời, nhiều lắm là sẽ kéo dài ba tháng. lấy luyện khí tiên gia bản sự, nói là đói không chết người, nhiều lắm là cái này ba tháng dùng, cái muối uống nước cũng được. Kể từ đó chờ đến một bài giảng bên trong nên đặt câu hỏi đều sách không sai biệt lắm về sau, đặt câu hỏi nhân số càng ngày càng ít. Đang lúc Kim Viên tiên gia mặt lộ vẻ vui vẻ, cho là mình lại có thể sớm một chút tan ca lúc, đột nhiên có một người ảnh nhấc tay, bị hắn dò xét về sau, đối mới từ trong đám người đứng người lên. Người này chính là Phương Phúc, hắn suy nghĩ liên tục, quyết định vẫn là hướng về phía bên trong chúc cơ tiên gia, thị giáo một fan chính mình gần đây lớn nhất nghi hoặc nghi ngờ. Ngài qua Kim Viên tiên trưởng bác học nhiều biết, nhất là am hiểu cổ thuật cổ thư, hầu dương ngũ hành tạp loại càng là đều có đọc lướt qua, đệ tử dưới sự trùng hợp, đột nhiên nhân mất trí, vết được liên quan tới pháp thuật một điểm vi pháp, mị xin hỏi đạo trưởng là có hay không là như thế. Phương Túc chắp tay xá giải, tiếng thành khẩn, mong rằng Kim Viên tiên trưởng thành toàn. Kim Viên tiên ra mặt lộ vẻ quý bẻ, nhưng kéo căng ở sắc mặt, không mặn không nhặt nói, này mặc dù không phải trên lớp liên quan chi hỏi, nhưng bản tọa nhìn ngươi thuận mắt, ngươi lại sợ à. Phương Túc sắc mặt quý bẻ, lúc này lên tiếng, đệ tử nghe nói, thế gian diệu pháp đông đảo, quý văn vô tận. Có ngàn loại thần thông, mọi loại pháp thuật danh xưng, thậm chí không chỉ như đây, nhưng cũng gặp một bản điệu tiên chuyển ẩn ký bên trong có lời, tựa hồ tồn tại cái gì hiến pháp thuật một tự. Tô Lớn ý nói, Diệp pháp dù có ngàn vạn chi tư, bí văn mặc dù ngậm trăm tỷ tỷ chi biến, nhưng ngược dòng bản cầu nguyên, hạch tâm pháp thuật bất quá một chút. Còn lại các loại thần thông phát thuận, hoặc là các nhà theo hiến pháp thuật tôi diễn phát triển, hoặc là hóa hình đổi tên, thay hình đổi dạng sau biến thể, cho dù những cái kia kiếp uy trấn hoàn vũ, thân bảo khó dò vô thượng Diệp pháp, chi cứu căn bản, cũng phần lớn là từ hiến pháp thuật tầng tầng lớp lớp ra, tinh diệu dung hợp mà tới. Phùng Túc lần nữa chất tay, "Xin hỏi tiên trưởng, coi là thật như thế a?" Lời nói này ra, bốn phía người các loại ánh mắt đều là sáng lên, rất nhiều đệ tử càng là cảm giác cảm giác mới mẻ. Vực này rất pháp, bọn hắn ngay đạo một năm thậm chí nhiều năm, cũng chưa từng từ chúc cơ tiên trưởng trong miệng nghe tới qua. Cho dù là kia Kim Viên tiên gia, một thân cũng là lưu lấy chính mình dưới cằm hoàn gần, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Phùng Túc. Người này không có trả lời ngay, mà là lên tiếng hỏi thăm, "Ngươi đệ tử này, nhưng có sức thượng, nô, no, bản tọa chỉ là ngươi tại miếu bên trong bái sư không?" Nguyên bản còn chỉ là hơi có kinh ngạc ngoại môn đệ tử nhóm. cừng cái sắc mặt đập dùng, bọn hắn soát soát liền nhìn về phía Phương Phúc, ánh mắt không đồng nhất. Đặc biệt là thân ở Phương Phúc trung quanh nghĩa đại viện, lưu nhậm giả bọn người, bọn hắn càng là mở to hai mắt nhìn, ngửa đầu nhìn xem đứng dậy Phương Phúc. Mặc dù biết rõ ngươi ngộ tình đến, thậm chí còn dấu nghề một fan, nhưng lại cũng không ngờ rằng, ngươi vậy mà có thể dẫn tới giảng đạo tiên trưởng như vậy ưu ái á Phương Phúc thu lấy đám người nhìn chăm chú, hắn chỉ là chấp tay, hồi tiên trưởng, đệ tử Ngụy Linh căn ngươi, nhưng may mắn được cổ đường Long Cô lương lương thu làm ký danh đệ tử. Lời này vừa ra, rất nhiều người ánh mắt đều thu bệ, không còn trắng trợn dò xét. chỉ là tối trong tối hoặc tối nữa, mặc mang theo giễu cợt. Tiệp Kim Viên tiên gia cũng là nói thầm âm thành, đã bị thu, vẫn là lòng cô cô nương kia thu. Thôi thôi, chỉ là Ngụy Linh căn, không đáng. Một cỗ không biết khi nào liền đã rơi vào phương thúc trên thân thần thức, đồng dạng là Lạc Yên tối lui. Phương thúc trong tim nhất thời may mắn, không nghĩ tới hắn cái này Ngụy Linh căn tư chất, lại còn bảo vệ bảo vệ hắn, khắc giảm hắn bị người để mắt tới phong hiểm. Kim Viên tiên gia thu hồi thần thức, một thân dạng bước tại trên mây, trầm ngâm một phen sau nói, này đến pháp thuật chi môn, y thật không giả. Nhưng cái này lý do thoái thác chính là so sánh cổ thời điểm, hiện nay chúng ta thường thường là đem gọi là cơ bản pháp thuật truy cứu hắn nguyên nhân, chính là trước sau người đối cái này pháp thuật nhận biết khác biệt. Lập tức, người này liền đơn giản phân tích một phen hai loại xương hồ khác nhau. Nguyên lai hiến pháp thuật một tự, lấy dùng chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lý lẽ, cho rằng trong thiên hạ pháp thuật có hạn, nhiều lắm là vào loại cái gọi là pháp thuật, cũng đều là từ phong vũ lôi điện đủ loại bên trong diễn biến mà thành, giống nhau bí văn chính là thiên địa đại đạo lý lẽ. Hắn căn bản một tự, chỉ chính là gần như là đạo không thể lại phần có ý cũng có tiền nhân cho rằng, hiến pháp thuật chỉ chính là không gió, khống hỏa, khống lôi, khống điện đủ loại, điều khiển thiên địa vận vận. Thậm chí còn có tiền nhân suy nghĩ, vạn loại pháp thuật đều nhiều, thế gian hiến pháp thuật bèn bèn 108 loại, Hợp Thiên Cương Địa Sát chi thuật, mỗi một loại cũng phân loại tại âm dương ngũ hành lực hệ, lẫn nhau thứ tự, hình như một biểu, có thể gọi là là hiến pháp biểu. Kim Yên tiên gia há miệng khẽ cười nói, còn tưởng là thực sự có người chỉnh ra quá sở vị căn bản pháp biểu, hắn chính là thế gian chỗ lưu chuyển địa sát 72 thuật, Thiên Cương Tam thập lục pháp, cái trước có Thổ hùng, Khu thần, Đam sơn, Cấm thủy, mượn gió, bố bụt, cầu tinh đủ loại, cái sau có quát toàn tạo hóa, điên đảo âm dương, dị tinh hoàn đấu, hồi thiên phản nhật đủ loại, chắc hẳn các ngươi đều có chỗ từng nghe nói. Ở đây đệ tử nghe xong lời ấy, nhao nhao đều là gật đầu. Có người nhận không được gâm thầm nghị luận, nguyên lai thiên cương địa sát chi pháp, còn có hiến pháp biểu dành sương này à, khó trách liền thế gian tiểu nhi đều có chỗ nghe nói. Phương Thúc nghe thấy lời này, càng là mắt sáng như lúc, gấp nhìn chăm chú về phía Kim Yên tiên gia. Kỳ thật hắn vừa rồi trong miệng nói tới điệu tiên truyện ký đơn thuần hắn nói nhảm. Hắn chỉ là tự trong sách đôi câu vài lời ở giữa, nhìn thấy hiến pháp thuật một từ, tiện tay kéo tới, cho mình phát hiện, kéo cái ngụy trang thôi, miễn cho quá gây cho người chú ý vấn đề bên trong những bộ phận khác, đều là hắn tự đông đảo trong tư tịch tổng kết mà tới. Bởi vậy Phương Thúc chưa đem kia tiên cương pháp, địa sát thuật cùng cái gọi là hiến pháp thuật kết hợp với nhau, lẫn nhau sáng minh. Cần biết rõ lục chi diệu, mặc dù thần dị, nhưng trở ngại kiến thức đủ loại, đặc biệt là không cách nào bằng chứng lúc, cũng sẽ không bằng người lực. Phương Thúc lúc này hướng phía kia Kim Yên tiên gia lớn bái một phen. Đối phương cái này một câu, xem như vì hắn chỉ rõ con đường phía trước. Bất quá Kim Viên Tiên gia kệ xong hiến pháp thuật còn chưa chưa xong, trong miệng lại nói, chỉ là rõ ràng, này Tiên Cương Địa Sắt 108 loại pháp thuật, kỳ thật căn bản liền cùng cái gọi là nói sinh một, nhất sinh nhị lý lẽ, đại tướng ngược, hắn cũng không chịu chỉ dễ mến, chỉ là không tính miễn cưỡng gàn quét thôi. Dừng một chút, một thân còn nói, bởi vậy từ tiên học chín khoa lập xuống về sau, hậu nhân tại tiền nhân 108 thuật trên cơ sở, căn cứ các chín khoa quan hệ, lại diễn biến sinh ra riêng phần mình 108 thuật, cho rằng pháp thuật một vật thuộc về nội hóa kết trái trí bẩn, nhất định phải truy cứu đạo lý, đơn thuần là tự tiểm cổ ăn, coi như tiềm tòi nghiên cứu. cũng nên từ bí văn tới tay, bí văn tại là dễ tây, hiến pháp thuật một tên, cũng liền biến thành cơ bản pháp thuật. Những cái kia từ xưa đến nay, hoặc điểm không thể điểm, hoặc ước định mà thành, hoặc dị dụng đơn chỉnh, tháng qua cái khác pháp thuật pháp thuật, liền được mệnh danh là cơ bản pháp thuật. Cơ bản pháp thuật số lượng thỉnh thoảng sẽ có chỗ biến hóa, chín khoa các nhà cũng có chỗ khác biệt, nhưng đại khái đều là hơn trăm loại, hiệu dụng cùng loại. Giang đến nơi đây, Kim Yên Tiên gia kịp thời nừ miệng, chỉ là trầm ngâm mấy lần về sau, lại tổng kết, cái gọi là đại đạo, bí văn, pháp thuật pháp khí người, này ba người, mới là thứ tự tương truyền, ba vị kỳ thật một thể. Lời nói này nói ra về sau, Kim Yên Tiên gia liền hơi khép hai mắt, dị nhiên chắp tay đứng tại đám mây. Phía dưới Phương Túc nghe vậy, tâm hắn ở giữa có thể nói hiểu ra, trong tim cũng có một cỗ lớn hoan hỉ cảm giác bắn ra. Quả nhiên, hắn những ngày qua đến nay dẫn chứng phong phú, xem cổ thường, liền một thuật cũng không tu luyện, hắn cũng không phải là đang lãng phí thời gian, mà là từng cái pháp thuật ở giữa, quả thật là tồn tại liên quan, ẩn ẩn có càng thêm cấp độ sâu tinh yếu. Bái tặng Kim, Kim Yên Tiên trưởng, Phương Túc chắp tay lời mãi. Kim Yên Tiên gia liếc mắt nhìn đạm, ý nhân sắc mặt càng là thận trọng, cử chỉ thong dong. Nhưng là sau một khắc, Trụ bị lại vang lên cái khác nhóm đệ tử tiếng nghị luận, "Bực này pháp thuật quan muốn độ bật, thế nào chúng ta chưa từng nghe qua?" "Đúng a đúng a, đã trong pháp thuật cất ở đây đồ bỏ căn bản pháp, cơ bản pháp, chúng ta tu những này chẳng phải thành, còn tu cái khác làm gì?" Còn có người vào đầu đứt hai, trên nhẹ rối tránh, hung hăng giơ tay, "Tiên trưởng tiên trưởng, ngươi còn không có nói thế gian vô thượng diệu pháp, là có hay không chính là từ cơ bản pháp thuật đắp lên mà thành đây?" Kim Yên tiên gia nghe thấy lời này, sắc mặt của hắn lập tức một độ giống như là nhìn cá chết đồng dạng nhìn xem những cái kia sao động nhóm đệ tử, trong miệng lẩm bẩm, người lại suẩn, lại không có tự mình hiểu lấy, tổng không nên. Thôi thôi. Một thân đông niên hất lên bay náo, dưới chân Kim Tiêu Mây quay tròn liên tuân ra, kéo lên hắn bay lên cùng, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Trên đỉnh núi nhóm đệ tử trông thấy Kim Yên tiên trưởng đã đi xa, lập tức đều là buồn vô cớ, biết được đối phương hơn phân nửa là ghét bỏ bọn hắn ngu dốt, lười nhắc sẽ dạy. Bất quá buồn vô cớ bên trong, cũng có ngoại môn đệ tử nhẹ nhàng thở ra, âm thầm vui mừng, tốt xấu chỉ là đem tiên trưởng cho tức giận bỏ đi. Vằng không bọn hắn những này nhịn không được. chỉ sợ là cũng phải bị tiên trưởng thi trên một cái pháp thuật, ngậm miệng mấy tháng. Bất quá tiên trưởng đã đi, Phương Túc lại là còn không có rời khỏi. Hắn mặc dù đã ngồi về trong đám người, lại tận khả năng kiêm tốn, nhưng thỉnh phẩm liền sẽ có người quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt khác nhau. Mặc dù chỉ là hỏi một chút, nhưng hắn đã là một phương đường chủ chi đồ, lại được Kim Viên tiên gia coi trọng như thế, lại còn hỏi xuất chúng người đều không biết đến độ vận, quả thực là nhỏ ra một lần gió. Việc này cũng là tại Phương Túc trong dự liệu, hắn đã là quyết định tiếp xuống mấy năm diễn giải, đều muốn an phận thủ thường, thảo thảo nghe giảng, không còn làm náo động. biện cho trêu chọc đến càng nhiều chú ý Kim Yên tiên gia sau khi rời đi, qua một canh giờ, lại có mấy trúc cơ tiên gia tiến đến, khai đàn muốn giảng ngũ hành lôi pháp qua. Kết quả đệ vị này tiên gia kinh ngạc lạ, rõ ràng là chính khoa bên trong được hoàn nên nhất này khoa, lần này thế mà hơi có chút rơi lạnh. Một chút đệ tử thậm chí còn tại phấn hẩn, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ trong bóng tối châu đầu gẽ hai, lẫn nhau truyền âm. Nhìn thấy cảnh này, vị này trúc cơ tiên gia cũng không tức giận hoặc quá để ý nếu bên trong mặc dù tồn tí sương nghiêm, nhưng ở diễn giải thời điểm, còn tính là một ngoại lệ. Lại hung tàn trúc cơ tiên gia cũng sớm đã bị san bằng tính tình, lại trong miếu cũng có quy củ, diễn giải lúc nói chuyện không đọ thủ. Dù sao nếu là nhìn không ra điểm ấy, chứ không nói đám này đệ tử nhóng hạ tráng như thế nào, bọn hắn nhóm này diễn giải trúc cơ tiên gia, chỉ sợ là sớm bị tức giận đến tức chết, âu âu chết rồi. Phương Thúc ngồi xuống trong đám người, hắn dọn dẹp một chút tâm thần ngẩng đầu nhìn xem vị kia lôi pháp khoa tiên trưởng, lần nữa tập trung tinh thần nghe đạo. Một phen diễn giải xong xuôi, cuối cùng tiên trưởng cũng phiêu nhiên mà đi. Mà Phương Thúc tại phụ đạo mấy cái bạn bè một phen về sau, một lượng linh thạch lần nữa tới tay. Làm hắn sắp xuống núi lúc, lại có người gọi lại hắn, Phương Lang tạm dừng bước. Phương Thúc vui vẻ, còn tưởng rằng là nhị đại viện muốn tìm hắn chơi bựa, nhưng trở về nhìn lên, sau lưng chỉ một người, là kia mạch xanh nhi, tại đối với hắn mị thiếu. Chương 164, hiến pháp bài tỏ, thiên cương pháp địa sát thuật, 44000 chữ, chương 164, hiến pháp bài tỏ, thiên cương pháp địa sát thuật, 44000 chữ, mạch Đạp Hữu. Phương Thúc kinh ngạc nhìn phía sau người tới. Mạch xanh nhi nũng nịu hạ thấp người thi lễ, trong miệng lần nữa nôn âm thanh, "Phương Lang." Thanh âm này kêu kia làm một cái liền truyện, làm cho người miên man bất định. Phương Túc đánh giá nàng này, trong tim lập tức coi là, nàng này là gặp hắn đang giảng đạo lúc nhỏ ra một phen ngoại gió, tự mình đến đây muốn cùng hắn lôi kéo lôi kéo quan hệ. Thậm chí hắn còn thầm nghĩ, nàng này phải chăng cũng sẽ cùng Nhĩ đại viện động dạng làm việc, hào phóng đến đây đầu tư hắn một phen. Chỉ là đáng tiếc, với Phương Túc bây giờ thị lực, hắn đã sớm nhìn ra mạch xanh nhi đạo hữu đã thất thân tại người. Cho dù đối phương đúng như Nhĩ đại viện, hắn cũng là khó mà lại thu hoạch được trước đây lớn như vậy chỗ tốt. Làm Phương Túc trong tim suy nghĩ lăn lộn lúc, mạch xanh nhi đã lả lại đi đến trước mấy bước, cách hắn thêm gần. Trên người đối phương hung khí đã là có thể chui vào phương thuốc trong núi, càng là câu dẫn người ta lòng ngưỡng ái, nhưng là chỉ qua mấy chục hơi thở. Nàng này liền bước chân dồn dập từ phương thuốc bên cạnh đi qua, chỉ lưu phía dưới buộc đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem bóng lưng của nàng, trong miệng thở dài. Phương thuốc cái này âm thanh thở dài, đã là thân mình, cũng là tại tháng kia mạch xanh nhi đã hữu. Nàng này không chỉ có không phải đến đây lôi kéo với hắn, càng không phải là muốn giúp đỡ hắn một phen, vừa vặn tương phản, mà là đến đây tìm hắn vay tiền, một mượn còn chính là 8 lượng linh thạch. Phương Thúc có phần là có chút làm không minh bạch, rõ ràng cho tới nay đều xuất thủ hào phóng, thường mặc quần áo tử tế, thường ăn tốt linh thực, thường dưỡng tốt dung mạo mạch đạo hữu, vì sao bây giờ đột nhiên tìm người vay tiền, mà lại còn là đến đây tìm hắn cái này tiết kiệm nghèo kiết hủ lâu. Về phần mạch xanh nhi vay tiền kết quả, Phương Thúc đang trầm mặc mấy hơi về sau, theo đối phương chớ khẩn cầu, từ trong túi lấy ra 8 lượng linh thạch, giao phó cho đối phương. Đó cũng không phải hắn sắc mê tâm hồn, hoặc là để mắt tới đối phương thân thể, mà là xuất từ hai người giao tình suy tính. Cần biết hắn sợ dĩ muội tháng diễn giải về sau, đều có thể thu lấy một lượng linh thạch, cũng là bởi vì mạch xanh nhi đề nghị, lại tại lúc ban đầu, phương tốc đoạt được linh thạch đều là nàng ngày trước. Đồng thời trừ bỏ điểm ấy giao tình bên ngoài, mạch xanh nhi lần này bay tiền còn lấy ra thế chấp vật, càng giống là bán lấy tiền. Chỉ gặp phương tốc đứng tại trên đỉnh núi, hắn hút vè trong tay một phương lọ thuốc hút, tiếp mắt dò xét đốm trên thân chúng ngữ, bí văn hồi lâu, trong miệng yên lặng nhấp nhịp, kim yên hòa tiêu, nàng vân khởi sương ngủ. Thố thử, hắn lúc này liền hắt hơi một cái. Lọ thuốc hút bên trong yếu ớt trui ra ngoài một sợi khói vàng, rất nhanh liền quấn quanh ở dưới chân của hắn, đem hắn nắm cự nhi lên. để hắn phản phất lạ giống tại đông phía trên. Phương Thúc từ trên xuống dưới, lung la lung lay thăm dò tốt một, một lúc, lúc này liền ngồi cái này một đóa kim tiêu mây, chính hướng phía Động phủ bay đi. Ngày mây trước đây mua thời điểm, liền giá trị 10 lượng hạ phẩm linh thạch, bây giờ bị mạch xanh nhi ôn dưỡng hơn năm, hắn tính chất không có trở nên kém, ngược lại trở nên ngưng trọng một chút, đoán chừng có thể bán được cái thập nhất hai linh thạch. Nói cách khác, dù là mạch xanh nhi không trả tiền lại, Phương Thúc nắm giữ này mây, hắn cũng là kiếm, lại còn không ít. Nhưng cái này cũng càng làm cho Phương Thúc kỳ quái. Nàng này sinh hoạt tại sao lại đột nhiên quất mạch, đột nhiên liền luân lạc tới bán thành tiễn pháp thuật pháp khí tình trạng, mà lại còn là cái này kim tiêu mây. Không có kim tiêu mây, đối với có thể liền không cách nào đẳng vân giá vụ, chỉ có thể ở trên mặt đất hành tẩu lao nhanh, cực kỳ mất thể diện. Bất quá, những ý niệm này chỉ là tại trong đầu của hắn chuyển mấy lần, liền bị đè xuống. Hắn ngược lại đem tâm thần, tất cả đều đặt ở đẳng vân giá vụ thể nghiệm phía trên. Hô hô. Hắn bay lên tại giữa không trung, không có mấy lần liền rất quen về sau, trong lúc nhất thời từ trên xuống dưới, tạ tạ hữu hữu, chơi đến lả quên cả trời đất. Cách mặt đất phi hành một chuyện, đây chính là trong mắt thế nhân tiên phàm ở giữa khác biệt lớn nhất. Bây giờ phương tốc tu hành mấy năm, rốt cục tại dưới cơ duyên xảo hợp, cũng phải này kim tiêu mây một đóa, thể nghiệm được cách mặt đất phi hành vật diệu. Nếu không phải lần này ngai đạo, tại kinh đường trên đỉnh núi tu luyện được càng trọng yếu hơn đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được đem toàn bộ ngũ tạ miếu to to nhỏ nhỏ đỉnh núi, tất cả đều du tụ một vòng, không vị qué quàng, chỉ vì tôi quái. Hắn nhẫn nhịn lại trong tim sao động, chỉ là lại tại Cổ Đường Sơn cấp phụ cận du đã vài vòng, liền rơi vào chính mình động phủ chỗ đỉnh núi. Hưu đến Hắn đem kim tiêu mây hướng lọ thuốc hút bên trong vừa thu lại, lập tức liền mặc tưởng chui vào tự mình trong động phủ. Hiện nay nắm giữ xuyên tường thuật, phương tốc xuất nhập động phủ đã sớm không cần mở cửa, hắn thậm chí còn dứt khoát liền đem cộng vào cho phá hỏng, miễn cho lưu lại lỗ thủng. Quay trở về trong động phủ, hắn nhịn không được, lại hắt hơi một cái, đem kim tiêu mây thả ra, tại tự mình trong động phủ hào hào chơi một phen. Cũng phải thua thiệt hắn cái này động phủ khá lớn, nếu không nhất định là sẽ đâm đến đầy bụi đất. Hung hăng chơi về sau, phương tốc lúc này mới dần xuống tâm thần. Hắn đốt hương tắm rửa một phen về sau, sếp bằng ở trên pháp đàn, một tay cầm bút, một tay cầm giấy trắng, lại hơi khép hai mắt, như muốn vẽ dự tác pháp. Nhưng kỳ thực, hắn là tại trại bướt lần này diễn giải đoạt được, phải thật tốt tiêu hóa làm sâu sắc một phen. Đợi đến cẩn thận nhớ lại một phen diễn giải nội dung, hắn lúc này mới mở mắt ra, chậm rãi tại trên tờ giấy trắng viết xuống hiến pháp thuật cơ bản pháp thuật hai thứ. Như là đã tử Kim Yên tiên trưởng nơi đó đạt được xác định, ta chi suy đoán không có sai, như vậy ta cũng là thời điểm cần nhắc, đến tụt cùng nên tu hành loại nào pháp thuật. Phương thúc hai mắt mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ trầm tư. Hắn một bên suy nghĩ lấy Một bên ngón tay còn vô ý thức vận dụng ngòi bút, trên giấy bôi bôi vẽ nhanh, viết xuống một môn lại một môn pháp thuật danh xưng. Trong đó có thôn văn thủ vụ thuận, đồng tường thiết bí thuật, túy sinh ngộ tự thuận, lang chỉ sử tử thuận, hạp dương tương kết thuật, hạp hồn mất táng thuật, gợi mở thuật, bình bộ thanh vân thuật, hạp dương quái khí thuật, thần thương thiệt kiếm thuật, hoa địa vi lao thuật, uống rượu độc giải khắc thuật. Chưa từng tính, đến ngũ hành, lại đến âm dương, kỳ môn loại khác nhau, hoặc nặng ngoại thuật, hoặc nặng pháp lực, có thể sát phạt, có thể phụ tá, hiệu quả cũng là khác nhau, kỳ chính trộn lẫn nữa, đều có thiên thu. Những pháp thuật này chính là phương thuốc từ người nhà bên trong tàng thư các Trải qua một phen tuyển chọn bề sau, tương đối thích hợp hắn lại uy lực không tầm thường phát thuật. Trong đó mỗi một cái cửa, một khi trên việc tu luyện thân, đều sẽ tăng lên cực lớn pháp lực của hắn. Chỉ là đối diện với mấy cái này phát thuật, Phương Thúc suy nghĩ liên tục về sau, ánh mắt vẫn là trở xuống đến hiến pháp thuật cơ bản phát thuật 2 từ phía trên. Hắn thầm nghĩ, những này người ra phát thuật tuy tốt, hiệu dụng cao loại, nhưng chúng nó cũng là quá tạm, khó mà được ra, lẫn nhau tăng thêm. Nếu như Phương Thúc không có đạo lụm cũng không có phát giác được pháp thuật ở giữa liên quan, càng không có từ Kim Viên Tiên Trưởng trong miệng biết được liên quan tới pháp thuật nền móng kết pháp, như vậy hắn xác nhận ngay lập tức sẽ từ đó tuyển ra uy lực nhất là Cao Minh pháp thuật, lập tức liền bắt đầu phân tích tu luyện. Nhưng là hiện tại hắn tầm mắt đã mờ, liền không muốn chính mình đem thời gian cùng tư lương, tinh lực lãng phí ở những mấy quá hỗn tạp pháp thuật phía trên. Cần biết tu luyện pháp thuật, có thể cũng không phải là chỉ là lĩnh ngộ là được, còn phải hao phí chân khí đi luyện tập, hao phí tư lương đi ôn dưỡng, hai người sau tiểu nào, thường thường còn còn hơn nhiều cái trước. Nhị được trên giấy những pháp thuật này dù hoạn Phương Túc vận dụng trí nhớ, bắt đầu khổ tư chính mình tưởng lấy được trong pháp thuật, đến tụt cùng tồn tại nào liên quan, chính mình phải làm từ chỗ nào vào tay. Cùng nhau, Thiên Cương Tam thập lục pháp, địa sát 72 thuật bên trong từng cái pháp thuật danh mục, cũng xuất hiện tại trong đầu của hắn, cuồn cuộn tung thôi. Nhưng là Phương Túc tại một hồi lâu phòng đoán về sau, phát hiện cái này lưu truyền rộng rãi 108 loại pháp thuật, hoặc là quá huyền diệu, hoặc là quá mập mờ, chỉ có số ít nhìn có thể hợp hắn nghiên cứu. Chỉ là những này sối người, Phương Túc chưa thể tại ngôi nhà tàng thư bên trong, tìm kiếm ra tương ứng tu luyện pháp môn. Cái này liền để hắn muốn lấy Thiên Cương Địa Sắt pháp thuật làm cái tâm, trải đuốt trong tay tất cả pháp thuật, để chi tướng lẫn nhau cấu kết ý nghĩ, liền muốn thất bại. Đồng thời căn cứ hắn suy tư, cái này 108 loại pháp thuật, hơn phân nửa đều càng giống là cổ thuật, hắn không cần nghĩ vào ngoại vật liền có thể thi triển, cho dù là ỷ vào ngoại vận, cũng cùng hiện nay pháp thuật khác biệt, cũng không phải là cần cố định ngoại vật làm thi pháp công cụ. Cổ thuật, nay thuật. Phương Thúc suy nghĩ lấy, hắn lông mày nhíu lại, lập tức từ trong tay áo lấy ra kia ba sách từ Kim Yên Tiên Trưởng truyền xuống cổ thuật. Xuyên tồn thuật, ẩn thân thuật, khu vật thuật. Cái này ba môn cổ thuật Công hiệu dùng dạn lược nhưng mười phần máy thẳng, lại lưu truyền đã lâu, rất nhiều cổ thuật đều đã là thất truyền trong lịch sử, nhưng là bọn chúng lại có thể một mực lưu truyền đến nay, hẳn chẳng phải là vừa vận hợp kia Kim Yên Tiên Trưởng trong miệng cơ bản pháp thuật lý lẽ. Đặc biệt là tại kia dân gian liền có chỗ lưu truyền địa sát 72 thuật bên trong, hắn rõ ràng là bao quát lấy ổn thần một tuần. Chỉ một thoáng, Phương Túc suy nghĩ thông suốt. Hắn đội vàng đối người tại cao đản phía trên, lại lấy ra số tờ giấy trắng, tại phía trên bôi bôi bảy tranh. Xuyên tưởng một tuần. có thể để tiên gia xuyên thấu trướng ngại trước mặt, xuất nhập không trở ngại, nếu là kết hợp với trên cước đệ mạt du thuật, tốc hạ sinh phong thuận, tràn trọc xê dịch thuật, đâm bằng đâm sinh thuận, diên phi ngư vọ thuật đủ loại. Nay thuật liền có thể hóa thành vừa lên tốt đào mệnh thoát thân chi thuật. Ẩn thân một thuật, khả năng lẫn mập tiên gia thân hình, vận mẹo quang ảnh, nếu là kết hợp với trên nghe nhìn người vị sở các loại pháp thuật, liền có thể làm được làm như không thấy, có thay như liếc, người mà không hường, nếm mà vô vị, sở như không hoàn cảnh. Khu vật một thuật thì là có thể khống chế lớn nhỏ vật, vận chuyển vãng lai. Nếu là kết hợp trên cắt bay đá chạy thuận, Bạch Bộ Phi kiếm thuận, ám tiến đả thương người thuận, Long châu châm nhỏ thuận. Nay thuật liền có thể khống chế các loại đao binh ám khí, là vừa lên tốt sát phạt hộ đạo chi thuận. Phương thúc năm giặm người, lấy ba loại cổ thuật là điểm chính, tại phía dưới nó phân biệt bày ra các loại có thể cùng hắn lẫn nhau liên quan này thuận. Một cú mừng rỡ chi ý chợt hiện lên ở Phương thúc trong tim. Hắn lúc này đã là tham lộ đầy đủ kim viên tiên trưởng thuật pháp thuật đạo lý, cũng vì chính mình tìm ra một đầu tu pháp lộ tiếp tới. Cái này tuyến đường, chính là lấy cổ thuật vi cốt, thuật không có tật cùng, không cần nghiêm khắc ngoại vận, thi pháp bắt đầu càng là không để lại dấu vết. lại lấy nay thuật làm huyết đột, tu pháp tức tố khí, hắn tăng khí tại thân, thi pháp ấn mãnh, uy lực tỉ duyệt, thiên biến vạn hóa. Kể từ đó, cho dù thế gian tần thông môn bản, pháp thuật và loại, công pháp điện tịch vô cùng vô tận, đều có ưu huyết. Phương Túc chỉ cần lo liệu lấy bực này từ tiền nhân người thời nay cộng đồng nghiên cứu ra Khang Trang Lộ Tử, liền có thể bắn tên Codex, hóa phức tạp thành đơn giản, không về phần mê thất tại cái này ngàn vạn pháp thuật ở trong. Vui vẻ ở giữa, Phương Túc càng là đắm chìm trong nghiên cứu bên trong, không biết thời gian chi lưu trôi qua. Rất nhanh, nhoáng một cái chính là 2, 3 năm trôi qua. Cái này hai ba năm bên trong, cuộc sống của hắn càng là phô phú, tu luyện, nghe đạo, nội pháp, luyện cổ nuôi gia đình. Người nhà bên trong tàng thư các các loại điển tịch cũng đã sớm bị hắn triệt để chuyển không, không sót một chữ, đều không chút lại đi qua. Nguyên bản ngươi trong nhà kia để hắn cảm thấy không kịp nhìn, chủ loại phong phú pháp thuật cũng là để hắn cảm giác quá ít. Đây là bởi vì hắn cổ kim ma thuật đã là đơn giản hình thức ban đầu, hơi có thành quả, phân biệt là thả người xuyên tường thuật ngũ giác cận thân thuật bay binh khu và thuật. Kỳ cụ thể tác dụng thì là xuyên tường thuật có thể để cho hắn đang thoát thân lúc, cứ để mặt dù tốc hạ siêu phong. Đặc kỳ am hiểu tại chật hẹp chật trội chi địa bảo trại, cũng có thể lên dưới núi nước, đất bằng nội thân, ẩn thân thuật thì là có thể che đậy trừ hắn bên ngoài người ngũ giác, để chi phản phát giống như không còn, khó mà bị phát giác, khu vật thuật thì là có thể khống chế phi châm, phi đao, phi kiếm, mũi tên các loại binh khí pháp khí, hạ bút thành văn liền có thể dụng. Nhưng lại chỉ những này, còn chưa không phải là phương thuốc mong muốn. Hắn thấy Thả người xuyên tường thuần hoàn toàn có thể hóa thành phi thân xuyên tường thuần, thậm chí ngũ hành xuyên tường thuần, y một thủy hỏa thổ đều là không cách nào ngăn cản, vũ giác ẩn thân thuần cũng có thể tiến một bước trưởng thành là âm dương ẩn thân thuần, trở nên như có như không, thậm chí lớn nhỏ như ý, trở thành lớn nhỏ ẩn thân thuần. Còn có bay binh khu vật thuật, phương thức cũng mương ngộng, nếu là hắn có thể xưng là rơi bạo khu vật thuật, hắn về sau cùng người đấu pháp lúc, liền hắn có thể mạnh mẽ bắt lấy người bên ngoài pháp khí, trở tay cái chỉ, hay là trực tiếp đi thuốc đẩy giữa thiên địa phong vũ lôi điện, gọi là là ngũ lôi khu vật thuật. Chỉ tiếc, những này phi thân, ngũ hành, âm dương, lớn nhỏ Giới bảo, ngũ lôi đủ loại diệu pháp, tất cả đều chỉ là tồn tại ở phương tốc mơ màng bên trong, khó mà thực hiện. Có thể thu dọn đạt được thả người xuyên tường thuật ngũ giác cận thân thuật bay binh khu vật thuật cái này ba môn pháp thuật, cũng đã là nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa nghĩ đến đây, phương tốc sinh lòng hướng tới ở giữa, không khỏi than nhẹ, ngươi nhà chi tầng thứ, vẫn là quá ít quá ít. Chương 165, tung người xuyên tường thuật, ngũ giác cận thân thuật, bay binh khu vật thuật chương 165, tung người xuyên tường thuật, ngũ giác cận thân thuật, bay binh khu vật thuật phương tốc đứng tại trên pháp đàn, xuất thần một lát. Lập tức hắn lấy lại tinh thần, trong tim mặc niệm đạo lục hai chữ, trong đầu lập tức liền nổi lên từng hàng tin tức, lục chủ, phương thức pháp lực, nhất thập thất tiềm cảnh giới, tứ kiếp luyện khí linh điên, năm thành bảy phần, từ bái nhập ngũ tạng miễu, thành tựu luyện khí đến nay, đã là đi qua 4 năm tà hữu. Tại nghiên cứu pháp thuật cái này 2 3 năm bên trong, hắn cũng chưa từng hoang phế tu vi, vẫn như cũ duy trì một năm hai thiểm tiến độ, liên lạc góp nhặt chân khí bây giờ còn kém 13 thiểm pháp lực, hắn mới có thể nếm thử vượt qua đệ ngũ kiếp. Phương thức nhìn qua tự thân tu vi, trong tim thầm nghĩ, tu vi là chậm chệch chút tu hành. Hắn nếu là muốn tại còn sót lại trong vòng 5 năm tích lũy đầy chân khí, lại còn có dư thời gian nửa năm, có thể dùng cho rèn luyện hỏa hầu, nhất định phải đến tiến bộ dũng mãnh, tăng tốc tu hành. Cũng may trừ phục dùng đan dược bên ngoài, hắn đối với như thế nào xúc tiến tu hành cũng đã hơi có đầu mối. Lúc này, phương pháp thu thập thỏa đáng, thu dọn dung nhan, lập tức bấm một cái pháp quyết. Thân hình tại trong động phủ lôi ra một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phía động phủ một mích nhảy tới. Chỉ gặp vách tường nổi lên như nước gợn lắc lư, hắn không có chút nào bướng bĩu liền xuyên thấu vách tường, xuất hiện ở động phủ bên ngoài. Nhìn xem sắc trời, phía ngoài canh giờ bởi bạn Hắn hành tẩu tại trên vết núi, dưới chân chân chuẩn, lúc này liền hướng phía cổ đường Trô đánh tới. Sở Dĩ hơi có vẻ tốn sức trên mặt đất hành động, là bởi vì sớm tại 1 năm rưỡi trước đó, mạch xanh nghi đạo hữu cũng đã là đem kia một đó kim tiêu mây chụp trở về, đồng thời còn nhiều cho phương thuốc ba lượng linh thạch làm tiên đầu. Cùng may phương thuốc bản thân cũng không phải là ưa thích phù hoa tiên gia, lại cũng không có kim tiêu mây, đối với hắn hiện tại tới nói, cũng không tính là gì ảnh hưởng. Hắn tự hành thi triển lên thả người xuyên tương thuật, ngược lại là lộ ra càng thêm linh hoạt tự tại, lại chỉnh phòng rèn luyện chính một cái pháp thuật này, còn có thể thuận tiện hắn ngày sau đạo bệnh phật thân. Không bao lâu, Phương Thúc xuất hiện tại cổ đường bên ngoài. Hôm nay cổ đường tương đối náo nhiệt, có tiên gia đến đây mua sắm cổ trùng hoặc mời người lui cụ, bọn tạp dịch cũng là ra ra vào vào, thêm không ít gương mặt lạ, chỉ là không biết đến tổn cũng có thể tại cổ đường bên trong chờ đủ mấy năm. Phương Thúc như thường lệ hướng lấy tường xây làm bình phong ở cổng trên tường lại bị rắn bẫy một tay, hành lễ xong xuôi, liền bước chân vội vàng đi tìm tự mình nhị sư huynh. "Tiểu sư đệ, ngươi làm thật muốn hối đoán một phương này tiên cương địa sát hậu thiên kỳ trung phủ." Hách sư huynh trong tay cầm một quyển phát hoàng thư tịch, hỏi Phương Thúc, "Này đồ phủ bên trong chỉ có tương ứng cổ trùng tập tính, tân dụng hình dáng tướng mạo các loại giới thiệu, mặc dù có một ít luận chế đề điểm, nhưng là cũng không tính là cụ thể luận chế thủ pháp cùng trình tự. Có thể nó giá cả lại là đắt đỏ, miếu bên trong hét giá tròn vẹn 60 đạo công. Mặc dù ngươi là lần đầu hối đoái, có thể thiếu nợ, nhưng ngày sau sẽ phải mắc nợ từng đống, có phần bị câu thúc. Phương Túc chắp tay trả lời, làm Viễn sư Minh mang tới bận này. Hắn dừng một chút, nói, "Này đồ phổ bên trong mặc dù không có luận chế thủ pháp, nhưng là phía trên mỗi một loại cổ trùng đều là dị dụng bên ngoài, thông danh hiển hách chi bận. Tại hạ đã là cổ nói bên trong người, làm sao có thể không hiếu kỳ cái này một bộ phổ?" Hách sư Minh tỏ giải, điều này cũng đúng, nghĩ năm đó hách mộ chỉ là mua không nổi thôi. Nhưng là tại đã lệ sư phụ vi sư về sau, vẫn là nghĩ biện pháp tác đến xem. Nếu như thế, ngươi lại cầm đi." Dứt lời đối phương giơ tay lên, tia tóc quan hoàng thư tịch liền rơi vào phương thúc trong tay, đồng thời nhét qua phương thúc bên hung yêu bài, với một cái pháp quyết. Các loại yêu bài trở xuống phương thúc trong tay lúc, bên trong rõ ràng là bị xóa bỏ một bút đạo công, cũng đi lại tiêu số. Nhưng lạ đệ phương thúc kinh ngạc chính là, số lượng cũng không đạt tới 60. Không chờ hắn hỏi thăm, Hách sư Minh liền cười nói, tốt xấu là cổ đường bên trong ngươi. Cái này quyển hộ tiên kỳ trùng phổ chính là tự mình được khẩu trí bẩm, tự nhiên có mấy phần chiết cấu. Gia Phó xong câu này, đối phương lại dặn dò vài câu, liền quay người rời đi. Phương Thúc chắp tay cáo biệt, lập tức liền bưng lấy thư tịch, tìm chỗ không bó gối ngồi xuống, tinh tế nghiên cứu. Chỉ gặp trang sách khẽ đảo mở, từng cái hình thái khác nhau của cổ trùng, hoặc lớn hoặc nhỏ, liền tựa như muốn từ độ phổ bên trong bay ra ngoài giống như. Chỉ là đánh giá vài lần, Phương Thúc chợt cảm thấy chính mình cái này hơn 10 đạo công cũng không có hoa sai. Bởi vì cái này đồ phổ mặc dù không chứa luyện chế thủ pháp, nhưng là trừ cái đó ra Còn lại đều có chỗ đọc lướt qua, đặc biệt là trong đó mấy chủng loại địa sát hậu thiên cổ trùng. Đồ phụ bên trong tựa hồ còn nhất tụ tương ứng cổ trùng một tia khí tức chờ ngày sau như gặp thạch trùng, xem độ người nhất định có thể liếc mắt liền nhận ra. Bất quá phương thuốc hiện tại là tuyệt đối không muốn gặp phải những loại côn trùng. Hắn bởi vì, vực này kỳ trùng phổ phía trên côn trùng, cho dù là yếu nhất một cái, cũng là thuộc về trúc cơ điệu tiên cấp bơ sinh linh. Trong đó thiên cương thuộc loại kỳ trùng, cang la thuộc về kim đan kim tiên mới có thể luận chế. Mặc kệ là thuộc phải một loại nào, trừ khi côn trùng là tự mình sư tôn thủ hạng, nếu không Vương Túc gặp bữa liền cho đối phương nhét cái rằng đều không đủ. Trong tim sợ hãi tháng phục trải qua, Phương Túc càng thêm bình tĩnh lại tâm thần, đem cái này 108 loại kỳ trùng tin tức, toàn bộ đều thu nạp tại đạo lục bên trong. Đợi đến hắn ngẩng lên hai mắt, trong mắt nhất thời cảm khái, thần nghĩ, này hậu thiên kỳ trùng, liền đã như thế cao minh, không biết rọi những cái kia tiên tiên kỳ trùng, lại sẽ là cỡ nào phong thái. Thế gian đã tồn tại tiên cương địa sát hậu thiên kỳ trùng, tự nhiên cũng tồn tại tiên cương địa sát tiên thiên, thiên kỳ trùng, đồng thời cái sau ẩn ẩn còn thắng qua cái trước. Đương nhiên, giữa hai bên cũng không tồn tại nghiêm khắc cao thấp khác nhau. Chuẩn xác hơn mà nói, Hậu thiên kỳ trùng thắng ở kỳ quỷ, chính là người vì luyện chế mà thành, tác dụng rất nhiều, tiên tiên kỳ trùng thì là bẩm sinh, có trưởng thành tính, dịu dụng tự nhiên không thể khống. Bộ phận tiên tiên côn trùng tại vừa xuất thế lúc, thậm chí cùng phàm nhân đồng dạng yếu đuối, phải dựa vào lấy về sau tập bổ mới có thể trưởng thành là trúc cơ hoặc kim đang cấp bậc kỳ trùng. Ngoài ra, hậu thiên kỳ trùng tồn tại chất gốc, không cách nào tấn thăng làm nguyên thần cấp bậc cổ trùng, mà tiên tiên kỳ trùng thì không có chất gốc, tồn tại như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Đối với cổ nói bên trong người mà nói, hai cái này khác nhau thì là ở chỗ cái trước dựa vào luyện Cái sau dựa vào lui. Trong tim cảm thán liên tục, Phương Túc đè xuống những tạp niệm này, lại nói mặc kệ là Hậu Thiên Kỳ trùng mẫn là Tiên Thiên Kỳ trùng, đều không phải là hắn một cái chỉ là luyện khí tiểu tu, có khả năng cân nhắc mơ ước. Bất quá Phương Túc hoa như thế lớn một bút đạo công, cố ý sắm đến cái này quyển Hậu Thiên Kỳ trùng phổ, cũng không phải chỉ là vì được thêm kiến thức. Chỉ gặp hắn ánh mắt sẽ dịch, rất nhanh liền rơi vào kỳ trùng phổ trên một loại kỳ trùng bên trên. Liên bộ trùng tên là Âm Dương hợp hoàn cổ tại Hậu Thiên Kỳ trùng phổ trên xếp hạng thứ 97 vị. Tuy là nhấp trùng, nhưng thực chất là hai trùng. Trong đó hùng người trắng Thư người đen, cả hai dù là cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể lẫn nhau ở giữa có cảm ứng. Hợp hai làm một lúc, hai chủng sẽ như nút buộc đồng dạng trăm chú vấn cùng một chỗ, sắp hiện lên phấn hồng, phàm chạm vào người, liền có thể dâm tính đại phát, cho dù là yếu sinh lý người, cũng có thể dương khí nảy mầm. Kỳ diệu nhất chính là, nó đối với trúc cơ điệu tiên cấp độ sinh linh mà nói, có xúc tiến gây giống tác dụng, thậm chí có thể tính mạng chúng đỡ, dùng hai chủng chi mệnh đi đổi được trúc cơ sinh linh thụ thai, cực lớn xác suất thành công sinh con. Trừ cái đó ra, hấp dương hợp hoàn cổ tại đơn độc sử dụng lúc, eo cổ lạnh lùng có thể hại người tại trong lúc vô hình, dương cổ năng lượng, có thể khắc chế tà quỷ một loại, thậm chí lấy quỷ làm thức ăn, trả lại ơn cổ. Cái này hai con côn trùng tại luyện chế lúc, cũng chỉ cần ở bảo âm địa hoặc dương trong đất, thời khắc lấy âm dương chi khí tiến hành ổn dưỡng. Phương thức chính là để mắt tới cái này âm dương cổ trùng, đồng thời muốn phòng chế, đi luyện chế luyện khí cấp bậc âm dương cổ trùng. Với bạn, hắn phòng độc sư tỷ còn chính là trong phòng người, lại luyện có đào hoa sát khí, có thể vì hắn cung cấp nhất định ủng hộ. Bất quá Phương Túc cũng không phải để mắt tới âm dương cổ trùng hợp hoàn chi diệu, mà là để mắt tới cái này cổ trùng đối với âm dương chi khí tối tệ, tụ tập chi dụng. Cần biết hắn chỗ tu luyện chân khí, vừa lúc chính là âm dương chân khí. Mỗi một lần Phương Túc tại cổ khanh phủ cật luyện cổ thời điểm, trong cơ thể hắn chân khí liền sẽ phá lệ sinh động. Nếu không phải cổ khanh bên trong tổn tại bên ngoài người, lại âm dương hai tòa cổ khanh, đều ở vậy liền nghi ngũ sư minh thủ hạng, Phương Túc là thật muốn trực tiếp ngay tại cổ khanh bên trong bế quan. Mà một khi hắn luyện chế được âm dương cổ trùng, Liên có thể dựa vào chuyện này đối với cổ trùng hội tụ tổ nạp hiệu quả, để tự mình thời khắc ở vào âm dương chi khí bẩn quanh dưới, tốc độ tu luyện lên một tầng nữa. Đồng thời không chỉ như vậy, căn cứ đồ phổ bên trong lời nói, âm dương cổ trùng nếu là tương hợp, trừ bỏ lại phát ra hợp hoàn chi khí bên ngoài, còn cực dễ dàng bởi vì âm dương chi khí xung đột, sinh ra một loại yên diên sinh cơ dùng hỏa, trực tiếp điểm đốt nhân hồn phách, đả thương người tồn thương cổ. Loại tình huống này tại kỳ trùng phổ bên trong bị liên tục căn dặn, để luyện cổ người phải phải phá lệ chú ý, chú ý cẩn thận đối mặt. Nhưng lạ điểm này rơi vào trong mắt Phượng Phúc, lại là để hắn trong mắt hơi sáng. Phương Tốc gầm thầm nghĩ, hai cổ tương hợp lúc, nhất thời vô ý liền sẽ phát sinh như thế xung đột. Mực này hiệu quả, chẳng phải là cũng có thể lợi dụng, làm nhất phát thuận. Làm một cái luyện khí tiểu tu, hắn cũng không dám ôm thật có thể luyện chế ra âm dương hợp hoàn cổ bảo tượng, thậm chí liền tàn thứ phẩm đều không có đi hi vọng xa đời. Phương Tốc chỉ là nghĩ căn cứ loại này cổ trùng tập tính đủ loại, làm chỉ đạo, đem mặt khác luyện khí cổ trùng thay hình đổi dạng một phen, nhìn có thể hay không biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dù sao âm tính hoặc dương tính luyện khí cổ phương Còn là không ít, lại hắn những năm gần đây cũng không phải là chỉ là tại nghiên cứu phát thuật, đồng dạng điều nghiên cổ thuật, đã là chuẩn bị lên mấy cái đợt thuốc. Trong tim đồng nghiệp, Phương Túc lập tức liền nghĩ tiến đến Cổ Khanh bên cạnh, nếm thử mấy tay, bất quá hắn bận là nhẫn nhịn lại. Công dụng tiệp việc, trước phải lợi hứng khí. Phương Túc đầu tiên là tại cổ đường bên trong, nghe ngóng một phen trong đường, gần đây chọn mua nào ẩm tính, dưỡng tính, cổ trùng hoặc cổ trùng vật liệu. Làm rõ ràng về sau, hắn riêng phần mình đều chọn mua một phen, làm dự bị, sau đó mới bước nhanh chạy tới Dương tự hào của Khanh. Gần đây cái kia tiện nghi ngũ sư mình trường trường đối tại âm danh tiếng Cổ Khanh bên kia, hắn vẫn là trước chốn tránh, miễn cho hắn đi qua ngải đối phương mắt, lại bị âm thầm cắt xén cổ tại. Rất nhanh điểm, phương thuốc cách mỗi 3 ngày, liền đi tới đi lui một lần động phủ cùng Cổ Khanh, ngẫu nhiên dạo chơi cổ đường. Mới đầu hắn nhiều lắm là lưu lại cả một ngày, nhưng đến cuối cùng, hắn lưu lại thời gian càng ngày càng dài, đạt đến 7 ngày. Tước chừng chừng nửa năm, hắn liền lại đổi địa phương, bắt đầu ẩn hiện tại âm danh tiếng Cổ Khanh bên trong, lại cũng như lúc trước, lưu lại thời gian càng ngày càng dài. Hắn động tác này, tự nhiên đưa tới người bên ngoài chú ý. thậm chí tại hắn trả về kỳ trùng phổ lúc, hai sư huynh đều hiếu kỳ hỏi qua, hắn phải chăng muốn luyện chế ra đồ phổ bên trên kỳ trùng. Phương thúc đối với cái này tự nhiên là nhịn không được cười lên, liên tục phủ nhận. Chẳng qua là khi hắn tại âm danh tiếng cổ khanh bên trong tiến triển, càng ngày càng tốt lúc, có người lại là kiểm chế không được. Một ngày nọ, con người hắn âm khí chiếm cứ, một trượng trong vòng, mặt đất đều sinh ra màu đen hàn dương. Cổ khanh bên trong càng là toát ra từng sợi khói đen, rất hiển nhiên, hắn lần này luyện cổ đã là đạt tới trọng yếu trước mắt. Đúng lúc này, có mấy cái tạm dịch lại là đi tới, cắn răng khởi bẩm. Tiên trưởng, chỗ này của Khanh cần bắt đầu dùng, còn mời tiên trưởng. Dịch bước. Nghe thấy tạm dịch, Phương Thúc coi như không nghe, tiếp tục chuyên tâm tại Cổ Khanh bên trong. Kết quả mấy cái kia tạm dịch gặp hắn không có phản ứng, vậy mà lớn mật muốn đi đến Cổ Khanh phụ cận, tiếp tục xin chỉ thị. Nhưng khi bọn hắn mới vừa đi tới một chượng phạm vi lúc, kia bối động tắc đống nhiên liền dừng lại, từng cái sắc mặt hoảng sợ, hoảng sợ chính nhìn xem hai chân, chỉ gặp từng sợi hắc khí, lúc này liền từ mặt đất lăn tràn, bò lên trên hai chân của bọn hắn, cùng đem nó xin cơ tước. Tiên trưởng, tiên trưởng tha mạng. Có tạm dịch hàn giọng khét chói hai băng lên. Dung sức muốn đem thân thể độ cách, nhưng lại bị đông tại tại chỗ. Cái khác tạp dịch đồng dạng là hô to gọi nhỏ, còn liên tục hướng Cổ Khanh cái nào đó vị trí nhìn lại. Nhưng mấy hơi thở, đen xương liền bao trùm đến khuôn mặt của bọn họ, đem bọn hắn toàn thân đều đong kết, còn rất dài ra thật dài lông đen, biến thành cương thi giống như. Hiện trường thanh nhem im bặt mà rừng, liên quan bộ âm danh tiếng Cổ Khanh bên trong đều là an tĩnh rất nhiều. Hắc khí tựa hồ bị quấy dày rồi, không còn cực hạn tại một trượng chi địang, mà là hướng lan tràn khắp nơi. Phu cận cái khác bọn tạp dịch cũng đều là sắc mặt kinh hãi, đội bảng tránh đi. Cố này âm linh hắc khí Một mực lan tràn tới xa 20 trượng, mới bị Cổ Khanh bên trong đạo binh nhóm xuất thủ, cho chặn đường đánh gãy. Phương Thúc đối với cái này, không để ý hắn không coi ai ra gì, lại Cổ Khanh trực bấm phát quyết. Trong trước mắt, Cổ Khanh bên trong Như liền bay ra một tia hắc quang, không có vào tay áo của hắn bên trong. Hô hô, 20 trượng Phạm Vi bên trong ngập khí, cũng đều phản phất bợt mọi chim về lòng, nhanh chóng liền chui vào hắn trong tay áo, để quanh người hắn nhiệt độ hung hăng giảm xuống mấy cái độ, hô hấp phấn lạnh. Lần này lợi độ, đại công cáo thành. Phương Thúc đứng dậy, khí chất trầm chậm. Hắn nhìn cũng không nhìn những cái kia tạp dịch bằng điều, chỉ là hướng phía Cổ Khanh bên trong nào đó một chỗ nhìn lại. Hắn nhã nhặn chấp tay thi lễ, lập tức mới bày biện tay áo, nên ngang rời đi. Không cần nhiều lời, vừa rồi lại là cái kia tiện nghi ngũ sư mình, tại làm tiểu động tác, Phương Túc đối với cái này đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lần này bị nhiễu, ý đồ của đối phương không chỉ có không thành, ngược lại là mấy cái kia tạp dịch trên người xin cơ, để hắn âm cổ bị ép ăn no một trận, lần đầu luyện thành. Vất quá, để Phương Túc cảm giác kinh ngạc là tại lần này bị nhiễu về sau, hắn còn lại tại Cổ Khanh bên trong thời gian. không còn có gặp được tiểu độc ác, thậm chí liền liền cổ khanh chúng cổ tại, cũng không còn bởi vì hắn mà cổ gái kỳ lạ địa quyết ít một chút, ngược lại để hắn luyện cổ công việc thuận tiện rất nhiều. Chương 166, Thiên Cương Địa Sát Hậu Thiên Kỳ Trùng Phổ Chương 166, Thiên Cương Địa Sát Hậu Thiên Kỳ Trùng Phổ tại Âm Dương Khổ trùng toàn bộ luyện chế thành công về sau, Phương Túc dốc lòng tổng kết một phen kinh nghiệm, tiếp tục tại hai tòa cổ khanh bên trong bắt đầu luyện chế. Tốn thời gian hơn tháng về sau, hắn có thành tựu có bại, hết thảy luyện đến 6 đôi âm dương cổ trùng. Hắn theo thứ tự là từ âm thi cổ cùng dương hoắc cổ cái này hai vị cổ phương cải tạo được đến. Cái trước mượn thi ma sinh, có thể điều khiển tự thi, cái sau có thể kích động tụ cổ người toàn thân khô nóng, hồn vũ mà chết, thậm chí một khi bị mặt trời chiếu sàn bắn, trực tiếp liền biết chú đốt, tại chỗ tự thi mà chết. Tại Dữ Vương Bốn có công dụng dưới, mỗi đối cổ trùng còn có thể lẫn nhau hung hợp. Hắn trùng thân bên trong âm dương chi khí tại lẫn nhau xung đột ở giữa, quả như kỳ trùng phổ trên ghi lại như vậy, dễ dàng bắn ra một cỗ dung hỏa, uy lực cao minh. Phương thức đã là chắc nhập qua, hắn luyện chế cái này 6 đôi âm dương cổ trùng, đều là tư kiếp. Nhưng là hắn chỗ bắn ra dung hỏa, uy lực đạt đến chuẩn ngũ kiếp tình trạng. Cái này khiến hắn ẩn ẩn nhìn thấy Sương nắm giữ ngũ tiếp pháp lực mạnh mẽ. Hắn trong tim từng nghĩ, nếu là ta có thể luyện chế thuần ngũ tiếp âm dương cổ, cả hai khí tức xung đột ở giữa, sinh ra dục hỏa chắc hẳn liền có thể đạt tới ngũ tiếp đi. Mà đem âm dương cổ trùng cho dù tốt sinh luyện chế, hoặc là bổ dưỡng một phen, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện không thể nào, vừa vận tương phản, cái này ngược lại là cực kỳ khả năng, còn có dấu vết mà theo sự tình. Chỉ bất quá, hắn hiện tại xem như không cách nào lại tiếp tục tiến hành luyện cổ nuôi cổ. Hắn bởi vì, lần này dài đến 1 năm chuyên tâm luyện cổ, dù là cọ lấy cổ khanh Vẫn như cũng là đem hắn trên thân đệ dành của đội, cho hao phí cái làm sạch sẽ tỉnh, có thể nói là túi xò so quân mã sạch sẽ. Cũng may trong năm đó, hắn bởi vì thường thường đối tại cổ khanh bên trong, lại luyện chế cổ trùng lại phân thuộc về âm dương nguyên nhân, tu vi ngược lại là cũng không lại trì hoãn, hết thảy mới đệ dành được hai nửa tiềm pháp lực, so sánh với những năm qua còn nhiều thêm nửa tiềm. Hiện nay, phương tốc trên người chân khí đã là đi tới một 19 tiềm nửa chi lực. Trong độc phủ, hắn nhìn xem xoay quanh tại quân thân, giống như hắc khí bạch khí, lượn lờ không ngừng âm dương cổ trùng, trong tim là tràn đầy chờ mong. Có cái này hai vị cổ trùng, hắn rốt cục có thể bắt đầu tiến bộ dũng mãnh một phen, lại trong tay lại thêm ra một phần áp chủ bài. Bất quá cổ trùng Triệt để luyện thành, phương thức nhưng lại chưa lập tức liền mượn nhờ hai vị cổ trùng, bắt đầu chính thức bế quan tu hành. Bởi vì muốn Triệt để mượn dùng hai vị này cổ trùng tu hành, cũng không phải là đem cổ trùng mang theo ở trên người đơn giản như vậy, mà là cần đem cùng tiên gia tiến hành huyết mạch liên kết, như thế mới có thể để cho cổ trùng trong cơ thể âm dương chi khí, không ngừng thẩm bộ phương thức, cũng càng thêm như cánh tay thúc đẩy. Mà cái này cổ trùng mặc dù là hắn chính mình luyện chế mà thành, Đôi hắn đối hẳn đủ loại tập tính có chút rõ ràng, còn có thần tơ có thể khống chủng, nhưng Vương Túc vẫn như cũ không dám dùng tự mình ngũ thân, trực tiếp tiến hành đến thử. Dù sao một khi dẫn hoạt tiêu thần, đem chính mình cho tiêu chết rồi, vậy liền làm cho người ta bật cười. Hắn đến tìm cái khác bắt sống, lại tốt nhất vẫn là cùng là luyện khí linh tiên tiến hành thí nghiệm, liền tạp dịch cũng không quá thỏa đáng, miễn cho đào móc không được cổ chúng toàn bộ diệu dụng. Cứ may ngủ tạm miếu bên trong, đối mặt các tiên gia tầng tầng lớp lớp thí nghiệm thốt thử pháp các loại nô cầu, tự có một bộ tương ứng đường đi. Phương Túc pha trộn nhiều năm như vậy, mặc dù còn không có đến qua thì theo. nhưng cũng là gặp qua heo chạy, biết rõ nên đi chỗ nào tìm kiếm thử cổ người. Ngược lại là hắn hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền trống tuế, trước tiên cần phải cố gắng nhịn hơn mấy ngày, hung hăng luyện một phen cổ trùng, thiết lũy điểm tiền lương. Vừa vận trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể cùng nhau suy nghĩ suy nghĩ, phải chăng có thể không cần mượn trùng nhập thân, liền có thể để âm dương của cổ trùng trợ hắn tu hành. Nửa tháng sau, rất đáng tiếc, thằng đến Vương thúc tích lũy được một muốt phụ tiền, hắn đều là chưa thể suy nghĩ ra gián tiếp mượn trùng phương pháp tu luyện, vẫn là đến an bài cơ thể sống tiến hành thử cổ mới có thể dùng âm dương. Thế là một ngày này Hắn mang theo mấy luyện chế một nhóm cổ trùng, tại giao nhận cho đa bảo đường đồng thời, cùng nhau từ người phục vụ đông chấu nơi đó, biết được đối phương an bài cho hắn luyện khí đệ tử. Người kia đã là tại đa bảo đường bên trong mở tối tinh thất, liền chờ đợi hắn đây. Chắp tay cáo từ long đấu, phương tốc dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, cũng coi là quen biết đi tới dưới mặt đất trong tinh thất, cũng tìm gặp người kia đưa ra tinh thất. Hắn bấm một cái cấm chế thủ quyết, cửa đá liền chậm rãi kéo ra, lộ ra trong tinh thất mở tối hoàn cảnh. Trong phòng đang có một thân ảnh, án thế ngồi tại trên giường đá. Oeng, làm cửa đá buồn buồn rơi đập trên mặt đất lúc, kia trên giường đá thân ảnh liền đứng dậy. Đối Phương rất quen mở ra tính thất cấm chế, miệng nói, nghe Đông Đạm Lưu nói, Tiểu Ca là lần đầu tiên tìm Lô đỉnh. Tiểu Ca giải sầu, cái này chỉ là cách đâm trận pháp. Lần này chỉ hẹn một ngày công vụ, cũng mời Tiểu Ca nắm chặt thời gian. Ta giá cả mặc dù quý, nhưng nhất định là đáng giá cái giá tiền này. Trong môn nữ, Đối Phương cũng đã là đem trên người áo bào tan mất, lộ ra trắng non thân thể, thản nhiên đi hướng phương thuốc. Người này còn tiếp tục trôi chạy giới thiệu nhiệm vụ, Tiểu Ca cần ta như thế nào phối hợp, cần phải trước nghiệm một chút hàng. Chứ bỏ mang thai sinh con một chuyện, tương đối rải rạng giặc bên ngoài, thí nghiệm thuốc, thử pháp. Thử khí đủ loại đều có thể. Nếu là thật sự muốn sinh con, tiểu ca giao đổi giá tiền cũng có thể, nhưng ta cung khí chưa dùng qua, đầu thai giá cả hoặc là sẽ đắt một chút. Đang khi nói chuyện, người kia gặp Phương Túc vẫn là đứng đứng tại cửa gia bảo, kinh ngạc nhìn xem nàng, một bước cũng không có tới gần. Nàng không khỏi trên mặt cười khẽ, tiểu ca hẳn là thật sự là đầu trở bề chơi. Sao như vậy lạnh nhạt sợ người, ta cũng sẽ không tán ngươi. Người này to gan tiến lên, chủ động liền kéo lại Phương Túc tay, muốn tay nắm tay đến dạy bảo Trần An Phương Túc. Chỉ là hai người vừa mới đột vào, khí cơ đụng vào nhau, động tác của đối phương liền cứng đờ. Lập tức từ Phương Túc trên thân đã nhận ra một cú cảm giác quen thuộc. Khách quen. Khách quen không nên như thế là nhạn, là người quen. Mờ tối, nàng đội vàng nửa đầu, cẩn thận tường tận xem xét trước mặt khách nhân, con mắt nhất thời chừng lớn, thậm chí còn thất lễ bỗng nhiên thả ra thần thức, quét mắt một cái cái này khách nhân. Ma Phương Túc bị đối phương kéo, thấy người tới ý tứ được, trầm ngâm lên tiếng chào, gặp qua Mạch Đạo Hữu. Không sai, cái này sớm mở tốt tính thất chợ lấy hắn đến đây thử pháp lô đỉnh, đúng là hắn cùng năm Đạo Hữu, Mạch Thanh Nhi. Mạch Thanh Nhi cởi trần đứng tại Phương Túc trước mặt, quả thực là không có nghĩ đến một màn này. bất quá nàng cũng là trải qua bực này nguy vụ, mấy năm gần đây cũng thường xuyên liền sẽ tưởng tượng chờ cái nào một ngày gặp người quen đến vào xem, sẽ là loại nào trạng diện, lại nên xử trí như thế nào. Thất thần Sanna, Mạnh Thanh Nhi trên mặt liền treo phong trần tràn đầy mỉm cười, chủ động trêu chọc, đứng là Phương Đạo Hữu, Đạo Hữu đã là người quen, coi như càng không nên khách khí. Nàng chủ động liền lôi kéo Phương Thúc, đi tới giường đá bên cạnh, vịn môi xuống, cũng xấu hổ mang e sợ nhìn qua Phương Thúc. Gặp Phương Thúc vẫn như cũng là có chút chần chừ, Mạnh Thanh Nhi còn cười thúc giục, Phương tiểu ca, tuy là người quen, nhưng thời gian cũng không bỏ người. ta nhiều lắm là cho ngươi đánh cái chiếc cẩu, không về phần không thu tiền lương." Phương Tốc gầm thầm thổ khí, nhìn thấy mặt trước mạch xanh nhi ở bảo là một bộ tự nhiên hào phóng trạng thái, thậm chí còn đối với hắn để lộ ra hiếm thấy nhiều quái thần sắc, hắn cũng liền không chần chờ nữa, lãng phí chính mình tiêu tiền mua thời gian. Cần biết một ngày qua đi, mỗi nhiều hơn một canh giờ, đều được nhiều hoa một bút phụ tiền. Tính toán đâu ra đấy, hắn cũng liền đủ thêm 24 canh giờ, tổng cộng cũng mới 3 ngày. Mà 3 ngày thời gian, đối với thí nghiệm một vị mới cổ trùng mà nói, đã coi như là cực kỳ chặt chẽ. Phương Tốc chắp tay, nếu như thế Phương Mỗ liền không khách khí, còn xin đạo Hữu năm xuống, ta trước kiểm tra một phen đạo Hữu thể cốt. Mạch xanh nhi không chút nào nhăm nhó, như nói năm xuống. Chẳng qua là khi Vương Túc thân ảnh từ trong tâm mắt của nàng biến mất, nàng bèn bèn có thể phát giác được trong tinh thất mờ mờ có quen thuộc vừa xa lạ tiếng hít thở lúc, nàng vẫn là không khỏi giận trương bắt đầu, thân thể hơi tê tê, một trận hồi hộp cảm giác tại toàn các nơi trên thân bò lên. Cũng may lúc này, một đạo trấn an thanh âm vang lên, đạo Hữu lại yên tâm, phương Mỗ lần này chính là muốn tự nghiệm một cái chỗ luyện cổ trùng. Chỉ cần đạo Hữu phối hợp, tuyệt không trở ngại. Lạc Phương Thúc chỉ là đơn thuần muốn mượn nàng thân thể tự pháp dùng một lát, mạch xanh nhi trong tim cô cấp cảm giác thiếu đi rất nhiều. Nàng tối thầm thả lỏng khẩu khí, thậm chí còn lần nữa trêu hở, "Phương lang xin cứ tự nhiên, hôm nay bên trong, nô chính là ngươi độận, tùy tiện xử trí." Phương Thúc nghe thấy lời này, trong tim cũng vô tạp niệm, hắn ngược lại là ánh mắt đứng đắn, thần sắc cũng là không chút khách khí để lên, một tốc một tốc dò xét đối phương cơ thể. Theo hắn tâm niệm khẽ động, một đen một trắng, hai đạo hư ảnh từ hắn trong tay áo bay ra, rơi vào mạch xanh nhi trước mặt. Nhưng Phương Thúc cũng không có lập tức liền đem cổ trùng Gió xuống mạnh xanh nhi nhũ thân bên trên, mà lại lên tiếng hỏi, "Ta cái này cổ chủng, chỉ cần cùng tụ loại người khí huyết liên kết, chúng tại chiến địa, những tứ chi da thịt, ngũ tạng lục phủ đều có thể, đạo hữu tinh thông đạo này, xin hỏi trên người đạo hữu nơi nào ra tay chỏng chọn, thỏa đáng nhất?" Mạnh xanh nhi không chầm chễ chút nào trả lời, tất nhiên là trong cơ thể cung khí. Cái lựa chọn này để Phương Túc có chút kinh ngạc. Cung khí một vật, ở vào cơ thể người bên trong, cũng là nội tạng bên trong một loại, từ trong đến ngoài, tự nhiên là so chỏng chọn tại da thịt bên trên, càng có thể kích phát ra cổ chủng nghiệp quả. Nhưng vật này đã là nội tạng Một khi phá hoại, cũng không như gia thị tứ chi như vậy chữa trị bắt đầu muốn dễ dàng. Cứ may sau một khắc, Mạch Thanh Nhi chủ động liền giải thích lựa chọn của mình. Chỉ nghe nàng này nói, Phương Lang lại yên tâm, nô đã xem cung ký luyện thành pháp khí, thủ ta thao khống, càng có thể chủ động phối hợp ngươi thử gỗ. Lại này khí kỳ lạ, Chu Vi má vận vì nhiều, nhất là thuận tiện gieo hạt thí nghiệp quốc, tại khai khai khí gieo hạt lúc, liềm nhỏ bé miệng vết thương đều không cần mở ra, tự có một nút đấy. Trong môi nữ, Mạch Thanh Nhi còn cười nói, huống hồ ngươi chi cổ trùng trùng tại nơi đây, cho dù là xuất hiện sai lầm, làm hư ta chi cung khí, Sau này cũng đối với ta tu hành đủ loại đều không ảnh hưởng, nhiều lắm thì sinh không được dòng dõi mà thôi. Bất quá như đúng như đây, đạo hữu coi như họ ta suy nghĩ, muốn xen vào ta nửa đời người, gọi ta thật lớn một bút phù tiền. Phương Phúc trong tim hiểu rõ, cùng nhau cũng là thừa nghĩ, quả nhiên tại trong miếu này, phàm là có chút tay nghề đệ tử, trên thân đều là có chút môn đạo. Cho dù là luân lạc tới làm mực này bán mình làm phí nghệ, cũng là tự có một fan nhu độ, sẽ không đần độn rãy xéo tự thân. Phương Phúc không tiếp tục lắm miệng, càng không có đi làm mạch xanh nhi cảm thấy tiếc hận đủ loại. Cần biết trong miếu rất nhiều nam đệ tử muốn làm mực này suy nghĩ. Thế nhưng lạ đều không có cái này bộ kiện. Hắn như nói liền làm cho đối phương phối hợp, nhẹ nhõm liền đem cổ trùng trồng vào mạch xanh nhi trong cơ thể, mà không phải bên ngoài thân. Hắn dẫn đầu reo xuống, chính là âm thi cổ. Nay cổ vừa vào thể, thu cổ người mạch xanh nhi cũng cảm giác toàn thân giống như đông cứng một phen, liền suy nghĩ cũng là trở nên chậm chạp, lại trên người nàng ngay tại rải ra xương lạnh. Cái này tình huống ngoài dự liệu của nàng, nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, một cái cùng là tứ kiếp luyện khí khách nhân, dù là hoa văn lại nhiều, thủ đoạn lại nhiều, sắp nhận cũng không về phần lợi hại đi nơi nào. Nàng mạch xanh nhi làm ăn, tuy là gan lớn, Cái gì việc cũng gián tiếp, nhưng vẫn là chuyện xảy ra tiên khảo cứu một fan. Kết quả hiện tại cổ trùng vừa mới gieo xuống, nàng liền đã nhận ra lần này cùng trước đây công việc có chút khác biệt, hiệu quả có chút mãnh. Nàng này rất muốn ra ầm thành, lúc này tê dừng trận này suy nghĩ, tiền thuê nhà nàng dao. Nhưng là vừa nghĩ tới trước mặt là khách nhân là người quen, lại không muốn tại người quen trước mặt ném đi màn mũi, trong tim chần chờ, nàng lại nghĩ tới Vương Túc còn từng mượn qua tiền cho nàng, chuột về Kim Tiêu Mây lúc cũng là thuộc quái, sắp nhận không vệ phần hại nàng. Thế là mạch xanh nhi liền cắn chặt hàm răng, tiếp tục cố nén xuống dưới. Đứng lúc này, một bên Phương Thúc trong miệng còn lẩm bẩm cái gì, giống như là tại cùng nàng ngôn ngữ, lại giống là tại tự nói ghi chép cái gì. Mạch Thanh Nhi cảm giác cả người tựa như là cái thớt gỗ trên tôm cá mặc người chém giết. Nhưng nàng lòng háo thắng cũng nổi lên, cưỡng ép tụ lại tinh thần, đi nghe kia Phương Thúc thanh âm. Máu bận bình thường, trợ khí chậm chạp, thần trí còn thanh, động không tán dấu vết. Phương Thúc ngôn ngữ cũng đã nhận ra Mạch Thanh Nhi ý thức có chỗ khôi phục. Hắn thầm khen nhìn đối vừa mới mắt. Nàng này không hổ là tinh thông đạo này luyện khí tiên gia, liền âm thi cổ âm thi chi khí đều có thể kháng trụ. Cùng nhau Phương Thúc trong tim khẽ động, lúc này môi độc đậy, đem chính mình tại luyện tinh thời kỳ từ cổ linh trấn bên trong thu hoạch được một tiên ngâm táo bí pháp, khẩu thuật cho đối phương. Phương pháp này mặc dù cấp độ khá thấp, nhưng biện pháp mở ra lối riêng, không tầm thường, hiện tại dạy cho đối phương, có thể làm cho đối phương chủ động khống chế cung khí, ôn dưỡng cổ trùng, cũng có thể làm cho đối phương khắt chế một phen âm thi cổ mang tới ảnh hưởng trái chiều. Mạch Thanh Nhi nghe thấy được phương thức truyền âm, lúc đầu ngây thơ, nhưng tinh tế nhắm nuốt một lát sau, trong mắt hơi sáng, nàng lúc này đi theo lấy ngâm táo pháp bên trong thuận, vận chuyển chân khí, áp chế âm thi cổ. Rất nhanh Một ngày một đêm trôi qua, phương pháp loại cổ thất bại hai lần. Từng hạt của máu, tử tử cổ lô đỉnh trong bụng, giống như nùng huyết bị sắp xếp rơi, hóa thành hư không. Nhưng hắn cũng không có thất vọng, lập tức liền lại tăng thêm 12 cái giờ, nối liền lô đỉnh thời gian sử dụng. Lại được ngày, hắn đã là đem âm thi cổ loại cổ quá trình tất cả đều ghi lại ở tâm, cũng có thể đem cổ trùng còn sống lại lấy ra, đạt được thành công lớn. Lập tức hắn liền lại đổi thành dương hỏa cổ, lần nữa trổng vào lô đỉnh bên trong. Nay cổ vừa vào trong cơ thể, thử cổ lô đỉnh liền thân đỉnh đỏ lên, tựa như muốn quá lửa, cùng may hai bên cùng phối hợp phía dưới Thân định bình nhiên vô sự. Cái này tình huống cũng đệ cho Phương Thúc càng là may mắn, may mắn hắn không có đầu sát trực tiếp cầm chính mình thử cổ. Nếu không ở trong cơ thể hắn dương khí nóng này, lại không thể nào chuốt xuống tình huống dưới, hắn không chừng liền sẽ ù thành cái gì sai lầm lớn. Lại hai ngày, dương hóa cổ tử trồng thành công, Phương Thúc từ đó thấy rõ âm dương hai cổ các loại rượu dụng cấm kỵ, có thể dùng chi tu hành vậy. Tính tiền lúc, y mạch xanh nhi xem ở người quen phân thượng, quả thật cho hắn đánh cái gãy, chỉ lấy hắn một vạn vu tiền, tương đương với tặng không nửa ngày. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, đối phương để Phương Túc ngày sau nhiều hơn chiếu cố nặng suy nghĩ, lập tức liền chậm rãi rời đi, chỉ để lại trong phòng dị hương chưa tán. Phương Túc nhìn qua đối phương rời đi thân ảnh, đột nhiên liền nghĩ tới tự mình phòng luyện suy tỉ. Tình cảnh của hai người này tương tự, chỉ là không biết mạch xanh nhi người này, sau này có thể hay không có lên bờ thời điểm. Phương Túc không có quá nhiều càng cái, liền có thể liền tu thập xong đồ vật, trở về tự mình lập phụ. Một lần lập phụ, hắn lại bắt đầu chính mình tiến bộ dũng mãnh bế quan tu hành sự tình. Tại Âm Dương cổ trùng tấn trợ, Hai trùng trực tiếp chui tại da thịt của hắn phía dưới, theo huyết dịch du tựu toàn thân, để hắn tốc độ tu luyện đột đột tăng. Liên liên trong cơ thể hắn âm dương chân khí, cũng bởi vì bị âm dương cổ trùng phun ra nuốt vào, nhận lấy trình độ nhất định nền luyện. Chân khí nuôi cổ, cổ mai chân khí, cả hai hoàn ẩn, ẩn là tạo thành cộng sinh quan hệ. Thế là chỉ 3 năm, phương tốc liền tu được thập phẩm có thừa pháp lực. Đến tận đây, hắn chi tứ kiếp quá trình tu được viên mãn, lại còn trở lại hơn phân nửa năm, có thể dùng cho cha để loại bổ sung, nền vững chắc căn cơ. Chương 167, Lô đỉnh thí cổ, tứ kiếp viên mãn chương 167, lô đỉnh thí cổ. Từ các viên mạn ngũ tạng miếu cổ đường ngoại sơn cốc, Phương Thúc Hành tẩu tại trong khe núi, rất nhanh liền tìm cái đỉnh núi. Ánh nắng mờ mờ ở giữa, tâm hắn ở giữa khe động, tay trái tay phải trên liền có một đen một trắng, hai sợi khí tức bay lên, liền tại hắn trong tay, vờn quanh thành hình, biến thành âm dương cá bơi bộ dáng, chỉ chứng chim cút lớn nhỏ. Nhìn thật kỹ, cái này âm dương ngư trong hai mắt, chính là cực kỳ nhỏ bé hai con sâu bọ. Phương Thúc Ngư nắm luốt trong tay vật này, nhìn về phía một mảnh mang lương đỉnh núi, trong tim vừa quát, đi Trên người hắn một trận pháp lực dâng lên, bay binh khu bật thuật lúc này liền ra chỉ tại trong tay ôm hợp lấy âm dương cổ trùng phía trên, để chi bèo liền bay ra, lao thẳng tới bên ngoài trong trượng. Hắn chính xác liền rơi vào một phương đầu người lớn nhỏ trên hòn đá, ngay sau đó, một khối màu xám bên trong lại trộn lẫn lấy điểm điểm màu máu khí tức, liền tại hòn đá kia lên cao lên, tựa như hỏa diễm đồng dạng lượn lờ không ngừng. Hòn đá bản thân, trong chớp mắt liền bị cái này khí xám ăn mòn hầu như không còn, liền liền hắn tọa lạc trên đá, cũng là sinh ra to như vậy một cái hố. Phương Thúc nhìn thấy bực này uy lực, trên mặt hắn hỉ Hắn bước nhanh tiến lên trở đi tới kia mầu xám khí tức trước mặt về sau, một cỗ hỗn phách trên hồi hộp cảm giác, càng la lúc này ngay tại trong đầu của hắn sinh ra. Hắn nhục thân không tự chủ được liền có phản ứng, huyết mạch bội bội phấn trướng, tạp niệm bội bội mọc thành núi. Cũng may sau một khắc, Phương Tốc liền đem hai con cổ trùng từ kia ăn mòn hố đá bên trong gọi ra, đồng thời mệnh lệnh hai trùng tản ra. Mầu xám khí tức tán đi, hắn một lần nữa hóa thành hắc bạch lực khí, nhưng là cùng lúc trước so sánh, khí tức nồng độ yếu đu không chỉ một chút nửa điểm. Phương Tốc trong tim thầm nghĩ, cũng may còn chưa có chết, luyện chế lại một lần một phen. Có lẽ có thể lại luyện chế trở về. Sau đó lật bàn tay một cái, liền đem hai chủng tu nhập trong tay áo, cũng đặt vào trong cơ thể dùng chân khí chậm rãi tầm bổ. Cất kỹ cổ trùng hầu, hắn dùng thần thức quét nhìn một cái âm dương cổ trùng lưu lại cái hố, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Vừa rồi hắn chính là đang thí nghiệm luyện chế âm dương cổ trùng chi uy, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, hai chủng một khi ôn dưỡng đến thuần ngũ kiếp tình trạng về sau, tương hợp là một, âm dương nhị khí xung đột ở giữa, trực tiếp liền có thể bộc phát ra ngũ kiếp cấp độ pháp lực. Đặc biệt là hắn cho nhóm lửa dùng hỏa, đối sinh linh hồn phách ảnh hưởng mới là lớn nhất. Liên vừa rồi Phương Túc đều đã là thu liễm, cũng không nghĩ triệt để hư hao cổ trùng, cũng không muốn để cho mình quá xấu mặt. Bằng không mà nói, tại hai trùng chịu chết phía dưới, dùng hỏa triệt để nấu lựa, cho dù là hắn cái này chủ nhân, tại chỗ cũng có thể sẽ bị dục ma nhập não, dẫn hỏa tiêu thân, làm trò hề. Thí nghiệm một phên cổ trùng, Phương Túc nghĩ ngợi ở giữa, lại xuất thủ, đem trên đỉnh núi cổ trùng mét tích xóa sạch, tránh khỏi là bên ngoài người đi ngang qua lúc phát hiện mẫy quệ. Nay trùng coi là hắn một phương ắt chủ bài, địa có thể dùng một lát, hoặc có thể dùng một lát, lại là trước mắt hắn trên tay, duy nhất có thể làm được ngũ tiếp thủ đoạn. vẫn là chỉ cần che dấu một phen. Lập Tức Phương Túc nhìn sắt trời một chút, hắn bấm một cái phát quyết, dưới chân lập tức liền sinh phòng, kéo lên hắn, chân trượt tại trên sườn núi hành động, hướng phía kinh đường chõ lối đỉnh núi thẳng đến mà đi. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở diễn giải chỗ trên đỉnh núi. Hôm nay đỉnh núi, nhân viên tới phá lệ đẩy làm. Cự ly diễn giải bắt đầu còn có hơn vân nửa cái giờ, 30 trượng trong vòng cũng đã là bị ngồi đầy, cùng may lưu nhập giả các loại đã là chiếm tốt một mảnh vị trí. Phương Túc đi qua, chắp tay chào, lập tức liền lẫn vào trong đám người. Trong đó kia nhĩ đại diện Mạch xanh nhi hai nữ, ánh mắt đều là âm thầm trên người Phương Thúc chuyển động một phen, thần sắc không hiểu, nhưng lại trên mặt cũng không có lộ ra cái gì. Lư Nhậm Giả chờ lấy Phương Thúc sau khi ngồi xuống, lúc này liền giắt Phương Thúc, "Phương đạo hữu ngươi đã tới, hôm nay thế nhưng là chúng ta nhóm này cùng năm đệ tử, một lần cuối cùng nghe đạo tụ pháp. Nhất đẳng diễn giải xong xuôi, về sau lại không có thể như vậy nhàn nhã tự tại rồi." Mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng là Lư Nhậm Giả trên mặt lại là một mặt hưng phấn cùng chờ mong. Đây là bởi vì chín năm đã tới, 8, 9 năm trước đám kia nhập môn luyện khí các tiên gia Các thầy đều có thể tham dự nội môn đệ tử cạnh tranh. Một khi thông qua được trong miếu tuyển chọn, liền có thể thu hoạch được nội môn đệ tử thân phận, từ đây cùng ngoại môn đệ tử hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, ngoại môn đệ tử tại trong miếu, mặc dù không phải nô bộc tạp dịch, nhưng cũng là cùng loại với như mã đồng dạng địa vị, hàng năm đều sẽ có công việc, hoặc là phải đi tuần sơn, hoặc là phải đi nuôi thú, hoặc là đến xuống núi làm việc đủ loại, một cái công việc chí ít cũng phải bận rộn trên 3 tháng, nửa năm hoặc nửa năm trở lên cũng là chuyện thường xảy ra. Ngoài ra Trong miếu còn sẽ có chút rủi rách hoặc là tính nguy hiểm không nhỏ công việc, cũng sẽ tuyên bố cho ngoại môn đệ tử, để ngoại môn đệ tử tự hành lựa chọn. Nếu là không có nhân tuyển thì sẽ cưỡng ép phân chia. Vẹn vẹn miếu phái công việc điểm này, liền có thể để nội môn ngoại môn đệ tử hiệp vị, hình thành cao thấp khác biệt, chớ nói chi là nội môn đệ tử tại không cần thân ham tập dịch, sẽ không bị cưỡng chế sai khiến đồng thời, mỗi tháng đều có đồng lộc bổ dưỡng. Đồng lộc bên trong đã có linh thạch lại có đạo công, hiện tại trong miếu thỉnh giáo tiên trưởng, hồi đối pháp thuật độ loại lúc, cũng có chiết khấu. Như thế độ loại rất hiển nhiên ở trong mắt ngũ tán miếu, nội môn đệ tử người mới là đường đường chính chính tiên tài, đáng giá tiên tông có ý thức bổ dưỡng. Mà bực này bổ dưỡng, cho dù tại một ít tiên tộc xem ra không tính là gì, nhưng thu được nội môn đệ tử thân phận, ít nhất là sẽ không bị ảnh hưởng tu hành. Bởi vậy vô luận phú quý hoặc bần hàn, đều sẽ đi cạnh tranh với fan. Phương tốc cùng lưu nhậm giả châu đầu gết ai, hắn mắt nhìn mấy người còn lại, phát hiện các nàng đối với nội môn đệ tử một chuyện, mặc dù cũng là cực kỳ hâm mộ, nhưng rõ ràng không có hai người như vậy nhu cầu danh lợi. Rất nhanh, 4 năm ngày thoáng một cái đã qua. Cuối cùng kia diễn giải chúc cơ địa tiền, bọn người nhìn xem sao động không chịu nổi đám người, bật cười lắc đầu mấy lần, không chút nào dây dưa giải giòng liền đi. Lập tức, một chút năm còn chưa tới ngoại môn đệ tử nhóm, cùng nhau nhau đi xuống đỉnh núi. Phương tốc bọn người lại là kiềm chế mấy cái canh giờ, rốt cục có chúc cơ tiên gia từ kinh đường bên trong đi ra. Đối phương thân mang một bộ áo bào tím, mặt như trọc đạo, giọng mặt giọng miệng, cầm trong tay một quyển tứ tịch, chắp tay đánh giá đám người. Người tới trong miệng hô quát, "Năm nay tất cả diễn giải đã xong, phàm nhập môn 9 năm người, trong vòng nửa tháng, liền có thể đi hộ đường đưa tin, chờ đợi phật công." Trong đó nếu có trời sinh linh căn, hoặc nắm giữ tiên học chín khoa người, vô luận đang trận phù khí, thi cổ phòng thú, đều có thể thông qua hộ đổng phúc tra, tham dự năm này nội môn đệ tử cạnh tranh. Nghe thấy lời này, lưu tại trong sân nhóm đệ tử, hoặc là sắc mặt trở mong, hoặc là sắc mặt ảm đạm. Phương Túc đối với cái này thì là trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Xem ra trên phổ thuyết pháp không giả, muốn tham gia nội môn đệ tử cạnh tranh, cũng là tồn tại ngưỡng cửa, lại cái này ngưỡng cửa không cái nhìn lực cấp thấp, mà là nhìn tư chất. Hoặc là đến thân có trời sinh linh căn, hoặc là đến nắm giữ chín khoa bên trong một loại nào đó tiên học kỹ nghệ. Nếu không dù là lại là có thể chịu được cực khổ chịu được bất bại, pháp lực cứng hãn cũng không vượt qua nội cạnh tranh cửa. Chỉ có vượt qua mới có thể thi triển các loại thủ đoạn đi cạnh tranh. Ma Phương thúc giao hảo bạn bè bên trong, trừ bỏ chính hắn cùng Lư Nhậm Giả bên ngoài, còn lại Nhĩ đại viện, Bạch Sa Nghi, Ba Phượng Đạo ba người, đều là bèn bèn hơi biết tiên học chính khoa, cũng không hình thành kỹ nghệ, cũng không phải trời sinh linh căn người, mấy người liền cái cạnh tranh tư cách đều không có, cho nên phản ứng mới không giống Lư Nhậm Giả như vậy lớn. Hiện trường yên tĩnh, đệ tử kiềm chế tâm thần chờ lấy kia chút cơ tiên gia tiếp tục tuyên bố năm nay tuyển chọn điều kiện. Nội môn đệ tử tuyển chọn điều kiện, hàng năm đều không quá đồng dạng, sẽ căn cứ trong miếu cần thiết mà tiến hành điều chỉnh. Áo bảo tím tiên gia đánh giá đám người, nói: "Theo ba đều pháp lệnh, năm nay nội môn đệ tử người, tổng thu 9 người, tuyển chọn lúc dài 1 năm. Trong 1 năm, farm là trong miếu tích công mẹ mọi lực, tổ tích lũy đạo công danh liệt 9 vị trí đầu người, có thể lấy được nội môn đệ tử thân phận." Lời này vừa ra kiểm chế lấy nhóm đệ tử, nhao nhao táo động. Quả nhiên, năm nay lại là cái này quy củ cũ. Có người nhẹ nhàng tỏ ra, có người chỉ là tiếng khó sự. Theo đạo công nhiều ít đến sắp xếp, nhưng cái kia đại hội nhân gia đệ tử, theo hầu không tầm thường người, chẳng phải là ưu thế quá lớn. Tại phương thúc bên cạnh, nguyên bản mong đợi lưu nhẩm giả, cũng là lúc này thản nhiên nói, "Ai, thế nào không so đấu tay nghề, cũng không đao thật sát thực làm qua một phen, cái này nên như thế nào cho phải?" Bên cạnh nhĩ đại viện nghe vậy, trong miệng cười khẽ trả lời, "Tay nghề hoặc đấu pháp, không chỉ có không cách nào cho trong miếu góc một việc vậy, ngược lại đến làm phiền các tiên trưởng mất chút thì giờ dáng khảo. Dung đạo công đến bình phán, coi như đơn giản rất nhiều, còn có thể để cạnh tranh nội môn người, nhiều hơn là trong miếu làm công hiến." Có lẽ như thế, mọi người cũng càng tâm phục khẩu phục a. Nàng trong ngôn ngữ, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Lư Nhầm Giả, mà là tại Phương Thúc trên mặt nhẹ nhàng nhìn lướt qua, tựa hồ là đang chuyên môn là Phương Thúc giải thích. Phương Thúc trên mặt hợp thời lộ ra vẻ hiểu rõ. Hóa ra cái này lấy đạo công bình phán, trong miếu không chỉ có thuận tiện bất việc, còn có thể thừa cơ thúc đẩy đám người một phen, quả nhiên là cái giỏi tính toán. Một phen nghĩ luật bên trong, kia chút cơ tiên trưởng nhẹ lướt đi, trên đỉnh núi hơn vân nửa mọi môn đệ tử nhóm, cũng nhao nhao tán tác như chim muông đi. Bất quá có khác một số người các loại, đều là ánh mắt thời gian lập lệ. Giờ xét cẩn thận lấy người bên ngoài, hoặc tiên kỳ, hoặc hiện liền. Thí dụ như Phương Túc bên cạnh Nhĩ đại viện, Bạch San Nhi. Chương 168, góc một viên gạch tranh nội môn chương 168, góc một viên gạch tranh nội môn Nhĩ đại viện cùng Bạch San Nhi hai nữ, cơ hội là đồng thời hướng phía Phương Túc chào, lần này nội môn đệ tử chi tranh, Phương đạo hữu nếu là có cần dùng đến ngươi nào đó địa phương, còn xin nói thẳng. Thiếp thân cũng đồng dạng. Phương Túc nhìn xem hai nữ, trầm ngâm, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tại Ngũ Tạng miếu bên trong, những phàm là nội môn đệ tử chi tranh, thường thường còn kèm theo một đáng ngoại môn đệ tử. kia bối hoặc là sẽ tạo thành hỗ trợ hội, hoặc là sẽ nghe lệnh của có tiềm lực tiến chủng. Mà hắn gây nên, tự nhiên là một khi giao hảo người, thành công chúng tuyển nội môn đệ tử Hàn Ngũ, sau này bọn hắn tại trong miếu liền xem như có chỗ dựa. Nếu là có hướng một ngày, người kia còn đột phá thành trúc cơ địa tiên, càng là sẽ gà chó lên trời, thu hoạch được càng lớn hồi báo. Không chỉ là phương tốc nơi này, một bên lưu nhậm giả cùng ba phượng đào hai người, cũng là lẫn nhau ngôn ngữ, định ra một chút quyết định, cái sau nghiêm nhiên cũng là muốn giúp đỡ cái trước. Mọi người riêng phần mình ngôn ngữ một phen về sau, không có lại tiếp tục lưu lại, lẫn nhau chào về sau. liền muốn riêng phần mình hồi phủ. Trong đó, Nhĩ đại viện đột nhiên đổi kịp Phương Túc, có khác nói muốn nói với hắn, Phương Đạo Hữu, nghe nói ngươi xuất từ dưới núi cổ linh trấn bên trong một phương đạo quán. Phương Túc dương mắt nhìn nàng, nhẹ gật đầu. Chỉ nghe nàng này nói, bây giờ 9 năm đã qua, chúng ta đã không còn là tân tân luyện khí ẩn quy củ là có thể xin xuống núi hành tẩu đỗ phan. Đồng thời giống như chúng ta nhóm này vừa mới nghe đạo xong xuôi đệ tử, hộ đường bên kia bình thường cũng không quá sẽ tự tuyển xuống núi thành công, không cần đến mượn xuống núi làm nhiệm vụ cớ, trực tiếp nói thẳng thăm người thân là đủ. Ngươi nào đó chỉ là lo lắng Đạo Hữu không biết điều mấy. Liễu Đối thông báo một tiếng. Nghe thấy lời này, Phương Tốc lông mày chau lên. Lại nói hắn chín năm qua, thường là tại Độc phủ, cổ đường, kinh đường, ba điểm trên một đường thẳng băng lai, mặc dù cũng nghe qua nội mồn tuyển chọn một chuyện, nhưng là thật đúng là không để ý đến điểm ấy, hoặc là nói không biết việc này như vậy quan trọng. Chỉ nghe kia nhĩ đại viện lại tại bên tai của hắn âm thầm truyền âm, ngoài ra, trong miếu mọi người đều sẽ mượn xuống núi cơ hội, thừa cơ từ dưới núi ra tộc hoặc đạo quán bên trong, thu hoạch được một chút giúp đỡ. Đạo hữu nếu là cảm thấy có thể thực hiện, cũng không cần lọt điểm ấy. Phương Tốc suy nghĩ mấy hơi, trong tim càng là hiểu rõ. Sư phụ của hắn Độc Cổ Quan chủ đã từng cũng là trên núi lệ tử, lại là có thể tại tiên trong trấn quản lý đạo quán người. Hắn mặc dù không cách nào nhúng tay bái sư đường chủ sự tình, tại trong miếu cũng không thể coi là cái gì theo hầu, nhưng nếu là biết được Phương Túc có cơ hội cạnh tranh nội môn đệ tử, nhất định là sẽ đại lực giúp đỡ một phen. Tuy nói là không được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng là giúp hắn kiếm lấy một chút dễ kiếm lấy đạo công, sắp nhận cũng có thể. Đợi chút nữa lại đi tìm phòng lục sư tỷ hỏi một chút. Phương Túc trong tim thầm nghĩ, nhắc nhở xong chuyện sự tình này về sau, Nhi đại viện lại thấp giọng nói một chút. chức năng cũng sẽ ở trong tổng, trợ giúp Phương Tốc lưu ý một phen, nhìn có thể hay không từ người trong nhà tranh thủ đến bộ phận trợ lực. Dù sao nếu là người nhà chỗ đầu tư tia tài, có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, hắn đối với người nhà tới nói cũng là một phần chuyện tốt. Sự tình nói xong, hai người triệt để chắp tay cáo biệt. Phương Tốc tại hướng phía tự mình động phủ đi vài bước, liền định ra chủ ý, lập tức hướng phía phòng luật sư tỷ chỗ tinh sa tiến đến. Cái tranh nội môn đệ tử một chuyện, chính là chuyện quan trọng, hắn vẫn là nhanh chóng tìm tới sư tỷ, hỏi thăm xác nhận một phen, tốc chiến tốc thắng, miễn cho chậm trễ. Rất nhanh Hắn ngay tại trong tinh xá tìm gặp Phong Lộc. Quả nhiên, nhĩ lại viện nói tới không giả, nhưng phẩm là cố tình cạnh tranh nội môn đệ tử lắm người, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tranh thủ thế lực khắp nơi giúp đỡ, mà kia bối diên phần mình xuất thân nói quán, chính là một đại tiền chọn. Lại không chỉ là đạo quan, dưới đối tiên trấn cũng sẽ đối với cái này tiến hành giúp đỡ. Đặc biệt là làm trong vòng 1 năm, tiên trong trấn chỉ có một người đúng quy cách cạnh tranh nội môn lúc, hắn chính là tiên trấn dòng độc đinh, nếu như có thể lấy được đến toàn bộ thị trấn giúp đỡ, người kia sau này tại kiếm lấy đạo công trên đường, không thể nghi ngờ là sẽ chiếm theo không nhỏ ưu thế. Sư đệ Phong Lộc nghiêm mặt bàn giao, người bây giờ liền đi hộ đường, truyền gần nhất một đầu truyền Lý Sơn. Lại nhũ kỹ, trên đường ngàn bạn muốn xem trừng, đặc biệt là cùng trong trấn cũng muốn thăng nhập nội môn người. Phương Túc chấp tay, ra hiệu chính mình minh bạch. Phong Lộc sư tỉ lại thay hắn đơn giản quy hoạch một phen gần đây kế hoạch, cũng nói mình cũng sẽ tại miếu bên trong, thay hắn nghĩ trăm phương ngàn kế nghe ngóng cái các người cạnh tranh tin tức, sau đó liền thúc dục Phương Túc nhanh chóng tiến đến hộ đường. Phương Túc biết nghe lời phải, vẫn như cũng không có về lập phủ, lập tức liền chạy tới hộ đường. Chỉ là đang giảng đạo kết thúc lúc, bóng đêm liền đã rất sâu chờ hắn lại đến hộ đường lúc. Hậu đường cửa chính đã sớm đóng lại. Mờ tối, nơi đây mặc dù đóng lại, nhưng đợi ở bên ngoài người lại là không ít, từng cái không lúc nhích đứng thẳng. Lại Phương Túc quét mắt nhìn lên, liền nhìn thấy chờ đám người, phần lớn đều là nhìn quen mắt người. Mặc dù có chút người khuôn mặt không nhìn thấy, nhưng là thân hình vẫn như cũng là để hắn nhìn quen mắt. Không cần suy nghĩ nhiều, những người này nên chính là hắn cùng năm đạo hữu nhóm. Âm thầm đem những người này đưa mặt, có thể đi lại đều đi lại, Phương Túc xen lẫn trong trong đó, đầu dạng yên lặng xếp hàng. Tại hắn phía sau, khoảng cách một đoạn thời gian, liền lại sẽ có người từ trong núi chạy tới, lẫn vào chờ trong đám người. Đám người liền như thế lặng chờ, một mực chờ đợi cho lúc trời sáng. Nhất đẳng hộ đường cửa chính mở ra, đợi ở bên ngoài người các loại liền nối đuôi nhau mà vào, trong lúc nhất thời lộ ra tương đối chật chội. Cố Mai Phương Thúc đứng hàng ở giữa vị trí chờ đến hắn đưa ra xuống núi Thỉnh Cố lúc, còn tưởng là thật sự để hắn mò được một cái xuống núi đường tắt cổ lĩnh chấn cơ hội, lại ngay tại 3 ngày sau. Bất quá càng thêm để hắn để ý là, hắn phát hiện ngay tại hắn lần trước đã là có một cái tên khác, lệnh Bạch Lăng. Phương Thúc thầm nghĩ, người này hẳn là cũng là học được tay nghề, cũng muốn cạnh tranh nội môn đệ tử, vẫn là nói chỉ là đơn thuần xuống núi thăm người thần một trận. Hắn luôn xuống ký tên đồng ý phù bút bề sau, không để lại dấu vết nhìn quanh chu vi một phen, nhưng lại cũng không nhìn thấy kia lệnh bạch lang thân ảnh, có lẽ là đã rời đi. Làm xong được này, Phương Túc lưới lòng mơ hồ, nhanh chân hướng phía hội đường bên ngoài đi đến. Vừa ra hội đường, hắn phát hiện hôm nay đến đây hội đường bên trong làm việc đệ tử quả thực là không phải số ít, xếp hàng chờ đợi người thậm chí đều xếp tới đường bên ngoài, lại từng cái sắc mặt chờ mong, xem xét chính là muốn xuống núi thăm người thân đệ tử. Cái này khiến Phương Túc chợt cảm thấy may mắn, may mắn hắn cái này chín năm lại là ở quán một chỗ. Cũng không có thế nào tham gia ngoại môn đệ tử ở dựa gặp nhau, nhưng là tốt xấu vẫn là có mấy cái hảo hữu có thể được đến kia buổi nhắc nhở. Bằng không mà nói, hắn thật các loại vào 3 ngày hoặc mấy ngày nữa lại đến, hơn phân nửa là muốn bỏ lỡ gần nhất xuống núi tuyển. Không nghĩ nhiều nữa, Phương Túc lúc này liền ly khai nơi đây, cũng lại hướng phía cái khác mấy cái đường cậu, cùng cấp đường phố, lần lượt đi qua. Lần này nếu là phải xuống núi theo người thần, như vậy hắn tự nhiên là muốn đặt mua một chút đồ vật cho tự mình nghỉ ngẫu, quán chủ sư phụ bọn người tận tận tâm ý phải biết, rất nhiều đồ vật tại trên núi là thường thường có thể thấy được, không đáng giá nhất ấy, nhưng là dưới chân núi lại là cực kỳ hiếm thấy chi vận, thậm chí đơn thuần đi tới đi lui một chuyến, tất tư linh hoạt đệ tử đều có thể từ đó kiếm lấy chênh lệch giá, thu hoạch điểm linh thạch phụ cấp gia dụ. Tinh tế chuẩn bị một phen về sau, Phương Thúc lúc này mới trở về tự mình lập vụ, tính toán lợi ích. Trong vòng 3 ngày, Phong luật sư tỷ cùng Nhĩ đại viện hai người, nhao nhao lại cho Phương Thúc phát ra giấy biết thư. Hắn đi hội đường bên trong duyệt lại cổ thuật lúc, thuận tay thủ tín, sau khi xem xong lập tức liền đối với cái này phiên nội môn đệ tử chi tranh, có một chút hiểu rõ. Năm nay có tư cách cạnh tranh nội môn đệ tử Lưu thực thực tổng cộng có 76 người, nhưng hơn phân nửa còn đối rời lại. Cùng vậy sẽ muốn cùng Phương Túc cùng nhóm xuống núi, lại đi cổ lĩnh chớ người, có khác hai người. Mà hai người này, còn vừa lúc đều là Phương Túc nhận biết, cũng chính là hắn hư hư thực thực đối thủ cạnh tranh một trong. Chương 169, xuống núi thang người thân giàu về quê chương 169, xuống núi thang người thân giàu về bệ các mộ bãi bên trên, sương sớm ẩm ướt, cây mặn gió sông vừa ướt lại lạnh, thành phàm liền sẽ có thuyền lớn chạy băng lai. Trên bển bãi bọn tạp dịch nghe thấy động tĩnh, bản năng ngẩng đầu, hắn chết lặng ánh mắt thường thường lại bởi vậy mà tỏa sáng. Nhưng lập tức liền lại sẽ ảm đạm đi, tối đầu không nhìn nữa kia trời lớn. Phương Túc giẫm lên hầm cát, đến đúng giờ một phương bến đỏ. Này bến đỏ chỗ đã là thả neo một chiếc khung lớn không nhỏ mười chục tuyển, toàn thân tự hắc thiết một chế tạo mà thành, phát ra o quang, mũi sừng giống như sừng trâu, thân thuyền mặt ngoài còn khắc lấy đơn giản chữ gợn nước đường. Hắn lúc chạy đến, đang có từng dương hàng hóa từ trên thuyền dỡ xuống, nghe trên thuyền tiểu nhị nói là đi thuyền đến chậm, còn không, có gỡ xuống hàng, mời hắn chút tiên ở bến đỏ chờ một lát một lát. Thế là hắn dưới thuyền liền nhìn thấy muốn cùng mình cùng dưới thuyền núi hai cái đồng môn. Lệnh Bạch Lang đại mã kim đao ngồi tại lều lượi xuống, đang cùng với cả người khoác áo bào đen, khuôn mặt mịt mờ người nói chuyện tiếng, hai người nhìn thấy lại có người đi tới, lúc này liền dương mắt dò xét. Đối phương lặng tiếng nói, "Đứng dị, Phương đạo hữu cũng muốn xuống núi thăm người thân." Kia người áo đen cũng là hướng phía Phương Túc gật đầu, gặp qua Phương huynh. Phương Túc trên mặt treo cười khẽ, cùng hai người này lên tiếng chào, trong đó kia người áo đen chính là Hắc hổ quán hát thử. Người này tại Tuấn Thăng làm luyện khí đệ tử về sau, lại khôi phục lúc trước thần bí cử chỉ. Ba người mặc dù có cũ đã từng cùng ở một phòng, nhưng quan hệ, đặc biệt là Phương Thúc cùng Lệnh Bạch Lang ở giữa, còn từng tồn tại rất đệ mối thù. Tuy nói đối phương giống như là cũng sớm đã quên mất việc này, nhưng Phương Thúc cũng không dám thật đối với người này phất lở. Thế là chuyện phiếm vài câu, ba người liền hoặc đứng hoặc đứng hoạp đi, yên lặng tại bãi buồn bên trên chờ đợi. Đợi đến cự ly phát truyền chỉ còn lại một khắc đồng hồ lúc, nhà đỏ mới có người bước nhanh đi tới, mời ba người lên thuyền. Khiến người ngoài ý chính là, người tới cũng thân mang áo bào đen, lại khuôn mặt để mấy người có chút bất mắt, đối phương rõ ràng không phải rũ ấy núi người tới, mà cũng là trên núi lễ tự, cũng phải xuống núi đi. Người kia bộ dáng phổ thông, nhưng khổ người hơi lớn, gân trên người khối thịt lủy rõ ràng, thấy một lần Phương Túc ba người, trên mặt liền hào sảng bật cười. Phương Túc bốn là trong tim kinh ngạc, căn thứ phòng luật sư tỷ trối hỏi thăm, lần này trở về cổ lĩnh trấn thuyền có ba người bọn hắn, sao đột nhiên liền nhiều thêm một người? Kết quả người đến kia trong miệng còn nói, Đặng Mộ, Đặng Lực Hành, gặp qua ba vị đại hữu. Chúng ta lần này, con tưởng là thật sự là hữu duyên. Người này tên của ra, liên đệ Phương Túc trái tim nổi lên một trận gợn sóng, thầm nghĩ, khai sơ toán, Đặng Lực Hành. Đối phương chính là kia hoa hạ thành trước khí chết, thổ lộ ra hưu hại tần mẫn mặt khác một người, lại hoa hạ thành còn một mục chắc chắn, đối mới là chủ mưu, cũng nói đối phương xuất thân khai sơn quán, càng là dính liễu trước đây thất hương lâu tự sĩ một chuyện. Bất quá phương thúc mặc dù trong tim khẽ nhúc nhích, nhưng hắn trên mặt không có chút nào dị dạng, càng không nổi lên ý nghĩ, chỉ là yên lặng dò xét hương kia chiếc phải xuống núi thuyền, tại độ lượng cái gì. Đạc lực hành càng không cảm thấy khát thượng, người này còn tại hung hăng cùng mấy người lôi kéo quan hệ, Lệnh huynh, Hắc huynh, còn có Phương huynh, mau mau cho mời. Bốn bốn người đi tới thuyền một bên, trên thuyền đầu thuyền cùng hàng đầu cũng đã tại trở phía sau lấy hai người. Đối phương trên thân hai người khí tức cũng là luyện khí, nhưng là niên kỳ đều khá lớn, khí tức lộn xộn, xem xét chính là tại đột phá lúc căn cơ bị hao tổn, tuy nhập luyện khí, nhưng lại không tiến đạo tiềm lực, vẻn vẹn so luyện khí đạo binh tốt hơn một điểm. Phương Túc đơn giản đem kia bối nhìn lướt qua, lẫn nhau bắt chuyển qua, liền liên lặng theo lệnh Bạch Lang bọn người lên thuyền đi. Chờ hắn trên thuyền đi dạo một vòng, cùng sử dụng thần thức liếc nhìn bề sau, cũng không phát hiện lại có luyện khí tiên gia tồn tại, cũng liền nhấn xuống đội dưới chiếc thuyền núi suy nghĩ. Một khắc đồng hồ rất nhanh liền đến. chỉ gặp thuyền tiếp đầu tại đặng lực hành dẫn tiến dưới, cùng bến đò chỗ tạm đường đệ tử thước lượng. Kia bối giọng nói theo cơn gió, truyền vào phương thúc mấy người trong hay, chậm thêm xuống dưới, coi như trễ. Lão ca tạo thuận lợi, lão đệ ta là lần đầu tiên xuống núi, cũng là lần thứ nhất theo thuyền, cũng không thể ngã mặt mũi. Lại nói, cho dù có lén qua, cũng bất quá là một ít tạp dịch. Nếu là phát hiện, ta chắc chắn bốc chết, không cho lão ca thêm phiền phức. Nguyên lai like kia bối là muốn thông qua tiêu tiền, miễn rơi thuyền ly sơ lúc, thanh tra tạp dịch, biện cho có người lén qua xuống núi câu. Cuối cùng tại đặng lực hành thuyết phục cùng tiêu tiền dưới, kia kiểm tra tạp đường đệ tử, trên mặt mang theo thần trọng chi sắc, nên ngang rời đi, không, có lại lên truyền kiểm tra. Mấy người một lần trên truyền, trên mặt đều là dễ dàng mấy phần, cũng hướng về phía Phương Thúc mấy người cười nói, tốt xấu là cũng có lầm phát truyền canh giờ, cũng coi như là chưa từng chỉ hoán mấy gà xuống núi. Đối phương cái này thái độ cùng lý do thoái thác, ngược lại để Lệnh Bạch Lang cùng Hắc Thử hai người nhẹ gật đầu. Đợi đến thuyền xuất phát về sau, Đặng Lực Hành lại đề nghị mấy người tiểu tụ một phen, cũng trực tiếp trên bong thuyền bày đến hội, hung hăng xuất ra thịt đàn rượu, muốn chiêu đãi mấy người. Phương thuốc bất động thanh sắc cùng người này ứng phó, nhưng chỗ lấy dùng dược tịnh đều cũng không bảo trong bụng, chỉ là thu nhập trong tay áo. Hắn âm thầm nhìn dưới, phát hiện hai người khác hơn phân nửa cũng là như thế. Mấy người một phen say mềm về sau, trở về phòng của mình. Sau đó mấy ngày đều là như thế. Liên truyền kia đầu cùng hàng đầu hai cái luyện khí tiên gia, cũng là bồi ngồi ở tiệc rượu bên trong, cười ha hả uống rượu trò cười. Về phần trên truyền công việc, tự nhiên sẽ nằm chắc ở dưới tiểu nhị, các thủy thủ phụ trách. Tại trong mấy ngày, phương thuốc mấy người cũng nói bóng nói gió biết rõ chuyến thuyền này theo hầu. Hắn xuất từ dưới núi tiên trong trấn một phương tiểu tiên tộc, đã cần cù chăm chỉ làm ngũ tạm miếu truyền vận tiên tài, tư lương gần như giáp. Ma tộc này hiện nay tộc trưởng, trước kia liền cùng Khai Sơn quán chủ có cũ, đặc lực hành lại xuất thân từ Khai Sơn quán, liền dựa vào lấy cái tầm quan hệ này, cùng tộc này dựa vào, xem như trong ngoài liên thủ, theo như nhu cầu. Những này đủ loại đều là nghe hợp tình hợp lý, cực kỳ bình thường. Nhưng chẳng biết tại sao, phương tộc chính là cảm giác đây cùng quá quá bình thường. Thế là hắn tại trong mấy ngày, âm thầm đem trên truyền các nhân bên ngoài, cùng ít có người đi nơi nhỏ lẻn, tất cả đều làm rõ ràng một phen. Đêm nay Thuyền đã là lái rời ngũ tạm miếu sơn môn ba bốn ngày, lại đang ở tại Cựu Giang giao hội chỗ chính giữa, chu vi đều là hạo miểu thủy vực, vô cùng trống trải. Phương tốc tại đi vào khoang truyền của mình phía sau, sau một lúc lâu, coi như tức mở mắt, cũng thi triển xuyên tường thuật, Lặng Yên không tiếng động liền chui ra khỏi chính mình cửa quang. Chờ đến đến nơi nào đó lúc, hắn trong miệng ngậm lấy bế khí trùng, lại trên thân còn ra trì ẩn thân thuật, liền hướng phía trước mặt thiết một bách tường để tới. Nơi đây chính là trên truyền cất giữ dự bị nước an địa phương, trừ khi bắt đầu dùng, nếu không liền một mực ở vào phong tỏa bên trong, tuyệt không người đến. Hắn cũng là phương thức vì chính mình thay một cái chỗ ân thân. Cùng nhau, căn này khoang còn ở vào thuyền chính giữa, sát vách tà hữu chính là đặc lực hành cùng thuyền tiê đầu, hàng đầu chỗ. Phương thức quanh chân ngồi xuống về sau, như thường lệ thả ra tự mình thần tơ, đem hướng phía ba người trong khoang lan tràn mà đi. Hắn cẩn thận nghiêm đốc, chậm chạm đến cửa điểm, tạm chờ đến thần tơ tại kia bối trong khoang vừa ló đầu, cũng không dám lại làm trản, chính khỏi kinh động đến kia bối. Nhưng cho dù là dạng này, nếu là kia bối dùng thần thức quét qua, thần tơ vẫn như cũng là cực dễ dàng bị phát hiện. Tại quá khứ mấy ngày bên trong, liền có đến vài lần kém chút như thế. Mai Vương thuốc lựa chọn lập tức liền gây mất thần tơ, mới vừa rồi không có bị phát hiện, chỉ là thần tơ gây mất về sau, hắn cũng liền không cách nào thăm dò kia bối. Bất quá lần này, hắn như thường lệ đem thần tơ lan tràn mã ra về sau, cũng không bởi vì các gia, lại đột nhiên liền phát giác được tại đặng lực hành chỗ trong hoàng, xuất hiện pháp lực ba động. Lập tức, hắn dùng hai tai nghe không được nửa điểm động tinh sắt mấy hoàng, trong đó bên trong thần tơ lại là rất nhỏ rung động, biểu hiện trong phòng có người đang đọc diễn văn. Cái này xác nhận trong phòng có người thi triển cách đỡ pháp thuật, hoặc là sử dụng tương ứng phụ chú. Phương tốc nín thở liệm âm thanh, trong tim khẽ động, lúc này liền đem thần thức thuận thần tơ lan tràn mà đi. Quả nhiên, có chuyện âm thanh xuất hiện tại trong thai của hắn, lại là ba người. Là thời điểm đột thủ. Diệt trừ cái này ba người, đạt tiểu hữu ngươi chính là cổ linh trấn bên trong, duy nhất đúng quy cách cạnh tranh nội môn đệ tử nhân tuyển. Có người vì khó khăn nôn âm thanh, diệt trừ ba người, phải chăng nhiều lắm, cái này quá mức dị thượng, dễ dàng bị trong miếu phát hiện a. Sợ cái gì? Ta phan ra trực tiếp bỏ rơi chiếc thuyền này, hai anh em cái ẩn tính mai danh nữa một phen, không được sao? Đúng vậy. Hai ta còn không sợ, đặng tiểu hữu ngươi sợ cái gì? Lại nói, nghề này truyền cối ngựa, trên đường xuất hiện một chút lầm lỗi không thể bình thường hơn được. Đừng nói chúng ta bực này truyền hàng, liên liên Lư Sơn năm tông vận chuyển tiền tài nhà nước truyền, không phải cũng thường xuyên lọt vào yêu bắt quá nhiều, tổn thất không ít. Lời nói này, để Phương Thúc Tại mở tối trong khu phòng, yếu ớt mở hai mắt ra. Quả nhiên, đặng lực hành lần này xuất hiện quá mức trùng hợp, còn tưởng là thật có dị. Sát bách quang bên trong, kia đặng lực hành còn tại chờ, đợi thêm mấy ngày, chờ một chút, cho ta lại suy nghĩ một chút. Người này mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. ơn biết chuyện thế này một khi phạm phải, liên quan quá lớn, hậu quả cũng quá nặng. Mà hắn đặng lực hành thân là ngũ tạm miếu luyện khí đệ tử, cho dù là cạnh tranh không lên mọi môn, cũng là tự có một phần tiên đồ ở ngược lại là phạm vào chuyện thế này, tiên đồ vẫn như cũ chưa biết, lại chuyện xảy ra sau liền không có đường lui nữa. Đột nhiên, đặng lực hành mở miệng, có thể chỉ chặn giết một người. Phan gia đầu thuyền cùng hàng đầu nghe thấy, trên mặt lập tức liền lộ ra giễu cợt. Hai người cười nói, muốn làm liền làm, ngươi lưu chút dấu vết làm gì, không phải là thật không lo lắng bị trả thù, hoặc bị trong miếu điều tra ra sao. Hai người này trên mặt còn mang theo uy ý. Đột nhiên liền gót tiến lên, chen tại Đạc Lực Hành trước mặt. Nam Tiểu Hữu, việc này chúng ta đã đưa ra, ngươi nếu là không làm, ta Phan gia coi như coi là thật là khó. Nếu không một cái sơ sẩy, ngươi về miếu sau đem ta Phan gia bán đi, tất cả cả nhà đều không thoát khỏi liên quan. Đạc Lực Hành sắc mặt căng cứng, hắn xem như minh bạch. Chính mình hiển nhiên cũng coi là nên phải thừa nhận, nếu là không nghe theo hai người này phân phó, không chừng chính mình liền bị xử lý xong. Hai cái này lão điểu, sao liền gan to như vậy? Đạc Lực Hành trong tim thầm mắng, cú may làm hắn xoắn xuýt không thôi, cắn răng muốn trước đáp ứng lúc, hai người kia đột nhiên đi ra. tiến chậm, cự ly lái ra lòng sông, còn có mấy ngày, hai ta cũng sẽ để thuyền mở chậm một chút. Trong vòng 3 ngày, tiểu hữu nếu là cũng không làm hạ quyết định, cũng đừng trách chúng ta không khách khí, thay ngươi làm quyết định. Đạc Lực hãy nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, chắp tay, hai vị yên tâm, lại cho ta hảo hảo suy nghĩ, nghĩ ra cái bạn toàn biện pháp. Chỉ là hắn có biết, Phan gia đầu tuyển cùng hàng đầu tại ly khai gian phòng của hắn về sau, hai người trên mặt lần nữa tràn đầy giễu cợt chi ý hai người này đang nhìn nhau ở giữa, đều đem trong tay một chương lưu âm thanh phủ chú lấy ra, kiểm tra một lát sau, lại cho dấu ở trong tay áo. Nguyên lai like hai người này sợ dĩ muốn bức bách đặc lực hành đáp ứng, chính là hy vọng cái thằng này có thể chủ động nói ra như hại lời nói. Kể từ đó, bọn hắn chính là có tay cầm tới tay, đặc lực hành sau này cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, lại thế nào cũng không thoát thân được. Một bên khác, Phương Thúc gặp ba người tán đi về sau, hắn yên lặng thu hồi thần thức, cũng cắt ra thật đờ. Hắn tối đầu, cũng là nhíu mày thầm nghĩ, không minh bạch cái này Phan gia đội đầu tại sao lại có như thế lớn la gan. Tuy nói kia bồi có nhúng tay nội môn đệ tử chi tranh lý do làm lý do thoái thác, nhưng là bực này hành vi, quả thực vẫn là quá mức cần dỡ. Họ lại nói, quá mức tô lậu. Phương Tốc hảo hảo tự định giá một phen, đều không thể suy nghĩ ra cái nguyên do. Bất quá đã nghĩ không ra, vậy liền cũng không muốn. Dù sao giải quyết chuyện này biện pháp cũng là đơn giản. Phương Tốc nhìn kia Lệnh Bạch Lang cùng Hắc Thử Trô Quang, nhưng hắn suy nghĩ mấy lần, cũng không có tiến lên tìm hai người thông khí. Hắn chỉ là quanh chân tại trong câu phòng, yên lặng điều tức vật khí, cũng kiểm kê đứng dậy trên cổ trùng, dần dần chuẩn bị tốt thủ đoạn. Hôm sau, Đạc Lực hành lần nữa mời, đem mọi người tụ lại tại bong tàu bên trên, đi rượu tìm niềm vui. Hắn bản thân cùng thuyền kia đầu, hàng đầu ba cái đều là thoải mái năng ly, không cần bao lâu liền nhau nhau xem mèm. Phương Thúc tọa lạc tại trong đó, cũng là yên lặng án rượu. Cong, đột nhiên, hắn không có dấu hiệu nào liền lặng có dễ. Chỉ gặp hắn mặt hướng thuyền kia đầu, muôn miệng mở ra, trong miệng lưỡi kiếm liền bay ra, đột nhiên hướng đầu thuyền cái cổ lên đi. Truyền tia đầu xoay khất ở giữa, sát mặt đột nhiên biến hóa. Nhưng hắn mặc dù cũng là luyện khí linh tiên, pháp lực còn lão đạo, nhưng tại Phương Thúc đột nhiên trong lúc xuất thủ, đầu thuyền vẫn như cũng là khó mà phản ứng, đặc biệt là Phương Thúc lần này chính là vận dụng khu vật thuật, dùng cái này thuốc đẩy trong miệng lưỡi kiếm có thể nói là vừa chuẩn lại mạnh. Phó thử, cái này nhân thân trên chân khí nhoáng một cái, trực tiếp liền bị xuyên thấu cái cổ, đến tại bong tàu bên trên, máu chảy ồ ạt. Về phần một bên kia hàng đầu, mặt của đối phương sắc cũng là đổi biến, phản ứng ngược lại là rất nhanh, cho dù là say rượu trạng thái, vẫn như cũng là trong tay có hành động, lập tức liền có pháp thuật muốn thi triển mà ra. Nhưng lại a một tiếng hét thảm ở giữa vang lên. Người này hạ chẳng càng là thê thảm, hắn sớm đã bị phương tốc thả ra cổ trùng tới gần. Cổ trùng lên tiếng ở giữa, liền rơi vào hắn trên thân. Tại ánh nắng chiếu xuống, hàng đầu cái cổ lửa cháy. có mà khống chế tự thân, chỉ có thể lão đảo nghiêng ngả hướng về sau tối lui. Dù theo cả người hắn đều là bố cháy, hóa thành một hỏa nhân, trên bong thuyền lăn lộn tê thảm. Chỉ một hơi, phương thuốc đột nhiên nổi lên, liền đem thuyền này đổ, hàng đầu hai người, đánh tàn thế đánh cho tàn thế, đốt tàn đốt tàn. Kia đặng lực hành trong nháy mắt tỉnh rượu, hắn mở to hai mắt nhìn, lăng lăng nhìn trước mắt một màn, sắc mặt trắng bệ. Về phần lệnh Bạch Lang cùng Hắc thử hai người, ngược lại là coi như trấn định, hai người chỉ là hai con mắtíp lại, Kiên Kỷ nhìn qua phương thuốc, cũng không rõ ràng phương thuốc tại sao lại đối hai người này xuất thủ. Bất quá khi nhìn thấy Phương Thúc ánh mắt, chính nhìn chằm chằm kia Đạc Lực Hành, nhìn cũng không có nhìn hai người lúc, bọn hắn cũng đều ăn ý chuyển dĩ ánh mắt, thiếp mắt dò xét hướng về phía Đạc Lực Hành. Tối hôm qua, cái này ba người tại trong khoang thuyền mưu đồ bí mật, muốn trừ hết ba người chúng ta. Phương Thúc chậm rãi lôn âm thanh. Hắn đơn giản, liền đem đem qua Đạc Lực Hành ba người mưu đồ bí mật, nói một phen, nhưng cũng không nói mình là như thế nào biết được. Đạc Lực Hành nghe thấy, sắc mặt trong nháy mắt 10 phần đặc sắc. Hắn thất thanh nói, "Cái này, Phương Bạo Hữu, ngươi cũng không thể nói lung tung, có chứng cứ hay không?" Nghe xong lời này, không chỉ là phương thúc trên mặt nhịn không được gọi lên, liền liền tả Hữu Thở ở lạnh nhạt lệnh Bạch Lang cùng Hắc Thử hai người, cũng là đều là trên mặt lộ gọi. Kia phiến đen hai người thân sắc, càng là đống nhiên buông lòng rất nhiều, minh bạch phương thúc đối với hai bọn hắn người tạm thời là không có địch ý trong đó lệnh Bạch Lang còn cất bước tiến lên, một cái nhấc lên kia bị đính tại bong tàu trên đầu thuyền, gặp người này còn chưa ngậm cụ đòi, tiện tay bẻ gãy đối phương cái cổ. Ha ha, chứng cứ. Hai cái dưới đuổi người, giết lại tìm chứng cứ là được. Chính là giết nhầm, lại có gì phương? Hắc Thử đồng dạng trong tay khẽ động, chỉ gặp hắn dưới hắc bảo có mấy đạo bóng đen đập ra. Đem bia lựa cháy lăn lộn hàng đầu bay cắn, phong ngựa đối vương nhảy truyền bảo nước. Hắc thử con hướng phía Phương Thúc gật đầu, đa tạm Phương huynh cáo chi việc này, bằng không đợi bọn hắn động thủ bắt đầu, coi tưởng là thật sự là phiền phái một chút. Nếu là Phương huynh dứt nhậm, nào đó nguyện cùng Phương huynh cùng nhau gánh trách. Lệnh Bạch Lang cười to, thêm ta một suất. Tả Hữu bất quá buổi chút đạo công. Phương Thúc nghe thấy lời của hai người, từ chối cho ý kiến, vẻn vẻn gật đầu ra hiệu. Ma Đặng Lực Hành nhìn qua ba người, đặc biệt khi bên trong vẫn như cũng là ngồi tại nguyên chỗ, dù bận bận dung dùng Phương Thúc. Người này trên mặt nhất thời bàng hốt. Hắn là đúng như truyền kia đầu hàng đầu nói tới, hắn chi làm người quá lương thiện. Rất nhanh, lệnh Bạch Lang ở đầu truyền trên thân, lục lọi mấy lần, còn tưởng là thật sự tìm ra cái gọi là trừ cứ. Tại mấy chương lưu âm thanh phủ chú chứng minh lưới, đạc lực hành sắc mặt khó xử đến cực điểm, trong lúc nhất thời càng là tiếng cái bán, mấy bị mình dám, đạc ngỗ, ta cũng không có đáp ứng việc này. Hắn chế cười, nói như vậy đến, ta cũng là bị bức hiệp tính kế. Chỉ là đáp lại hắn, là Vương Tốc mấy người sâu kín ánh mắt. Lúc này, một bên lửa cháy hàng đầu, đã là bị tiêu đến lại không sinh tức. Hắc thử trong miệng khẽ gi một tiếng, vẫy tay Vậy quanh hàng đầu mấy cái hắc thử, đột nhiên liền chui nhập đốt cháy khét trong thi thể, cắn ra một cây màu xám xương cốt. Hắc thử do xét một lát sau, liền đem xương kia chuyển cho Phương Thúc cùng Lệnh Bạch Lang. Phương Thúc lấy ra xương cốt, đốt bẻ mấy lần về sau, trong miệng kinh ngạc nói, "Pháp khí này, khô cốt quan." Lệnh Bạch Lang tiếp nhận, cũng là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác giống như là khô cốt quan chúng muốn nói, cùng trong miếu tiên trưởng giảng qua đồng dạng. Có vật này xuất hiện. Phương Thúc xem như hiểu rõ, cũng biết rõ vì sao cái này phan ra đội đầu, thế mà lại ý đồ đồng thời lưu hại ba cái ngoại môn đệ tử. Hóa ra hắn phía sau còn dính lũ khô cốt quan. Hôm nay 89 thành chính là khu cốt quan bố trí tại Ngũ Tạ miếu cảnh nội một viên nhà cửa, hiện tại chính là muốn thừa này cơ hội, đầy đặn lực hành một thanh, cũng bắt lấy đặng lực hành tay cầm, tại trong miếu lại xếp vào một con cửa. Đặng lực hành nhìn thấy kia màu xám xịt, sắc mặt của hắn càng là đắc sắc, hiển nhiên cũng là minh bạch cái gì. Người này nuốt cú họng, mặt mũi tràn đầy đắng chát mà nói, "Ba vị đại hữu, ta nếu nói ta quả nhiên là không biết được điểm ấy, cũng thật không có cái này lá gan, ba vị có thể tin ta." Hắn lời này, lần nữa trêu đến mấy người ý cười. Phương Thúc lên tiếng, "Đều đến loại này tình trạng, Đặng huynh còn nói cái gì tin hay không?" rằng lại, người làm thật không có động đậy hại người suy nghĩ. Hắn phất phất tay, trong tay áo liền lại có cổ trùng bay ra, vờn quanh tại đạc lực hành bên cạnh thân. Đạc lực hành biến sắc. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt nổi lên mặt xanh nhanh vàng chi tựa, hắn trên thân có khắc bóng người trùng điệp, đem hắn bảo vệ lấy. Người này đây là thi triển thần đả thông ngũ qua biện pháp, đem trong cơ thể nuôi quỷ vật trồi lên. Phương huynh, ta có một chuyện bẩm báo, mong rằng Phương huynh thủ hạ lưu tình. Đạc lực hành dồn dập ngữ, đạc mỗi lần này đích thật là trong lòng còn có qua một điểm tàn niệm, nhưng thực không dám dối dếm, chính là cổ đường bên trong có người xuất thủ sát tỉ. tìm tới Đặng Mỗ, mới khiến cho Đặng Mỗ kèm chút bảo hộ luận ra. Nhưng ta không có đáp ứng a. Ngươi như tin ta, ta nguyện ý cùng ngươi về miếu bên trong, cùng người kia giảng qua một phen. Lời này để Phương Thúc lông mày nhướng lên, hắn không nghĩ tới còn có thể có điểm ấy thu hoạch. Bên cạnh lệnh Bạch Lang cùng Á Thử, cũng là định chủ chân hình, nhưng là sau một khắc. Vượn quanh tại đặng lực hành bên cạnh thân cổ chúng, liền lao cắn lấy hắn trên thân. Phương Thúc bình tĩnh nói, đa tạ Đặng huynh bẩm báo, chỉ là các hạ trên người có bực này nồng đậm khí khí, phương mộ quả thực là không thể bỏ qua. Một bên cũng vang lên khiến đen hai người giọng nói, đa tạ Phương huynh vì bọn ta miễn đi một hại, không cần phương thúc chào hỏi, hai người kia cùng nhau xuất thủ, riêng phần mình có pháp thuật sử xuất. Trong đó lệnh Bạch Lang mặt lộ vẻ giằng nanh, hai tay như bước sói, lúc này đánh giết tiến lên. Hắc thử thì là trong tay bung lên, liền bó hắc quang bật ra, xì gì đâm về đạn lực hành. Đạn lực hành rơi vào ba người đang bao vây, sắc mặt sợ hãi, dù là hắn kịp thời từ trong tay áo móc ra một đạo chuẩn vũ kiếp hộ thân phù chú. Nên phù chú cũng chỉ là giữ vững được một hai hơi, liền bị lệnh Bạch Lang xé rách. Phương thúc lại không nói nhảm, hắn tân hồn trực tiếp bị lệnh Bạch Lang ngốc ra. Về phần phụ thể ở trên người quỷ vật thì là bị phương tốc cổ trùng trui bạo, trắng trợn đâm tán. Còn có hắn còn lại nhục thân, đang bị hắc thử bảo ở dưới nô chuột vẩn vành, xong đầu chân trong chớp mắt liền bị giẫm thành bột cốt. Người này như vậy bổ nhào vào trên mặt đất, trong mắt thần sắc cảm đạm, muốn nói điều gì, nhưng lại một chữ cũng nhả không ra. Liên thủ kết quả người này về sau, mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười phương tốc ba người, đều là kịp thời thu tay lại, trên mặt ý cười thu liễm, lại riêng phần mình đứng ra, có chút kiêng kỵ lẫn nhau nhìn qua. Phù phù, vẫn là một trận dập đầu thanh âm vang lên, phá bỡ ba người ở giữa yên tĩnh. là trên thuyền tiểu nhị các thủy thủ, bọn hắn nhìn thấy thảm tướng, từng cái đều là dọa đến hai cỗ run lên, phù phù liền quỳ gối bong tàu bên trên, dập đầu không thôi. Phương Thúc Trừng Âm nhìn xem kia bối phận, nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào kia bối. Mà hắn tả hữu lệnh Bạch Lang cùng hấp thử hai người, thì là đều ánh mắt lấp loé, lần nữa nhắm lại lên con mắt. Lại mấy ngày, ba người đi thuyền lái ra khỏi lòng sông, nhưng chưa đến cổ linh trấn, liền như vậy mỗi người đi một ngả. Bởi vì cái này phan ra thuyền hàng, tại lâm thời cập bờ lúc, thân thuyền bất hạnh va phải đá ngầm, cả thuyền tất hung, không biết sinh tử.